Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc đọc chuyện.com 37, khi cá mặn tiến hành, ngày thứ 6 Úc Nam diễn đơn phương chiến tranh lạnh. Úc quân sách đứng ở một bên bàn làm việc nhìn triệu đào liều mạng đưa mắt ra hiệu cho anh ta, rốt cuộc vẫn là nuốt nước miếng, lộ ra một bộ dáng kiểu thấy chết không sờn. Anh tối nay anh có rảnh không? Không rảnh, Úc Nam diễn ngay cả Úc quân sách có chuyện gì cũng không hỏi, trực tiếp cho hai chữ cự tuyệt. Nhưng Úc quân sách một mở miệng lá gan phẳng phất liền to ra. Anh, anh ta trực tiếp vươn đôi tay ra che lại văn kiện Úc Nam diễn đang xem. Anh chính là một người đàn ông, có chuyện gì không thể rộng lượng chút. Úc quân, sách. Mặt Úc Nam Diễn trầm xuống, trông dọa người mười phần, nếu là Úc quân sách của trước kia thì sớm đã run bần bật chạy nhanh buông tay rồi, nhưng lần này nghĩ đến hạnh phúc tương lai của Úc Nam Diễn, anh ta khẽ cắn môi, vốn dĩ chính là vậy mà. Anh, anh có biết không? Anh hiện tại cứ như một oán phụ khuê phòng bị vứt bỏ. Những lời này vừa ra, ngay cả sắc mặt của Triệu Đào cũng thay đổi. Ánh mắt nhìn Úc quân sách tựa như đang nhìn một vị dũng sĩ không sợ chết rõ ràng kiểu nói chuyện mà trước đó bọn họ thương lượng không phải thế mà. Không phải đã nói là Úc quân sách với triệu đào phụ trách hẹn Úc Nam diễn, chú Lâm phụ trách hẹn Khương Chi Ngôn, để hai người họ ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện chút sao. Này, này đây sao lại đột nhiên bay lên công kích nhân thân vậy? Có điều trong lòng triệu đào mặc niệm tội lỗi ba lần, bộ dáng của boss gần đây thật ra, thật ra thì đúng có tí ti giống vậy cương trì ngôn phẳng phất như những tên cha nam không tim không phổi ấy, chính mình ăn ngon uống tốt là được hoàn toàn không chú ý tới cảm xúc của vị thê tử trong nhà kia quả thực làm người ta có chút muốn đồng tình Úc Nam diễn. Không, vẫn là phải đồng tình chính mình trước đã đi. Triệu đào đã bốn ngày liên tục tăng ca đến dạng sáng rồi, trước kia cũng có lúc bận bịu hơn cả lúc này, mà thời gian càng dài hơn cũng có cơ mà công việc bận rộn chả sao tâm tình ông chủ không tốt liền có việc à. Dù có là ai đi nữa, đã không chỉ phải hoàn thành công việc với cường độ cao lại còn phải chống cự với áp suất thấp lạnh căm căm, đều là một loại tra tấn trồng hai tầng trên cả thể xác lẫn tâm linh. Triệu Đào không chút nghi ngờ rằng nếu cứ vậy nữa thì mình lập tức phải trở thành hầu thu thành số 2, nói bái bai với mái tóc dày đen nhánh của mình. Quân sách, Triệu Đào giật úp quân sách qua một phen. Xin lỗi Úc Tổng, tôi dẫn cậu ấy xuống ngay ạ. Triệu ca anh đừng có kéo em, em hôm nay là bất cứ giá nào rồi. Úc quân sách tránh tay triệu đào ra. Anh, có vấn đề liền ngồi xuống trò chuyện, đừng có chiến tranh lạnh vậy được không? Anh với chị Chi Môn đều là người tốt như vậy, có thể có vấn đề gì không giải quyết được chứ, rõ ràng anh thích chị Chi Môn đến vậy. Bố quân sách cực chán ghét cái thứ gọi là chiến tranh lạnh này, anh ta tình nguyện hai người ẩm ý cho to ra hoặc là trực tiếp đánh một trận đi ấy cũng tốt hơn chiến tranh lạnh. Vì anh ta biết chiến tranh lạnh mới là đáng sợ nhất, nó đại biểu cho hết hy vọng rồi, đại biểu cho không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực trên người ai đó nữa, mà tiếp xuống bước nữa, thường thường chính là ly hôn. Đây cũng là quá trình mà cha mẹ Úc quân sách chia tay. Mới đầu, mẹ anh ta còn sẽ vì ba anh ta trăng hoa mà ẩm ý, thậm chí ném đồ đập phá. Chỉ là về sau, không thú vị, mệt mỏi rồi, vậy ly hôn đi. Còn cái cũng không cần, cái gì cũng từ bỏ. Úc quân sách cảm thấy cha anh ta bị thế là xứng đáng, cũng rất vui vì mẹ mình có thể có cuộc sống mới, nhưng mà Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn không giống vậy. Anh ta đã thấy Úc Nam diễn thay đổi từng chút một sống càng ngày càng giống một con người. Có lẽ rời khỏi Úc Nam diễn Khương Chi Ngôn vẫn có thể sống được rất tốt như cũ, nhưng Úc Nam diễn rời khỏi Khương Chi Ngôn còn có thể tìm được một người phù hợp như vậy sao? Tuy nghĩ như vậy rất có lỗi với Khương Chi Ngôn, nhưng giữa Úc Nam Diễn với Khương Chi Ngôn Úc Quân Sách vẫn là sẽ lựa chọn Úc Nam Diễn. Úc Quân Sách, thần sắc Úc Nam Diễn chậm rãi bình ổn lại, anh nhìn triệu đào với Úc Quân Sách trên mặt họ đều có nôn nóng và lo lắng. Thậm chí Úc Nam Diễn đã đọc hiểu được lời mà Úc Quân Sách chưa nói, trong nháy mắt này anh đột nhiên có một chút hiểu rõ ý tưởng của Khương Chi Ngôn. Vì sao cô ấy có thể tùy thời thoát thân rời đi, vì hết thảy những thứ hiện tại đều không thuộc về cô. Dù là Úc Quân Sách hay là Chú Lâm Úc Lão Gia Tử, bọn họ đối tốt với Khương Chi Ngôn đều là căn cứ vào Úc Nam Diễn. Người mà bọn họ thật sự quan tâm là mình. Khương Chi Ngôn sớm đã thanh tỉnh mà nhìn thấu điểm này cô đã hiểu rõ sớm hơn một bước hơn bất kỳ kẻ nào. Cái tốt này, một khi cần phải lựa chọn bị từ bỏ nhất định là Khương Chi Ngôn, vậy thì sao có thể cưỡng cầu Khương Chi Ngôn không hề có nỗi lo về sau mà mở rộng lòng với mình. Nhưng Úc Nam Diễn có thể chỉ trích ai. Anh mới là phía được lợi kia, 100.000 tệ cái mua được là lao động không phải cảm tình. Giờ khắc này Úc Nam diễn cảm thấy cơn hờn dỗi mấy ngày nay của mình như một trò chê cười. Tôi mệt rồi, các cậu ra ngoài trước đi. Úc quân sách còn muốn nói gì nữa, nhưng lần này triệu đào chợt tăng lớn sức lực. Anh ấy đã nhìn ra Úc Nam diễn vào giờ phút này là thật sự muốn lặng lặng một mình. Vậy thì làm trợ lý, hiện tại nên thực hiện chức trách rồi. Trong văn phòng to như vậy rất mau chỉ còn lại một mình Úc Nam diễn, không ai biết anh nghĩ cái gì, chỉ là vào 8 giờ tối anh đột nhiên về lại Úc ra. Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn lại mặt đối mặt ngồi trên bộ sofa trước đó. Không khí có chút xấu hổ. Khương Chi Ngôn nhìn Úc Nam diễn tự hồ có chút tiêu tuy, không hiểu sao có loại ảo giác mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng nếu thời gian chảy ngược để cô làm lại lần nữa, Khương Chi Ngôn vẫn là sẽ làm như vậy. dao sắc chặt đai rối vĩnh viễn tốt hơn dây dưa dây cà. Thật xin lỗi, mở miệng trước chính là Úc Nam Diễn, một tiếng xin lỗi bất thình lình này của anh cũng làm Khương Chi Ngôn sừng sốt. Hà, cô nhìn không được mà nhìn kỹ lại Úc Nam Diễn, anh anh không có làm chuyện gì có lỗi với tôi chứ. Vì sao lại đột nhiên muốn xin lỗi, Úc Nam Diễn thực nghiêm túc, vì tôi ngạo mạn cũng vì tôi vô tri Khương Chi Ngôn, tình huống thế nào vậy, chả lẽ là cô kích thích hữu Úc Nam Diễn mất rồi. Không, không đến mức đó chứ. Úc Nam diễn nhìn không yếu ớt vậy mà, còn hơn lần này Úc Nam diễn không chơi kịch bản kiểu nói một nửa ỉ một nửa kia anh phảng phất như dỡ xuống gánh nặng gì đó trực tiếp nói lời trong lòng ra. Mấy ngày tôi vẫn luôn nghĩ, vì sao em không thích tôi, dựa theo tiêu chuẩn của xã hội trước mắt, tôi hẳn là xem như yếu tú. Không, anh quá khiêm tốn rồi, anh đây không phải bảo là yếu tú mà là phi thường, siêu cấp yếu tố tuyệt đối có thể nghiền áp 99% phái nam. Khương Chi ngôn yên lặng đáp lời trong lòng. Chỉ là những điều đó không có bất kỳ quan hệ gì với việc em có thích tôi không. Úc Nam diễn dù là ở trên việc học hay là công việc đều có thể nói là trời sinh mang thuộc tính mắc cấp nhưng ở trên việc cảm tình thì thật sự là bẩm sinh yếu kém còn không bằng cả người bình thường. Hơn nữa anh còn mang theo lối tư duy trên công việc tôi trả giá một thứ tất nhiên là muốn được hồi báo, phải biết rằng trước giờ Úc Nam diễn chưa làm vụ mua bán lỗ vốn nào đâu. Cố tình cảm tình là việc không công bằng nhất trên thế giới. Lỗ sạch vốn là hết sức bình thường. Khương Chi Ngôn, anh, không có sao đó chứ. Cô hỏi có chút thật cẩn thận, sợ kích thích thúc Nam Diễn. Thật sự là lời Úc Nam Diễn nói bây giờ thật sự là quẻ nghiêm trọng với tính cách anh. Khương Chi Ngôn thậm chí nghe ra sự ấm ức nhàn nhàn trong mấy chữ vừa nãy. Úc Nam Diễn sẽ ấm ức. Anh ấy từ trước đến nay sẽ chỉ làm người khác ấm ức được chứ. Úc Nam Diễn, vốn dĩ là một đoạn bộc bạch nội tâm tốt đẹp cứ vậy đã bị cắt ngang. Loại cảm giác này kiểu như là tương đương với lúc Mi đang nói ánh trăng đêm nay đẹp quá, người bên cạnh rép về một câu đúng vậy thích hợp lẩu với Bi ấy. Anh nhìn không được thở dài, nhìn ánh mắt càng thêm lo lắng của Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn, tôi không sao tôi chỉ là nghĩ thông suốt vài việc. Em cứ tiếp tục sinh hoạt trước đó của em là được chuyện của tôi tôi sẽ giải quyết. Lời Úc Nam diễn làm Khương Chi Ngôn dơ tay phải lên, xin hỏi có thể đặt câu hỏi chứ? Có thể, Khương Chi Ngôn, anh quyết định không thích tôi nữa. Úc Nam Diễn, không có. Khương Chi Ngôn, vậy tôi ra ngoài chơi, không phải tránh mấy tháng. Không thấy được người, lấy trình độ bận rộn của Úc Nam Diễn, chút xung động này hẳn là sẽ tiêu tán đi rất mau nhỉ. Úc Nam Diễn dương mắt, rõ ràng một chữ cũng chưa nói, nhưng Khương Chi Ngôn đã nhìn ra được hai cái chữ cự tuyệt to tướng khác trên mặt anh. Khương Chi Ngôn nhìn không được phồng cái mặt bánh bao lên, đây là kết quả xử lý gì hả? Nếu là đang đi làm cái loại hội nghị không có kết quả này, chắc chắn sẽ bị phê bình. Có điều trông Úc Nam diễn tựa hồ lại khôi phục thần thái trước đó, cô vẫn là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt còn tốt ngăn cản kịp thời, xem cái kiểu này, hàn tổn thương không lớn. Chỉ cần Úc Nam diễn có thể nghĩ thông suốt, Khương Chi Ngôn vẫn là rất quý trọng ông chủ này. Thật ra thì dù có lấy ngày lãnh chứng mà tính, bọn họ kết hôn cũng đã được nửa năm, dựa theo lẽ thường mà xem, nửa năm sau cảm giác mới mẻ sẽ dần nhạt đi, hai người họ có thể thường thường cãi một trận tách ra một đoạn thời gian, cứ vậy là hai năm sau ly hôn cũng thuận lý thành chương. Chẳng qua đây chỉ là ý tưởng của Khương Chi Ngôn, mấu chốt còn phải xem quyết định của Úc Nam diễn, cái cô có thể làm, chỉ có thể là làm tốt công việc của mình. Bầu không khí trong biệt thự Úc ra lại khôi phục bình thường rồi. Đám người chú Lâm thiếu chút nữa hì cực mà khóc, đặc biệt là Úc quân sách, chẳng sợ mấy hôm này lượng công việc của anh đột nhiên tăng nhiều, nhưng mà chả sao cả. Anh ta đau cũng vui sướng. Chỉ là hai ngày nay ngẫu nhiên khi Khương Chi Ngôn gặp phải Úc Quân Sách cứ luôn cảm thấy tầm mắt anh ta có chút né tránh, trông tựa hồ có vài phần trột giả. Hẳn là cảm thấy lúc phải chọn một trong hai không có chọn Khương Chi Ngôn, Úc Quân Sách luôn có loại cảm giác ái náy, thấy thật có lỗi với người ta, đặc biệt là dưới loại tình huống này trong đầu anh ta lại lặp lại hiện lên một ít việc Khương Chi Ngôn đối tốt với anh ta, làm phần ái náy này càng thêm lớn mạnh. Cậu ta đây là làm sao vậy? Sau khi lại lần nữa thấy được Khương Chi Ngôn từ xa xa Úc quân sách nháy mắt thay đổi lộ tuyến chạy sang một hướng khác, Khương Chi Ngôn không khỏi hỏi chú Lâm ở kế bên. Lâm thúc mỉm cười, hẳn là tuổi dậy thì đi, Úc quân sách cũng đã 24 tuổi còn đang tuổi dậy thì. Khương Chi Ngôn tỏ vẻ không hiểu, nhưng giờ cô cũng không đếm xỉa tới tâm tư thiếu nam của Úc quân sách. Hôm nay là tiệc đính hôn của tiểu mẫn cô nương Úc Nam diễn và cô phải đại biểu Úc lão ra từ tham dự, giờ đang làm tạo hình. Sự thiệt đính hôn của người khác đối với tạo hình phải rất khảo cứu, không thể quá xuất sắc át vía vợ chồng người ta cũng không thể quá mộc mạc mà rớt tên tuổi Úc ra, còn tốt là những việc này không cần Khương Chi Ngôn nhọc lòng, cô chỉ cần an tĩnh làm búp bê là xong, Annie bọn họ sẽ lo liệu hết thảy Chú Lâm, lấy chiếc đôi mắt xách kia tới đây đi. Hôm nay Úc Nam diễn không có tới vội vàng như lần tiệc tối từ thiện kia, mà là ngồi ở ngay bên cạnh Khương Chi Ngôn làm việc ngẫu nhiên sẽ ngẩn đầu nhìn cô một cái. Nó sẽ rất phù hợp với chiếc váy hôm nay của em. Câu này là nói với Khương Chi Ngôn. Chàng dùng hôm nay từ đầu tới đuôi là đám Annie lo liệu tất cả. Vòng cổ của Khương Chi Ngôn cũng không ngoại lệ, là một cái vòng cổ đá quý giá cỡ 170 vạn, không tính là đắt nhưng thoạt nhìn rất phù hợp. Lúc này nó đang bị cầm trong tay stylist chuẩn bị đeo vào cho Khương Chi Ngôn. Matt Sidley, Annie kinh hô, nó thế mà ở trong tay cậu à kinh. Nếu là nó, đích xác sẽ thích hợp hơn chiếc này ánh mắt cậu vẫn hoàn mỹ trước sau như một. Đối với kiểu lời khen từ fanboy của Annie thế này, Khương Chi Ngôn đã có thể làm lơ, hiện tại cái cô tương đối tò mò là đôi mắt xích ly này rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Đeo một cái vòng cổ một triệu mấy tệ Khương Chi Ngôn còn có thể chấn định, lỡ mà thật xảy ra chuyện gì thì mình cũng miễn cưỡng bồi được nhưng nếu là cỡ mười mấy triệu thế chả phải cổ cô hôm nay đã có thể dọn xuống trực tiếp gửi tại đây sao. Rất mau chú Lâm liền cầm một cái hộp thoại nhìn sơ đã thấy không rẻ xuất hiện, sau đó mở ra ngay trước mặt mọi người. Đây là đôi mắt xích ly, trời ạ. Stylist phụ trách đeo vòng cổ cho Khương Chi ngôn nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Tay của mình lập tức sẽ liền được gặp châu báo giá trăm triệu sao. Câu này càng là nhỏ, hoàn toàn chính là lầm bầm lầu bầu, nhưng Khương Chi ngôn cách cô nàng chưa đến 10cm vẫn là nghe được rồi. Trăm triệu, cổ cô không xứng. Không được em cảm thấy cái bây giờ này rất tốt rồi. Vì ngăn chặn bất kỳ khả năng mắc nợ nào, Khương Chi Ngôn vội vàng lên tiếng cản lại. Sẽ không bắt em bồi. Úc Nam diễn liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý tưởng của Khương Chi Ngôn, anh nhận lấy cái hộp trong tay chú Lâm, bước chậm đi ra sau lưng Khương Chi Ngôn. Thật đúng là dùng một loại thái độ không chút để ý mà cầm lấy cái vòng cổ trong hộp trực tiếp đeo lên cho Khương Chi Ngôn. Toàn bộ hành trình không quá 10 giây. Không có ái mội gì như trong tưởng tượng của những người khác tự hồ chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ, ngay cả bản thân Khương Chi Ngôn cũng chỉ cảm thấy cổ trượt lạnh thế là một chiếc vòng cổ giá trị trên trăm triệu đã thành công được đeo vào. Không thể không nói ánh mắt Úc Nam diễn đích sắc không tồi, chiếc vòng cổ này thật sự là càng thích hợp với trang dung và chiếc váy này của Khương Chi Ngôn hơn cái vừa nãy. Khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt, đương nhiên, đấy không phải khuyết điểm của vòng cổ, là của Khương Chi Ngôn. Giờ đeo cũng đã đeo rồi, cô cũng lười dễ dụa, dù sao Úc Nam Diễn đã nói thế ngay trước mặt nhiều người vậy rồi, kiểu gì cũng không có khả năng đổi ý. Sau một lần xác nhận cuối cùng không thành vấn đề rồi, Khương Chi Ngôn với Úc Nam Diễn ngồi xe đi vào một khách sạn xa hoa, nơi này cũng là chỗ cô nương tiểu mẫn tổ chức tiệc đính hôn. Hiện tại ở cửa khách sạn chính là siêu xe tụ tập thảm đỏ trải thành một con đường lớn rộng rãi, bốn phía bầy đầy hoa tươi và bong bóng. Hôm nay cái khách sạn này đã bị đặt bao hết, chẳng sợ những người thường được mời ra vào đều thầm tra nghiêm khắc 10 phần. Bởi vì trong buổi tiệc đính hôn này, trừ bỏ Phú Hào còn có vài vị đại lão bên chính giới, là thân thích bên nhà trai kia. Đây là một cuộc liên hôn giữa thương và chính. Úc Nam diễn đại biểu cho Úc Lão ra từ, vào sân tất nhiên đã được Phương Gia chiêu đãi nhiệt tình. Giờ phút này còn cách lúc bắt đầu buổi tiệc đính hôn một đoạn thời gian, bọn họ trực tiếp dẫn hai người tới phòng nghỉ. Phòng nghỉ không lớn nhưng trang hoàng tinh xảo khắp nơi đều lộ ra hương vị thiền tài. Chờ người nhà họ phương cáo từ, Khương Chi Ngôn lập tức thả lỏng eo lưng đang thẳng, cái kiểu tiệc tùng này trông náo nhiệt lợi hại cơ mà trên thực tế lại thật sự tra tấn người lắm. Phải làm tạo hình mấy tiếng đồng hồ thì khỏi nói rồi, tới nơi rồi vậy thì càng phải bảo trì mỉm cười và dáng vẻ còn mệt hơn cả tăng ca. Rất mệt, Úc Nam diễn chú ý tới động tác của Khương Chi Ngôn. Không cần căng như vậy, Khương Chi Ngôn xua xua tay. Em cũng muốn thả lỏng, đây không phải là phản xả có điều kiện sao? Ký ức thời thơ ấu tóm lại sẽ lưu lại dấu vết cho người ta, Khương Chi Ngôn cũng không ngoại lệ. Vừa đến những trường hợp như này, eo lưng cô bất giác sẽ liền thẳng lên, bằng không thì như là dây tiếp theo sẽ có một cây gậy gỗ chống lại chỉnh eo mình, làm mình đừng có thất nghi. Còn tốt là trường hợp thế này không nhiều lắm, nếu là mỗi ngày tới một bận, Khương Chi Ngôn hoài nghi eo của mình rất mau sẽ bị phế. Úc Nam diễn không rõ vì sao sẽ là phản xả có điều kiện anh biết Khương Chi Ngôn có bí mật lại không muốn tự mình tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại cây anh có thể làm chính là đưa gối dựa ở vị trí cạnh mình cho Khương Chi Ngôn, hy vọng có thể làm cô nhẹ nhàng chút. Nói này, Khương Chi Ngôn liếc mắt trên dưới đánh giá một cái. Chỗ thế này sẽ không có camera theo dõi gì đó chứ. Cũng không biết nói chuyện có an toàn không. Khi đó tuy Khương gia cô có tiền, nhưng tuyệt đối không tới loại trình độ như của Úc gia, càng không lăn lộn tới cái giai tầng ở thủ đô, mà dù có vậy, mỗi lần tham gia Yến hội đều sẽ bị cường điệu bảo đừng nói nhiều ở bên ngoài, cẩn thận tai vách mạch rừng. Úc Nam diễn, không biết, nhưng nếu Phương gia dám làm thế, vậy cũng đại biểu cho hiểu nghị giữa hai bên chính thức tan vỡ rồi, tỷ lệ bọn họ phải mạo nguy hiểm đắc tội Úc Nam diễn mà làm chuyện này không cao. So với Úc gia phát triển không ngừng, mấy năm nay Phương gia chính là vẫn luôn đang đi xuống núi. Có điều khoảng thời gian trước Phương gia mới vừa hợp tác với trư gia một hạng mục, nếu thành công thì thật có thể yên lành ổn được mấy năm. Nghe Úc Nam diễn phân tích Khương Tri Ngôn chỉ muốn cho đại lão một like, trong khoảng thời gian này cô cũng coi như hiểu biết rồi, trong giới phú hào Úc gia chính là cái đám ở tầng cao nhất kia, nhưng người khác muốn đắc tội họ cũng phải ước lượng thử xem mình có đủ cho người ta nhẹ nhàng vân về hay không. Cậu cậu cậu, nơi cửa chuyển đến tiếng đập cửa quy luật cửa là khóa ở bên trong, nếu người bên trong không mở, người bên ngoài căn bản không cách nào tiến vào. Ai, Úc Nam diễn lên tiếng. Đại ca à, là mình nè. Dưới ánh mắt tò mò của Khương Tri Ngôn, Úc Nam diễn đứng dậy mở cửa. Cửa mới vừa mở, liền có một quyền đánh vào trên vai trái Úc Nam diễn. Ghê gớm nha, mình tìm cậu nửa ngày té ra cậu ở đây trốn cho thanh tịnh à. Là Hàn Giật, Úc Nam diễn mặt vô biểu tình trả lại anh ấy một quyền. Cậu tới làm gì? Hàn Giật cười hề hề thăm dò từ bên khe hở chỗ Úc Nam diễn. Em dâu đâu? Mình chính là biết cậu hôm nay chắc chắn sẽ dẫn vợ tới đây mới cố ý từ bỏ game âu yếm của mình mà tới đó. Em dâu em dâu, Khương Chi ngôn cứ vậy mà gặp mặt Hàn Giật. Chào anh, cô nhận ra gương mặt này, chủ tịch đương nhiệm của Ni cũng là bạn học Úc Nam diễn, xem ra quan hệ giữa hai người họ thật là khá tốt. Quá em dâu, em thật xinh đẹp, anh đã sớm muốn gặp em một lần, nhưng cái tên này dấu khụ Hàn giật bị Úc Nam diễn dùng sức đẩy, trực tiếp đẩy ra khỏi cửa, sau đó anh quay đầu nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Anh đi xử lý một ít việc, em ở đây chờ anh một lát, chờ chút nữa nhớ rõ, khóa cửa. Cửa bị đóng lại từ bên ngoài, nhưng còn có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng. Nè nè nè, cậu thế mà hạ tử thủ thật quá đáng nha, có phải cậu sợ em dâu biết đại ma vương cậu? tiếng hàn giật dần dần đi xa khương chi ngôn bị ai dùng người một giây đồng thời cảm thán hữu nghị thần kỳ giữa đám con trai chiếu cái bộ dáng hàn giật bại lộ ra hiện tại nhìn kiểu gì cũng không giống người có thể trở thành bạn úc nam diễn chả lẽ là cái gọi bổ sung cho nhau trong truyền thuyết khương chi ngôn mang theo ý cười đứng dậy tính đi khóa cửa ai ngờ tay còn chưa đụng phải khung cửa một đạo thân ảnh nhanh chóng mở cửa vào rồi lại lập tức đóng cửa lại động tác liền mạch lưu loát chả biết có phải trước đó đã luyện tập qua hay không nữa Là phương huyền mẫn tiểu mẫn cô nương, anh diễn đâu, vừa hỏi câu này, phương huyền mẫn vừa quét nhìn căn phòng này, kết quả chỉ thấy có khương chi ngôn. Ý cười của cô ta nháy mắt biến mất, sao chỉ có mình cô vậy, trong giọng nói càng là có cảo án giận, khương chi ngôn, phương tiểu thư, để tôi nhắc cô vài câu nhé. Đây là phòng nghị tư nhân của bọn tôi, cô ngay cả cửa cũng chẳng gõ đã vào là một loại hành vi rất không lễ phép rồi. Còn nữa, vừa vào cửa liền hỏi chồng của người ta tôi nhớ rõ hôm nay là tiệc đính hôn của cô, mà Úc Nam diễn là đàn ông đã có vợ cô là muốn nhân hôm nay lên headline hả? Biểu cảm Khương Chi Ngôn nghiêm túc 10 phần, phối hợp với khí chàng của cô, nháy mắt đã áp đảo Phương Huyền ăn diện lộng lẫy hôm nay. Mà Phương Huyền mẫn bị khí thế này áp một phen, lập tức cũng lùn nửa đoạn. Tôi, tôi chỉ là muốn đến gặp anh diễn. Khương Chi Ngôn thật đúng thấy xa mạc lời tới gặp Úc Nam diễn. Vào ngày như hôm nay tới gặp Úc Nam diễn, cô là đồ ngu ngốc à? Khó trách mấy năm nay Phương gia càng thêm không được có thể dạy ra đứa con như Phương Huyền Mẫn, phòng trừng cả Phương gia đều chẳng ra gì. Không đúng, không thể võ đoán như vậy, rốt cuộc Úc gia cũng là cùng nuôi ra được hai cái cực đoan như Úc Nam diễn với Úc Nhị ra đây. Để cô nhắc cô một câu nữa. Hôm nay, là tiệc đính hôn của cô. Trong cái giới này, thật sự ra thì đính hôn chẳng khác gì kết hôn, loại hành vi này của Phương Huyền Mẫn không chỉ vào mặt nhà trai còn hại thanh danh ốc Nam Diễn. Tiếc thay, dù cho thái độ Khương Chi Ngôn nghiêm túc như vậy, trên mặt Phương Huyền Mẫn cũng chẳng nhiều thêm mấy phần coi trọng, ngược lại còn nghi hoặc mà nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Đính hôn thì thế nào? Có ai không biết bọn tôi chỉ là liên hôn, bọn họ cần tài, nhà tôi cần quyền, sau khi kết hôn chắc chắn là mạnh ai chơi người nấy rồi. Khương Chi Ngôn cho nên cô tới đây là muốn làm gì? Phương Huyền mẫn lộ ra một nụ cười hơi mang thẹn thùng. Tôi không có phương thức liên hệ của anh diễn, chỉ có thể nhân bữa nay tới hỏi một chút nếu anh diễn muốn tình nhân có thể suy xét tôi trước một phen không? Khương Chi Ngôn, hả? Là cô chúng ảo giác hay là thế giới này thay đổi rồi? Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Khương Chi Ngôn, mắt Phương Huyền mẫn lộ ra khinh thường. Sao cô lại cũ kỹ như vậy, như anh diễn nuôi mấy cô tình nhân chẳng phải hết sức bình thường. Chờ thêm một đoạn thời gian, tôi cũng tính nuôi mấy cậu chi kỷ. Nuôi, nuôi mấy cậu, nhưng cô cô đính hôn rồi. Khương Chi Ngôn có loại cảm giác vớ vẩn như tam quan bị đổi mới. Dù có là kết hôn cũng không có gì mà. Phương Huyền Mẫn rất rộng rãi tỏ vẻ tôi có tiền lại xinh đẹp như vậy, vì cái gì phải chỉ có một người đàn ông. Chỉ có đàn ông được thích gái trẻ à, tôi cũng thích tiểu soái ca chi kỷ nha. Chẳng qua Úc Nam diễn là chân ái, mấy người khác chỉ là tiêu khiển, điểm này Phương Huyền Mẫn vẫn là có thể phân rõ. Tạm thời không chiếm được chân ái, còn không cho phép cô ta tìm cái tiêu khiển sao. Chờ tôi bốn năm chục tuổi rồi tôi cũng còn muốn tìm mười Đùng, nơi cửa truyền đến một chàng tiếng động nghe như là đầu bị đụng vào cửa. Khương Chi ngôn ngơ mặt mở ra, sau đó sáu mắt nhìn nhau với Úc Nam diễn và Hàn giật đứng nơi cửa. Một mảnh này, nháy mắt lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Trường 38, khi cá mặn tiến hành, anh diễn, bất đồng với đám Khương Chi Ngôn đang hai mặt nhìn nhau, Phương Huyền Mẫn nhìn thấy Úc Nam diễn lại thật rất vui vẻ, cũng không có xấu hổ vì một phen lời nói vừa nãy kia. Em tìm anh lâu lắm đó, cô ta đi mau vài bước muốn chạy về phía Úc Nam diễn, kết quả còn chưa có tới gần Úc Nam diễn đã trực tiếp phòng qua cô ta đi về phía Khương Chi Ngôn, Lưu Hàn giật lại tại chỗ. Phương Huyền Mẫn chung mỏ. Anh diễn, rõ ràng khi còn nhỏ chúng ta chơi rất vui vẻ, sao anh? Úc Nam diễn nhíu mày tôi lớn hơn cô 6 tuổi. Ngụ ý căn bản không có khả năng chơi rất vui vẻ. Chờ Phương Huyền Mẫn có thể đi, có thể chạy có ký ức rồi. Úc Nam diễn cũng đã học tiểu học lấy cái tính của anh, sao có thể chơi vui vẻ với một đứa trẻ còn hôi sữa. Cũng chả biết Phương Huyền Mẫn bỏ thêm bao nhiêu lớp filter vào thơ ấu của cô ta nữa. Ái ra, Phương Tiểu Thư, Hàn giật lười biếng mà rũi người. Cô chặn tôi ở cửa thế này, không biết còn tưởng là hai ta có cái gì đó ấy nhỉ? Tôi chính là người có bạn gái rồi cũng không tính tìm cô bé trẻ tuổi chơi đâu. Phương Huyền Mẫn nhìn về phía Hàn giật mày đẹp trượt nhíu. À anh là có tà tâm mà không có gan làm tạc đi tôi không tin có tên đàn ông nào sẽ không thích cô gái trẻ tuổi. Hàn giật chừng mắt lời này bảo anh ta đáp thế nào, làm sao để chứng minh thề à? Vì cái cớ gì anh ta phải thề với cô à này? đường đường chủ tịch ni giờ phút này thế mà bị nghẹn họng sí phương huyền mẫn phát ra một tiếng mang ngữ khí nội hàm trêu chọc đặc biệt khinh thường về phía hàn giật lập tức lại quay đầu nhìn về phía Úc nam diễn nhưng mà anh diễn thì khác nếu là anh diễn tôi chỉ cần một người là đủ rồi nè cô nương vừa nãy cô cũng không phải nói vậy đâu hiện tại khương chi ngôn cũng coi như nhìn ra rồi Cô nương tiểu mẫn này chính là kiểu cha thiên nhiên trong miệng rất nhiều người, người như vậy trên mặt tình cảm nam nữ chắc chắn sống càng tiêu sái. Đại khái chính là cái kiểu bai thì bai thôi, đưa tiếp theo ngoan hơn này đây, dù có là chân ái Úc Nam diễn, phòng trường cũng chỉ thương tâm mấy ngày liền kiếm niềm an ủi khác. Tuy trên mặt đạo đức có lẽ sẽ chịu một số người khiển trách nhưng đời người chỉ vài thập niên ngắn ngủi chính mình vui vẻ mới quan trọng nhất. Giờ khắc này, Khương Chi Ngôn đột nhiên cảm thấy Phương Huyền Mẫn như vậy cũng được thế đạo này đã đủ nhiều áp bách với quy củ cho con gái rồi, chỉ cần không vi phạm pháp luật loại chuyện này chẳng phải kẻ muốn cho người muốn nhận sao. Phương Huyền Mẫn nhìn Úc Nam diễn, vẻ mặt si mê, nhưng Úc Nam diễn hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ vô nghĩa đó, anh trực tiếp lấy di động ra, Phương Tiểu Thư, cô là tự mình đi hay là để tôi gọi điện thoại cho cha cô? Anh diễn, Phương Huyền Mẫn mắt mang nước mắt y như Úc Nam diễn là kẻ phụ lòng ấy. Anh thật tuyệt tình, lưu lại cái câu phản phất lời thoại của nữ chính phim khổ tình Phương Huyền Mẫn Lệ dòng chạy đi, nếu lúc này quất thêm một cái BGM thê lương hoặc bối cảnh mưa rào nữa ấy thật là hợp với tình hình mười phần. Khương Chi Ngôn, cô cho rằng mình đã đủ bình tĩnh, đủ kiến thức rộng rãi, không ngờ tới núi cao còn có núi cao hơn, cô nàng này không vào giới giải trí sáng lên nóng lên thật tiếc quá. Ôi nhìn nước mắt nói đến là đến kia kìa, biểu cảm đau khổ thê thảm tuyệt vọng kia nữa, làm nữ chính ngược văn tuyệt đối không thành vấn đề. Anh Diễn, Hàn Giật óng ẻo học Phương Huyền Mẫn nói chuyện kết quả không có làm Úc Nam Diễn ghê tờm được chính anh ta chịu không nổi trước. Muốn mạng Phương Gia này là làm sao mà nuôi ra đứa con gái như vậy được. Lời Hàn Giật không được đến câu trả lời của Úc Nam Diễn, ngược lại Khương Chi Ngôn khẽ cười một tiếng, cũng được mà. Hơn 20 tuổi còn có thể sống tùy tâm sở dục như vậy, chí ít cũng chứng minh Phương Gia rất cưng chiều đứa con gái này. Bằng không Phương Huyền Mẫn cũng không làm ra được hành động với này ra cậy ý thế được. Không nghĩ tới Hàn Giật lại bị những lời này của Khương Chi Ngôn dọa tới rồi. Em, em dâu, em ngàn vạn đừng có nghĩ cái gì gì kia nha. Khương Chi Ngôn, cô tạm thời không có cái ý tưởng này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Hàn Giật vẫn là tò mò hỏi một câu, anh sợ cái gì? Chính mình lại chả phải vợ Hàn Giật muốn tức cũng nên là Úc Nam diễn tức chứ nhỉ? Hàn Giật lui về sau một bước, em như vậy chắc chắn mười mươi sẽ đánh ra kết cục hắc hóa. Nếu không phải tuyến vào phòng tối nhỏ thì cũng chính là tuyến đồng quy vu tận Khương Chi Môn, chứ không thể là tuyến em độc Mỹ à Còn nữa có phải Hàn Giật đang bôi đen Úc Nam diễn trong vô hình một phen không Hàn Giật nghe vậy thì lắc đầu Em dâu à em vẫn là quá trẻ tuổi Vẻ mặt như kiều mi không rõ chỉ mình ta tỉnh ấy Ai không biết còn tò mò anh ta là bị Úc Nam diễn hãm hại thế nào đâu Úc Nam diễn bị làm lơ ở một bên mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua hàn giật hiển nhiên đã không muốn phí miệng lưỡi với anh ta nữa, mà là nhìn về phía Khương Chi Ngôn, ngồi đi, 20 phút sau chúng ta lại ra ngoài. Cứ như vậy, Khương Chi Ngôn ngồi một bên, Úc Nam diễn với hàn giật ngồi một bên. Khương Chi Ngôn với hàn giật rốt cuộc cũng tự giới thiệu chính mình cho nhau, xem như làm quen bước đầu. Em dâu, em với người anh em của anh quen nhau thế nào vậy? Hai người ai theo đuổi ai? Lúc ấy người anh em của anh có cầu hôn chứ? Cầu thế nào? Khương Chi Ngôn thật sự không ngờ tới đường đường Chủ tịch Ni không chỉ là một anh chàng làm nhảm lại còn mê buôn chuyện Anh hỏi Nam Diễn đi em ngại nói lắm. Đối với mấy vấn đề này, phương thức ứng đối của Khương Chi Ngôn là ném nổi tin rằng sẽ không ai đi hỏi Úc Nam Diễn. Quả nhiên, Hàn giật thở dài một hơi. Hỏi cậu ta, vậy chẳng bằng anh mua viên đan chảy ngược thời gian còn đơn giản hơn? Búc Nam diễn vốn cảm thấy mình không quá biết nói chuyện phiếm, một mình Khương Chi Ngôn có lẽ sẽ nhàm chán cho nên mới ngầm đồng ý Hàn Giật tiến vào. Vì Hàn Giật là thật sự rất nhiều chuyện, không chỉ là bát quái của người bên cạnh với chuyện của Minh Tinh trong giới giải trí ấy càng là có thể đỏ với paparazzi, thuộc như lòng bàn tay cũng có thể cho Khương Chi Ngôn dùng để giết thời gian. Nhưng hiện tại, xem ra anh đã xem nhẹ trình độ nhiều chuyện của Hàn Giật rồi. Ngay trước mặt mình hỏi mấy cái này, là thật cảm thấy có Khương Chi Ngôn ở bên Úc Nam diễn sẽ không thế nào anh ta Câm Cầm miệng, đôi người bích sắc của Úc Nam diễn đảo qua Hàn giật rất có tư thế cậu mà lại hỏi là liền đi tìm chết đấy. Làm Hàn giật yên lặng xoay người về phía Khương Chi Ngôn. Thật là cậu giữ như vậy rốt cuộc là làm sao mà cưới vợ được vậy? Em dâu à em hẳn không phải là bị cậu ta lừa lên thuyền giặc chứ? Khương Chi Ngôn sửa sang làm váy lại một phen, cảm thấy anh bạn này của Úc Nam diễn thật là to gan nhưng mà cũng rất thú vị. Không em là tự nguyện lên thuyền giặc. Ha ha ha ha, Hàn giật cười to, đồng thời hung hăng vỗ đùi mình một cái. Giờ anh thật tin em là bà xã cậu ta rồi. Hừm, vì sao thế, chỉ bởi vì một câu này. Khương Chi Ngôn không hiểu, nhưng cô thấy Hàn giật cười vui vẻ như vậy, cũng đành không đánh gãy anh ấy. Mà Hàn giật cười cười, lại nhìn về phía Úc Nam diễn. Nói thiệt nhé, người anh em của anh trừ bỏ lòng dạ hẹp hỏi, không thích nói chuyện, động cái là liền phóng sát khí ra tuyệt đối là ông chồng tốt. Nhìn khuôn mặt này đi thêm cả dáng người này, còn có tiền mấy đời cũng xài không hết nữa. Hàn giật tựa hồ đã hoàn toàn quên trước đó không lâu chính mình từng nói Úc Nam diễn trừ bỏ mấy thứ này thì còn có gì. Mấu chốt tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Thấy phản ứng của Khương Chi ngôn không lớn, Hàn giật tiếp tục bổ sung. Em đừng có không tin à, khi trước bọn anh ở nước ngoài có biết bao cô em coi trọng người anh em của anh muốn có một đoạn đều bị cậu ấy cự tuyệt đó. Càng tuyệt hơn chính là còn con nam cũng muốn tự tiến cử lên giường, bị cậu ấy cho một chữ giải quyết em dâu đoán là chữ gì. Cút. ánh mắt hàn giật lập tức bất đồng, giờ ngón cái lên với Khương Chi Ngôn. Thật không hổ là vợ chồng. Trộm như Nam Diễn, phát hiện anh cũng không có dùng tầm mắt đóng băng nhìn mình nữa, Hàn giật cười trộm trong lòng, anh ta liền buông thả lá gan mà chia sẻ một ít chuyện của Úc Nam Diễn khi cầu học ở nước ngoài với Khương Chi Ngôn. Làm huynh đệ, mình thật đúng là một cái máy bay yểm trợ đủ tư cách mà. Hàn giật âm thầm khoe khoang một câu, vì anh ta biết cái loại tính cách như Úc Nam Diễn đây chắc chắn sẽ không nói về chuyện quá khứ của mình với Khương Chi Ngôn. Này sao được? Hiểu biết về một người mới sẽ yêu một người, hiện tại Khương Chi ngôn bị một vài điều kiện hấp dẫn đều là tạm thời, chỉ có phù hợp cả linh hồn thì hôn nhân mới có thể lâu dài. Chính mình mạo nguy hiểm làm ông Tám chỉ vì phụ trợ Úc Nam diễn ưu tú thật là huynh đệ tốt cảm động của Hoa Quốc. Chờ tí nữa cần phải bắt Úc Nam diễn nhường hai điểm nữa cho mình trong hạng mục thiên khải. Vì thế, trong 20 phút này, Khương Chi Ngôn đã bị bắt biết được Úc Nam diễn thời đại học ở nước ngoài không chỉ nam nữ đều đổ việc học yêu tú, được các đại giáo sư yêu thích sâu sắc, lại còn biết được thật ra anh nấu ăn khá ngon, chỉ là ngày thường không dễ xuống bếp, Hàn giật kiến nghị Khương Chi Ngôn có thể thử dùng Mỹ nhân kế. Khương Chi Ngôn, ha ha, nói thêm gì nữa, Khương Chi Ngôn hoài nghi dây tiếp theo Hàn giật phải báo ra kích cỡ ba vòng của Úc Nam diễn mất. Còn tốt là rất mau 20 phút đã tới hạn rồi. Ba người đi theo người giúp việc dẫn đường trong khách sạn đi vào đại sảnh khách sạn, chỗ này đã hội tụ không ít bạn bè thân thích đến chúc phúc rồi, ngay cả Khương Chi Môn cũng thấy được vài người quen. Cả nhà chư Quốc Vĩ, bao gồm cả chư hạo và chư Phu Nhân. Người bạn mở quán ba của quân sách kia tên là Thẩm Nhất Đinh nhỉ đứng cạnh anh ta hẳn là cha mẹ anh ta. Còn có cái vị khuê mật kia của Phương Huyền Mẫn nữa, cái vị từng gặp ở cửa phòng làm việc của Annie ấy, Khương Chi Môn nhớ rõ đây là một cô nương trà nghệ chưa tới nhà. Cái vòng này nói lớn thật sự lại không lớn, các nhà các hồ có quan hệ thân thích càng không phải số ít tới tới lui lui cũng chỉ những người này. Khương Chi Ngôn thấy được người quen, tất nhiên cũng có không ít người thấy được bọn họ Úc Nam diễn tuy ngày thường rất điệu thấp nhưng dung mạo anh thật sự quá dễ nhận. Hơn nữa bên cạnh còn có Hàn Giật ai không biết ni chính là Úc Nam diễn và Hàn Giật đồng sáng lập. Vậy thì thân phận Khương Chi Ngôn càng dễ đoán. Nhân lúc còn có vài phút mới chính thức bắt đầu tiệc đính hôn, không ít người thấy cơ hội liền muốn đến chuyện trò vài câu. Dù cho biết Úc Nam diễn không dễ giao tiếp nhưng lỡ thì sao? Làm ăn mà cái không thể cần nhất chính là ra mặt. Giờ phút này việc Khương Chi Ngôn cần phải làm chính là làm một cái bình hoa đủ tư cách chẳng sợ là Hàn Giật vừa nãy còn thấy không đàng hoàng, lúc này cũng là một bộ dáng tinh anh, nói lời khách sáo với mấy người kia hoàn toàn chính là một cáo giả thương trường. Chỉ là Học trường Chư Hảo à, ánh mắt anh rõ ràng quá. Ý cười trên mặt Khương Tri ngôn bất biến, tự hồ hoàn toàn không nhận thấy được ánh mắt kia, lẳng lặng chờ nghi thức đính hôn mở màn. Nhưng thật ra lại là Úc Nam diễn không giấu vết mà dịch vài bước lập tức chặn hoàn toàn ánh mắt Chư Hảo chút giao phong này trừ bỏ ba người họ ra, không có ai ở đây phát hiện hết. Rất mau, nghi thức đính hôn bắt đầu, Khương Tri Ngôn cũng thấy được đối tượng đính hôn của Phương Huyền Mẫn, dù cho cố tình làm tạo hình cũng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo anh ta bình thường mười phần như cũ, chiều cao kia không tranh lệch mấy với Phương Huyền đang đeo giày cao gót. Khương Tri Ngôn đã nhìn Phương Huyền Mẫn này tuyệt đối là một cô nhan khống, khó trách còn chưa kết hôn cũng đã đang suy xét chuyện bao nuôi tiểu bạch kiểm. Phương gia này chật. Hàn giật nhẹ giọng nói câu đó xong liền không nói lời nào nữa, nhìn cặp thân nhân trên đài diễn thuyết cha mẹ diễn thuyết trao đổi nhẫn đính hôn. Chính là một bộ lưu trình tiêu chuẩn của các buổi đính hôn hào môn. Mệt không, em về phòng nghỉ chờ anh đi. Kết thúc cái này còn có tiệc tối, Úc Nam diễn còn phải đi bái phòng trưởng bối phương gia, thuận tiện nói một ít việc. Còn về Khương Chi ngôn, có đi hay không đều được cả. Còn được em không đi không sao chứ? Cô không tới thì thôi đi tới rồi mà không đi gặp mặt một lần thì liệu có khiến người ta thấy người Úc gia không lễ phép không? Không sao, anh sẽ về nhanh thôi. Nếu Úc Nam Diễn cũng đã nói vậy, Khương Chi Ngôn đương nhiên lựa chọn nằm yên, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nhưng Úc Nam Diễn tự hồ có chút không yên tâm, còn phó thác cô cho Hàn Giật đồng thời tỏ vẻ nếu Khương Chi Ngôn thiếu một cọng lông tơ nào, liền lấy Hàn Giật khai đao tả tội. Đương nhiên, điều trên đây là Hàn Giật phiên dịch. Em xem cái biểu tình của cậu ta lúc ấy kìa cái ánh mắt kia chắc chắn chính là ý này. Phòng nghị từ có một ít trái cây và điểm tâm, vừa lúc Khương Chi Ngôn mặc lễ phục không thể ăn nhiều, liền nếm vài miếng nhỏ lót dạ dày một chút. Mắt thấy Hàn giật lại muốn chia sẻ thêm hai ba chuyện của Úc Nam diễn cho Khương Chi Ngôn, nơi cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Khương học muội là anh. Cái sưng hô này, ngay cả biện âm cũng chả cần đã biết ngay là Trư Hạo Hàn giật nháy mắt lộ ra một bộ cảnh giác. Học trường của em, muốn mở cửa chứ, mở đi, Khương Chi Ngôn thở dài trong lòng, không khai phòng trường Chư Hạo có thể tiếp tục gõ quá, nếu mà hấp dẫn ánh mắt người khác thì không hay. Nếu chỉ là một mình Khương Chi Ngôn, chẳng sợ Chư Hạo ở ngoài kia gõ đến 18 khúc công đường núi cô cũng lười mở cửa, nhưng lúc này cô là Úc phu nhân, bên cạnh còn có hàn giật đây, nếu không mở thì ngược lại có vẻ như mình trột giả ấy. Học muội Chư Hạo vừa vào cửa liền thẳng tắp nhìn về phía Khương Chi Ngôn em gầy rồi. Khương Chi ngôn, hôm nay sao trước lúc ra cửa mình không xem lịch vạn niên nhỉ? Một người hai người đều như diễn tinh nhập là sao? Hay là kẻ có tiền bởi vì có tiền cho nên trên mặt tình cảm đặc biệt phong phú? Không biết để bọn họ đi làm xã xúc mấy năm có thể chữa khỏi cái tật xấu này không nữa? Anh ảo giác rồi. Gần đây tôi béo lên một cân ba lạng. Khương Chi ngôn học biểu cảm mặt vô biểu tình của úc nam diễn. Học trưởng anh có việc gì vậy? Nếu vẫn là những lời vô nghĩa như trước thì không cần phải nói. Lúc này Chư hạo mới chú ý tới bên cạnh Khương Chi Ngôn còn hàn giật ngồi đó anh ta hung hăng cắn răng một cái. Học muội có thể bảo anh ta ra ngoài không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nè nè nè có chuyện gì mà không thể nói ngay mặt tôi, em dâu nhu nhược như vậy tôi không yên tâm để cô ấy ở cùng với anh. Khương Chi Ngôn còn chưa trả lời, hàn giật đã hồn ào lên trước. Nếu như bị Úc Nam diễn biết mình mặc kệ bà xã mới cưới của cậu ta ở riêng với một tên đàn ông vừa nhìn đã cảm thấy mỏ chuột tai khỉ không có ý tốt trở về thế nào cũng phải xé xác mình mới được. Khương Chi Ngôn cũng cảm thấy như vậy. Học trưởng, anh muốn nói cứ nói đi, nếu không nói thì thôi. Khương Chi Ngôn không biết cái gọi là chuyện quan trọng của chư hạo rốt của quan trọng cỡ nào, nhưng rõ ràng là không thể ở riêng với trư hạo trong tình huống như này được. Đây chính là trái với hợp đồng cực nghiêm trọng. Hàn là nhìn ra quyết tâm của Khương Chi Ngôn, lại hoặc là chuyện thật sự là quá mức quan trọng đi, chư hảo cũng chả dành lo hàn giật, anh ta hung hăng nhắm mắt lại mở ra, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thật sự là ngày thường Khương Chi Ngôn căn bản không ra khỏi cửa anh ta ngồi xổm ở thư viện canh hoài mà cũng không chờ được cô trên bong bóng xanh lại bị cho vô blacklist, thật vất vả chư hạo mới chờ được cái cơ hội không có Úc Nam diễn ở đây này, nếu bỏ lỡ lần này, lần sau không biết có còn cơ hội không nữa. Khương học muội. Thật ra thì Úc Nam diễn cười em chỉ là xem em là tấm chắn thôi, anh ta căn bản không thích phụ nữ em đã thành vợ đồng tính đó em biết không? Khương Chi Ngôn, hả? Phản ứng của Hàn giật còn lớn hơn, anh ấy trực tiếp nhảy dựng lên. Anh đánh rắm, tôi có chứng cứ, chứ hạo cũng kích động. cha Úc Nam diễn chính là đồng tính luyến ái, mẹ anh ta năm đó cũng là bị lừa. Úc Minh Chí, cái vị thích mỹ nữ cho rằng mỗi một người phụ nữ đều có một nét đẹp tự nhiên nào đó kia là đồng tính. Khương Chi Ngôn không tin, lại nói dù cho Úc Nam Diễn là đồng tính thật có liên quan gì đến Úc Nam Diễn. Đờ mờ anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Hàn giật là khiếp sợ thật. Chỉ là hiện tại Trư hạo căn bản không đếm xìa tới anh ấy, nếu đã lỡ mở miệng bèn rứt khoát nói thẳng luôn. Trong những năm gần đây, bên người Úc Nam Diễn không xuất hiện bất kỳ phái nữ nào có thể ở chung với anh ta quá một tháng, hơn nữa cha anh ta năm đó. Khương Chi ngôn sửa sang những lời kể có chút nhai đi nhai lại của Chư Hạo lại một lần, ý tứ đại khái chính là như này. Một Úc Minh Chí là đồng tính luyến ái, năm đó dưới áp lực của Úc lão gia tử, lừa mẹ Úc Nam diễn sinh hạ Úc Nam diễn, theo đó được giải thoát có được cuộc sống mình muốn. Vì thế, trư Hạo còn móc ra ba tấm hình chụp chung hơi mang thân mật của Úc Minh Chí với mấy người đàn ông khác. Hai, mấy năm này Úc Nam diễn xa rời phái nữ, chưa từng truyền tai tiếng cũng là vì nguyên nhân này, nhưng hiện tại anh đã gần 30 tuổi Vì không để người hoài nghi liền cưới Khương Chi Ngôn không quyền không thế tính toán đi đường xưa của cha anh Bà Khương Chi Ngôn sẽ trở thành người mang thai hộ, là một người công cụ rõ đầu rõ đuôi Khương Chi Ngôn, quá nhiều điểm muốn phỉ nhổ mà không biết nói từ đâu Chưa thiếu thật đúng là rất có ý tưởng với gia sự nhà tôi Đột nhiên cửa bị mở ra Úc Nam diễn đứng ngoài cửa dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn Trư Hạo. Thì ra vừa nãy khi Chư Hảo tiến vào chỉ là đóng cửa mà không có khóa lại, mà Hàn giật càng là thấy tình huống không đúng liền trực tiếp ngầm gọi cho Úc Nam diễn, để anh nghe được toàn bộ những gì Chư Hạo nói. Chính anh làm chuyện dơ bẩn còn không cho phép người khác nói. Chư Hảo tuy có bị hoảng sợ lúc Úc Nam diễn đột nhiên xuất hiện, nhưng Hàn là cảm thấy mình chiếm lý, nên rất mau lại ưỡn ngực. Loại cặn bã lừa hôn như anh là phải chịu pháp luật chế tài. A, Úc Nam diễn cười lạnh một tiếng. Vài câu suy đoán, mấy tấm ảnh, sức tưởng tượng của chư thiếu phong phú như vậy không đi lên trời thật là đáng tiếc. Sự thật chứng minh, khi Úc Nam diễn độc miệng lên, người bình thường thật đúng là không đỡ được rất mau chư hạo liền đỏ cả mặt. Anh, chính miệng cô của anh nói, anh còn không thừa nhận sao. Điểm này chư hạo vốn không muốn nói, rốt cuộc lời này là khi chư phu nhân với cô Úc Úc đang nói nhỏ thì bị anh ta không cẩn thận nghe lén được. Nhưng Chư Hảo bị cái bộ dáng không hề sợ hãi này của Úc Nam diễn chọc tức lại sợ Khương Chi Ngôn răm ba câu đã bị lừa về, anh ta vẫn là buộc miệng thốt ra. Chư học trưởng, tôi đã là người trưởng thành, có phán đoán của mình, phiền anh thật sự đừng có quản chuyện của tôi nữa được chứ. Lúc này Khương Chi Ngôn cần phải đứng ra, chẳng lẽ còn muốn nhìn Úc Nam diễn với Chư Hảo ẩm ba 300 hiệp, để người khác chế diễu sao? Học muội em, hiển nhiên, Chư Hảo rất tổn thương, em thay đổi rồi. Khương Chi ngôn thấy trái tim mệt mỏi trực tiếp nhìn về phía Hàn giật ở kế bên. Phiền anh trực tiếp quang ra ngoài đi. Hàn giật cũng đang có ý tưởng này anh ấy tiến lên túm lấy chư hạo một phen. Tiểu nhị đi theo tôi đi. So với chư hạo hào hoa phong nhã Hàn giật dù cho là một gã trạch nam cũng cứ chiếm thượng phong như cũ chư hạo không hề có năng lực phản kháng. Cứ vậy đã bị mạnh mẽ sách đi rồi căn phòng này rất mau chỉ còn lại Khương Chi ngôn với Úc Nam diễn. Anh không phải đồng tính. Úc Nam Diễn rất nghiêm túc mà nhìn Khương Chi Ngôn, người kia cũng không phải. Anh không muốn quản thanh danh của Úc Minh Chí, nhưng mà vì tránh cho Khương Chi Ngôn hiểu lầm, vẫn là giải thích thêm một câu. Khương Chi Ngôn xấu hổ cười cười, em tin anh. Úc Nam Diễn em không có gì muốn hỏi sao. Khương Chi Ngôn rất thành khẩn, xin lỗi, chuyện này do em mà ra em sẽ xử lý. Có điều em cảm thấy cô Út Úc chắc chắn có chút vấn đề, nếu không anh chú ý một phen. Muốn nói cho Khương Chi Ngôn chuyện năm đó cũng muốn giải thích thêm vài câu Úc Nam Diễn đột nhiên cảm thấy như bị đè nén. Cái phản ứng này của Khương Chi Ngôn thật sự là Được tôi sẽ chú ý, nhưng mà Úc Nam Diễn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lựa chọn tha thứ cô thôi. chương 39, khi cá mặn tiến hành, bởi vì một bút như thần của chư Hạo những chuyện sau tiệc đính hôn trực tiếp đi nhanh cũng chẳng có điểm gì đáng để người nhớ kỹ. Tiếp theo Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn trở lại biệt thự rồi liền đường ai nấy đi, Úc Nam diễn ngay cả cửa biệt thự cũng chưa vào đã bảo tài xế trực tiếp đến bồn chạy Úc ra, không biết là muốn nói chuyện phương gia với Úc lão ra từ, hay là cảm thấy chư Hảo có thể điều tra ra một cái kết quả như vậy rất kỳ quái nữa. Vậy trong những tin tức dẫn đường sai lầm kia, cụ Úc lại sắm vai gì trong này? Khương Chi Ngôn không biết, cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu, hiện tại việc cấp bách của cô là phải đem đôi mắt xích ly trên cổ này vật quy nguyên chủ trước bằng không xảy ra vấn đề gì cô hẳn là thật sự phải suy xét hồi khoản chạy trốn. Chờ thành công trả vòng cổ rồi, khi Khương Chi Ngôn tẩy trang xong rồi nằm trên giường đã gần 10 giờ, một bàn tay xoa xoa cái eo già đã chịu đủ tàn phá của mình, một bàn tay khác lại móc di động ra, bắt đầu sớt tin tức về buổi tiệc đính hôn này. Phương Gia mấy năm nay tuy trượt xuống, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ lại chủ yếu là kinh doanh mấy mảng khách sạn và địa sản, vừa báo ra mấy cái tên chắc chắn không ít người Hoa Quốc đều biết. Khương Chi Ngôn không có trực tiếp xuất tên Phương Huyền Mẫn, là mà xuất tập đoàn Phương Gia quả nhiên ấn theo thứ tự thời gian trước sau, đã có truyền thông nhanh tay tuyên bố tin tức. Xem sơ sơ mấy bài đều là đang nói hôn lễ xa hoa long trọng thế nào, cũng suy đoán xem phương gia đi một nước cờ này là muốn làm gì, tóm lại là không có tin tức đường nhỏ lung tung rối loạn gì cả. Vậy là được bằng không Khương Chi Ngôn thật đúng là sợ Úc Nam diễn lên headline mấy trang báo lá cải buôn chuyện ấy thật đúng là tội lỗi. Có điều vì để chắc ăn, Khương Chi Ngôn còn xuất tên Úc Nam diễn, không có tin tức lớn gì, trên mạng vẫn cứ không tìm được ảnh chụp độ phân giải cao của vị này như cũ. Lúc này Khương Chi Ngôn một không cẩn thận trượt tay, vừa lúc click vào Wiki về Úc Nam Diễn, vừa định tắt đi tay cô chợt khựng lại. Nhớ rõ mấy tháng trước khi mình vừa xem ấy, không về trạng thái hôn nhân của Úc Nam Diễn vẫn là chưa lập gia đình, nhưng hiện tại đã biến thành đã kết hôn. Cái người phụ trách Wiki kia tin tức linh thông đến vậy à? Hay là nói là Úc Nam Diễn bảo người sửa? Thường thì Wiki về ông chủ công ty lớn này chắc chắn là có chuyên gia đang phụ trách quản lý, không có khả năng là trùng hợp. Úc Nam diễn, ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng sẽ nhớ kỹ sao. Khương Chi Ngôn thả di động xuống, lật người ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà. Ai, nếu Úc Nam diễn vì buổi nói chuyện khi trước mà thẹn quá thành giận, hoặc là ráng tiền lương hoặc là trực tiếp kết thúc hiệp ước, trong lòng Khương Chi Ngôn còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng cố tình là người ta xem việc này như chưa từng phát sinh trước sau như một mà đối tốt với cô, này đây liền thật sự có một tia ái náy rồi. Khương Chi Ngôn lại không phải người ý chí sắt đá gì, nguyên tắc của cô chính là anh đối xử với tôi thật tốt tôi cũng đối xử tốt với anh. Nhưng trước mắt xem ra thư Úc Nam diễn muốn mình không cho được những cái khác Úc Nam diễn lại không thiếu thật là làm người ta muốn chọc đầu. Sao làm một con cá mặn ăn no chờ chết khó như vậy hả? Thôi, Khương Chi Ngôn bỏ dậy khỏi giường, mở laptop của mình ra cô phải giải quyết việc của chư Hạo trước. Vị học trưởng ý thức trách nhiệm bạo liều này, Khương Chi Ngôn thật sự là muốn gặp anh ta nữa. Vì nó sẽ làm cô cảm thấy mình đi nhầm phim trường. Là cái loại phim trường mà dây tiếp theo liền phải trình diễn tay nắm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ á không cứng họng kia. Không được không được con cá mặn cô đây đã bị ướp thấm quá đỗi rồi không còn chút hơi nước nào để rơi lệ nữa. Học trường chư hạo đây là lần cuối cùng tôi liên hệ với anh tôi. 12 giờ đêm đó, một phong biểu kiện đoạn giao có thể nói là tuyệt tình đã được gửi vào meo chư hạo làm anh ta thống khổ mà nhắm mắt lại. Khương Học Muội thật sự thay đổi rồi, tiền tài thật sự có thể ăn mòn linh hồn của một người, vậy có phải anh ta cũng nên buông tay rồi không? Chỉ ít như vậy thì Khương Chi Ngôn hẳn là sẽ không đi lên con đường xưa của mẹ anh ta. Chư Hạo không biết, nhưng vào hôm sau khi nhận được bưu kiện tuyệt giao của Khương Chi Ngôn, anh ta lại nhận được một cuộc gọi từ một người không ngờ tới. Là Úc Nam Diễn, vốn định trực tiếp cúp điện thoại, nhưng khi Chư Hạo nghe được những gì Úc Nam Diễn nói trong điện thoại ấy, sắc mặt anh ta lập tức trở nên tái nhợt. Thật lâu lúc sau, giọng nói khô khóc của anh ta vang lên, được tôi sẽ tìm được chứng cứ, nhất định. Sau khi làm việc liên tục gần một tháng, Kiều Hạ rốt cuộc có thời gian tới tìm Khương Chi Ngôn, đồng thời đưa ra lời mời muốn đi chơi. Bởi vì hạng mục này được hoàn thành rất tốt, siêu ca rất hào phóng, không chỉ có phê chuẩn 5 ngày nghỉ đông cho Kiều Hạ còn cho thêm một ngày để gom thành số 6 cắt lợi này nữa, vừa lúc giữa chừng có 2 ngày là cuối tuần, thế là có chừng 8 ngày để đi chơi. Kiều Hà tất nhiên liền nghĩ tới Khương Chi Ngôn nghe nói rất là rảnh cô muốn ra nước ngoài chơi. Kiều Nhĩ trách dưỡng lão quốc thế nào? Mình muốn đi thể nghiệm niềm vui về hưu trước. Dưỡng lão quốc là một đất nước nhỏ ở phía Bắc Hoa Quốc diện tích có lẽ còn không lớn bằng một tỉnh nhỏ của Hoa Quốc nhưng đất nước này vì vị trí địa lý ưu Việt và có được không ít tài nguyên thiên nhiên dẫn tới toàn bộ quốc gia không thiếu tiền. Cứ như vậy, đãi ngộ cho người dân họ tất nhiên cũng rất tốt. Dù cho cả đời mi không đi làm cũng có thể bảo đảm sẽ không đói chết, còn sẽ có phòng thuê miễn phí, sinh bệnh cũng có thể được chi trả, già rồi quốc gia còn dưỡng lão cho mi. Bởi vậy đã được không ít người diễn xưng là dưỡng lão quốc. Nghe nói tiết tấu sinh hoạt ở nước này rất chậm, rất thích hợp để xã Sóc bị áp bức đi thả lỏng một chút. Khương Bính Ngư từ từ, để mình đi hỏi một chút. Kiều Hạ muốn đi chơi vào tuần sau, chơi cả một tuần. Trước mắt Khương Chi Ngôn không có việc gì, nhưng cô tốt xấu là người lãnh lương, luôn phải hỏi xin ông chủ một chút. Khương Chi Ngôn nhắn tin cho Triệu Đào, nhờ anh ấy hỗ trợ hỏi dùm một chút. Gần đây vẫn là bước liên hệ với Úc Nam Diễn thì tốt hơn, bằng không thì tự đặt mình vào vị trí của anh ấy đi. Nếu mà có một người lãnh tiền lương mình phát còn hung hăng cự tuyệt mình cứ ở trước mặt đi lang thang tạo cảm giác tồn tại cô ngẫm lại cũng đã cảm thấy nghẹn khuất thậm chí muốn khai trừ người này. A Triệu Đào, nguyên thoại của Úc Tổng là muốn chạy. Tay Khương Chi Ngôn run lên. Khương Bính Ngư, sao có thể? Tôi chắc chắn về đúng hạn tôi là đi chơi với Kiều Hạ. A Triệu Đào có thể hỏi một chút là rốt cuộc cô với Úc Tổng đã xảy ra việc gì không? Vấn đề này là từ trước đó, khi mà chiến tranh lạnh xảy ra ấy, Triệu Đào đã tò mò rồi, nhưng anh ấy vẫn là cố nén nhịn xuống, chỉ chờ khi hết thầy nhìn như bình tĩnh không có việc gì rồi mới tới hỏi một câu. Khương Chi Ngôn có thể nói sao? Đương nhiên không thể. Cho nên cô chỉ có thể rép một chuỗi dấu ba chấm qua đó, lấy ý kiêu của Triệu Đào chắc chắn sẽ không truy vấn nữa. Quả nhiên qua một lát sau anh ấy liền đáp, A Triệu Đào Úc Tổng nói, mang theo Úc quân sách. A Triệu Đào trên đây là nguyên thoại, Khương Bính Ngư quân sách, cậu ta có thời gian, như này không hay đi. Triệu Đào không rép ngược lại Úc quân sách trong group tương thân tương ái người một nhà bắt đầu điên cuồng A còng Khương Bính Ngư. Quân lâm thiên hạ chị chi ngôn, chị muốn đi chơi với bạn. Em được nha, quân lâm thiên hạ em có thể sách giỏ giúp mấy chị. Còn có thể bảo vệ mấy chị nữa. Chị muốn em làm gì em liền làm đó. Hiện tại cảm giác ái náy của anh ta đang bạo lều chỉ muốn giúp Khương Chi Ngôn làm chút việc. Đừng có nói đi du lịch chẳng sợ hiện tại Khương Chi Ngôn lại đi nhảy ban nữa. Anh ta cũng có thể nhảy xuống. Khương Bính Ngư, để tôi hỏi bạn tôi chút. Kiều Hạ không có ý kiến thậm chí cảm thấy người nhiều càng thú vị hơn. Hơn nữa cô tuy chưa từng gặp Úc Quân Sách nhưng cũng từng chiếm hời từ tay anh ta qua hình dung ngẫu nhiên của Khương Chi Ngôn là biết đây là một phú nhị đại biết chơi mà tính tình cũng không tồi. Hơn nữa cô cũng tin tưởng Khương Chi Ngôn, người có thể trở thành bạn và nguyện ý đi chơi cùng cô ấy chắc chắn sẽ không kém. Mấy thứ như thị thực xuất ngoại gì đó Úc Quân Sách có phương pháp những thứ vốn dĩ cần một tuần mới làm xong giờ đây chỉ hai ngày đã xong xuôi. Nếu vạn sự đã chuẩn bị, bọn họ lại là đi du lịch tự do không đăng ký theo đoàn, vậy cũng dứt khoát không đợi sang tuần sau trực tiếp mua vé, xuất phát. Xin chào tôi là Kiều Hạ. Kiều Hạ vẫn cứ giữ tóc ngắn lêu loát như cũ, nhưng mà không có quần áo mùa đông dày dặn che đậy dáng người tốt đẹp kia sẽ hoàn toàn không bị ngộ nhận là đàn ông. Xin chào xin chào tôi là Úc Quân Sách. Úc quân sách với Kiều Hà có thể nói là cửu ngưỡng đại danh, lúc này anh ta lại lần nữa thấy may mắn vì lần đi dạp chiếu phim ấy ánh sáng tối tăm, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ đều không thấy rõ mặt mình, bằng không anh ta nào dám xuất hiện ở đây. Nhớ tới chị Chi Ngôn trước lúc xuất phát đã dặn dò Úc quân sách chỉ nói mình là bạn Khương Chi Ngôn, còn Úc Nam diễn gì gì ấy là hoàn toàn không dám nói. Bằng không ấn cái biểu cảm kia của chị Chi Ngôn, Úc quân sách rất hoài nghi là một khi mình mắc sai lầm, chỉ sở cũng phải nuốt hận tại chỗ. Có điều chị Chi Ngôn nói cũng đúng Kiều Hạ làm công nhân nam hằng, nếu biết được chị Chi Ngôn kết hôn với anh trai anh ta, dù cho có không ngại đi nữa chắc chắn vẫn là sẽ có chút gò bó. Đối với cái này, Khương Chi Ngôn tỏ vẻ con nít thật dễ lừa. Thủ đô Hoa Quốc không có máy bay đến thẳng dưỡng lão quốc, Khương Chi Ngôn bọn họ xuất phát lúc 9 giờ sáng, chuyển chuyến bay 2 lần, chờ tới 4 giờ chiều mới vừa tới điểm đến. Vừa xuống máy ba Kiều Hạ dù đã mặc vào áo khoác mỏng vẫn là run rẩy một phen. Thất sách, lúc cô ấy xem dự báo thời tiết thấy chỗ này đang là 18 độ, nghĩ cũng không phải rất lạnh, ai ngờ được giữa 18 độ với 18 độ cũng có khác nhau. Hướng chi hiện tại chỗ này còn đang có mưa nhỏ, dù cho ở trong nhà, sự tranh lệch nhiệt độ trong ngày cũng có chút khó chịu. Chỉ có thể nhanh chóng đi lấy hành lý quần áo của cô ấy ở hết trong vali. Hạ hạ, mình có mang theo áo choàng Áo khoác của Khương Chi môn hơi dày hơn chút, hiện tại vừa vặn không cần cái áo choàng vốn dĩ làm chăn khi ở trên máy bay này. Cậu phù thêm đi, ổ tiểu môn môn cậu thật là thiên sứ, mình yêu cậu. Kiều Hà cảm động ôm chặt Khương Chi Ngôn, kiếp sau mình nhất định phải biến tính tới cưới cậu. Khương Chi Ngôn thôi bỏ đi, mình không muốn vì một cái áo choàng liền bán mình đâu. Ồ à cậu người phụ nữ tuyệt tình này, bốc quân sách ở kế bên nhìn Khương Chi Ngôn với Kiều Hà nhão nhão dính dính trong lòng tấm tắc bảo là Đây là tình khuê mật giữa đám con gái à. Hồi đại học anh ta đều là chơi với đám anh em, đối với mấy cô gái chủ động sán tới là hoàn toàn không có hứng thú, mà những vị thiên kim tiểu thư kia ở bên ngoài đều rất chú ý cái gọi là hình tượng, sao có thể nói những lời nhiệt tình như Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ càng miễn bản ấp ấp ôm ôm. Giờ phút này Úc Quân Sách lại thật có chút hâm mộ. Đừng có hiểu lầm, anh ta không phải muốn làm mấy cái này với mấy anh con trai, bằng không dù cho người kia chịu Úc Quân Sách cũng không chịu đâu, phòng trừng còn sẽ bật dậy đánh người. Anh ta hâm mộ chính là Khương Tri Ngôn có thể có một người bạn như vậy, có thể cùng nhau vui đùa, không có gút mắc lợi ích. Úc quân sách tuy thường xuyên nói mình nhiều anh em tốt, nhưng thực tế thế nào anh ta hiểu rõ. Có bao nhiêu là vì cái họ Úc này, lại hoặc có bao nhiêu là anh ta cần bảo trì giao tình tốt đẹp mấy anh em kia khỏi nói cũng thế. Úc quân sách nhanh lên đi, nghĩ nghĩ, bước chân Úc quân sách không khỏi chậm một đoạn, đầu kiều hạ hơi xoay. Ở nước ngoài mà lạc thì phiền lắm. Khương Chi Ngôn cười, không sao hết chúng ta có thể thông báo tìm. Bạn nhỏ ốc quân sách mẹ em đang tìm em, xin hãy đến phòng thông tin. Ha ha ha ha, kiểu hạ lập tức cười to. Chị Chi Ngôn, ốc quân sách cười sải hai bước đuổi theo các cô. Yên tâm, em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu. Ba người lấy hành lý rồi trước hết là ăn chút gì đó ở sân bay, theo đó liền ngồi taxi sân bay. Lần này bọn họ không đặt khách sạn mà là trực tiếp thuê một chỗ dân túc của người Hoa. Một căn biệt thự nhỏ hai tầng riêng tư thanh tịnh và cũng không có người ngoài quấy giày, bọn họ còn có thể tự mình nấu cơm hay gì đó. Lúc tới dân túc đã là 6 giờ tối, chủ nhà là một người đàn ông trung niên tuổi cỡ 40 có bụng bia còn là bạn của bạn của huynh đệ của quân sách tuy giữa chừng không biết đã quẹo tới mấy đường, nhưng tốt xấu là ở nước ngoài có người quen dễ làm việc. Người đàn ông này bảo mọi người gọi mình là đào ca là được, đào ca đã ở dưỡng lão quốc hơn 20 năm, ngay cả quốc tịch cũng đã đổi sang bên này, ngày thường chỉ thích câu cá, leo núi cùng nhau đi nướng BBQ lộ thiên gì đó với bạn bè, cuộc sống ôi thật sự nhàn nhã. Mà cho thuê dân tốt chính là một hạng thu nhập thêm của vị này. Yên tâm, phòng ở tôi đều đã quét tước rất sạch sẽ chăn hay gì đó cho các cậu đều đã đổi hết thành đồ mới, còn đồ làm bếp trong bếp hay gì đó đều tùy tiện dùng, nếu. Đào ca rất nhiệt tình. Dưỡng lão quốc kỳ có chút xanh khí, nhưng mỗi năm người hoa tới đây chơi vẫn là có hạn, khó được gặp đồng bào đương nhiên vui vẻ. Hơn nữa theo người bạn kia của đào ca lộ ra, lượt đồng bào này cũng không phải người thường, ông ta ở hoa quốc còn chút sàn nghiệp nhỏ kết cái thiện duyên cũng tốt. Hoa căn nhà này cũng thật đẹp quá. Kiều hạ lộ ra nụ cười vui sướng, được đến sự tán đồng của Khương Chi ngôn với Úc quân sách. Thật ra thì vừa nãy lúc ở bên ngoài nhìn là đã biết chủ nhà là một người rất yêu quý nhà, vườn hoa nhỏ trước cửa không lớn nhưng đều tỉ mị trồng không ít hoa, mặt cỏ cũng tu chỉnh sạch sẽ mang màu xanh lá mạ còn có một cái xích đu xinh đẹp. Quan trọng nhất là ở bên ngoài căn biệt thự không lớn này dùng một ít màu sáng như màu xanh ra trời, xanh lá mạ này phối với màu trắng, lại thêm kết cấu gỗ, nhìn tựa như căn nhà nhỏ trong chuyện cổ tích ấy, tựa hồ dây tiếp theo sẽ có một tiểu tinh linh chạy ra ngay vậy. Chờ đi vào trong, liền càng có loại cảm giác này, trong phòng khách còn có một cái lò sưởi âm thường, mùa đông mà ở đây nhất định rất có bầu không khí. Căn nhà này chiếm địa với diện tích cỡ 6 chục mét vuông, lầu một là phòng ăn, phòng bếp cùng phòng khách, lầu hai chỉ có phòng, vừa vặn ba phòng cho mỗi người một cái. Mỗi cái phòng cũng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng, sẽ không quấy rầy nhau. Lúc trước khi Úc quân sách lấy được mấy tấm ảnh của những căn nhà khác nhau rồi gửi vào nhóm ba người ấy, Khương Chi Ngôn với Kiều Hạ không hẹn mà cùng chọn căn này. Phòng không cần thiết quá lớn, đẹp với đầy đủ hết các công năng mới là quan trọng nhất. Đào ca dẫn bọn họ tham quan các nơi trong nhà cũng giảng giải phương pháp sử dụng của một vài thứ theo đó còn trực tiếp nhóm lửa rán cho bọn họ mỗi người một miếng bò bít tết. Vừa nãy lúc ở sân bay Khương Chi Ngôn bọn họ đã ăn một chút rồi, nên giờ cũng còn chưa đói, nhưng đối mặt với đào ca nhiệt tình, ba người họ cự tuyệt không thành công. Lại nói, một miếng bít tết cũng không nhiều lắm, vừa lúc bây giờ ăn tới tối cũng sẽ không đói. Đồ ăn trong tủ lạnh các cô cầu có thể tùy tiện dùng, mấy con cá kia đều là tôi câu, không đáng tiền mấy, ha ha ha. Tôi ở hai con phố sát vách đây thôi, có việc liền tìm tôi, chỗ này tới 7-8 giờ tối là trên phố liền chẳng còn mấy người, muốn chơi vẫn là ban ngày chơi vui hơn. Điễn đào ca đi rồi, ba người vào phòng của riêng mình cất đồ rồi sửa sang lại sơ sơ 8 giờ hội hợp ở phòng khách dưới lầu. Trên tấm thảm lông xù xù, Khương Chi Ngôn úp quân sách và Kiều Hạ ngồi xếp bằng, ở giữa thả một bộ bài. Không sai, lại là trò lời thật lòng đại mạo hiểm quen thuộc. Đây là một trò chơi có thể làm người ta nhanh chóng quen thuộc lên, Kiều Hạ với Úc Quân Sách lại là kiều tính cách rộng rãi, tin rằng sau mấy hiệp là có thể hòa mình. Trên thực tế cũng không ngoài dự đoán của Khương Chi Ngôn. Nói ra một sự kiện xấu hổ nhất trong năm nay của anh, nếu là đại mạo hiểm liền phải bày một tư thế mỹ nữ để bọn tôi chụp hình. Khóe môi Úc Quân Sách chợt co giật, giữa chết và chết khiếp anh vẫn là lựa chọn chết khiếp, xem một cô gái thành một cậu trai đi bắt gian. Kiều Hạ, ha ha ha ha. Khó lộn không vậy, lúc ấy là trường hợp gì vậy? Ngay cả Khương Chi Môn cũng vẻ mặt hứng thú mà nhìn Úc Quân Sách năm nay cậu ta còn làm việc này. Khi nào vậy, Úc Quân Sách tôi cự tuyệt trả lời. Chả lẽ muốn anh ta nói ba đương sự đều ở chỗ này à? Đánh chết cũng không thể nói. Theo đó Kiều Hà cũng nói một việc xấu hổ của mình năm nay, vào WC nữ kết quả bị xem thành biến Thái rình coi trực tiếp bị người tạt nước. Thật ra thì ngũ quan Kiều Hạ rất diễm lệ tuyệt đối có thể nhìn ra là con gái, nhưng khi đó cô ấy đội mũ lưỡi chai lại cúi đầu thêm cả làm mặc giày nữa, sau đó liền bi kịch. Ha ha ha ha, lại tiếng cười vang khắp phòng. Ngày đầu tiên đến dưỡng lão quốc cứ vậy mà kết thúc trong tiếng cười. 9 giờ sáng hôm sau, lúc Khương Chi môn xuống lầu đã ngửi thấy một cỗ hương thơm bánh mì cô đi vào bếp liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kiều Hạ đang làm bữa sáng. Vừa lúc mình còn tính đi gọi các cậu đó. Kiều Hạ xúc trứng chiên trong chảo vào đĩa. Mình thấy trong tủ lạnh có bánh mì sandwich với trứng gà, liền ăn đơn giản chút nhé. Hạ Hạ, Khương Chi ngôn cảm động, mình đáp ứng lời cầu hôn của cậu kiếp sau nhớ rõ tìm mình. Kiều Hạ trợn trắng mắt, cho nên chỉ một bữa cơm sáng cậu liền bán chính mình. Đang khi Khương Chi ngôn muốn đi kêu ước quân sách ấy, vừa lúc anh ta cũng xuống lầu còn nghe được các cô nói chuyện. Nhìn thấy bữa sáng thơm ngào ngặt nóng hôi hồi, cũng vẻ mặt cảm động mà nhìn về phía Kiều Hạ, tôi cũng nguyện ý gả tôi không ngại làm nhỏ. Kiều Hạ lộ ra một nụ cười lãnh diễm tôi ngại. Qua buổi tối hôm qua, cảm tình giữa mọi người quả nhiên tinh tiến không ít nói dỡn như bây giờ là hoàn toàn sẽ không còn gánh nặng. Ba người ăn sáng xong ước quân sách chủ động rửa chén, theo đó liền ra cửa tính toán đi dạo ở gần đây trước. Buổi chiều lại tới điểm đến nổi tiếng ở dưỡng lão quốc chơi. Dưỡng lão quốc không hổ cho cái tên này, rõ ràng giờ này đã gần 10 giờ trên con phố bọn họ trọ lại này lại không thấy được mấy người. Xe gì đó liền càng không có an tĩnh đến y như đang ở trong một con phố không người, nhưng những vườn hoa nhỏ xinh đẹp trong nhà ở bên đường lại có thể chứng minh những căn nhà đó đều có người ở. Ba người đi mãi đến tận cuối phố mới nhìn thấy ở đây có một công viên nhỏ, này thì thật đúng là nhiều người hơn lúc nãy. Vừa đúng lúc bọn họ cũng đi mệt rồi, liền tìm một cái ghế dài chống ngồi xuống tính nghỉ ngơi một lát lại đi tìm chỗ bán đồ ăn ở nơi này. Ở Dưỡng Lão Quốc không có hệ thống phần mềm cơm hộp phát đạt như ở Hoa Quốc vậy, nếu không muốn đói chết vẫn là tự mình nấu thì nhanh hơn, hôm qua họ cũng đã quên hỏi Đào Ca có điều vấn đề không lớn. Các người là tới đây du lịch sao? Khuôn mặt của đám Khương Chi Ngôn thật sự có tranh lệch với Dưỡng Lão Quốc, vừa thấy là biết ngay người nước ngoài. Một cô bé đáng yêu chừng 10 tuổi liền tò mò chủ động tới gần, mở miệng chính là ngoại ngữ lưu loát. Còn hên là trình độ ngoại ngữ của đám khương chi môn đều không tồi, là cái loại nghe nói tuyệt đối không thành vấn đề kia. Đúng vậy, có chuyện sao? Cô bé dễ dương, kiều hạ đáp một câu trước. Cô bé thẹn thùng cười, chỗ này có rất nhiều thứ thú vị, hoan nghênh các anh chị. Sau đó bọn họ liền bắt đầu hàn huyên, cô bé còn nói cho đám khương chi môn biết chỗ mua đồ ăn ở đây, thậm chí rất nhiệt tình muốn dẫn ba người họ đi. Mẹ cô bé ở ngay bên kia nhìn thấy thế cũng không cản, còn cổ vũ cô bé giao lưu nhiều với đám Khương Chi Ngôn. Cảm nhận được cuộc sống nhàn nhãn cùng quan hệ nhân tế đơn giản ở nơi này, Kiều Hạ nhịn không được cảm thán một câu, mình đều muốn định cư ở đây rồi. Khương Chi Ngôn gật gật đầu. Mình cũng vậy, ai ngờ một khi cái ý tưởng này Kiều Hạ này lên liền không cản được. Tiểu Ngôn Ngôn, nếu về sao chúng ta thật có thể định cư ở đây thì thật sự rất không tồi nha. Cậu xem, chùa nghệ của mình còn được, mỗi ngày chúng ta có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh cùng đi mua đồ ăn, mình nấu cơm cậu dọn dẹp, buổi chiều muốn đi chơi liền đi chơi, ngày mưa liền ở trong nhà xem phim, hai người cũng không tịch mịch. Thử hỏi, ai không muốn về sau nếu không kết hôn liền làm bạn đến già với khuê mật chứ, không cần lo lắng ở một mình sẽ nhàm chán, lỡ có chút việc cũng có thể có người giúp đỡ, còn có thể cùng đi dạo phố thảo luận các loại đồ trang điểm và buôn truyền. Khương Chi ngôn đáng xấu hổ tâm động. Tính tình Kiều Hà cô đã rất hiểu, vừa lúc Kiều Hà cũng sớm đã nói không muốn kết hôn, nếu hai người thật sự sống với nhau. Ngẫm lại còn rất là sướng. Úc quân sách ở một bên tuy rất có lỗi với anh trai anh ta, nhưng muốn mệnh chính là anh ta cũng có chút tâm động là sao đây? Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 40, khi cá mặn tiến hành. Bên này đám khương chi ngôn chơi vui vẻ vô cùng, còn Úc nam diễn thì từ hôm ra khỏi bồn chạy Úc ra ngày đó liền mang theo một hơi thở tốc sát. Lão Gia Tử lớn tuổi tâm địa cũng mềm nhưng Úc Nam diễn sẽ không Trong mắt anh thân thích chỉ là một danh từ Mà kệ có quan hệ huyết thống không dám dỗi vốt dài như vậy Vậy thì cả người lẫn tay đều băng Hiển nhiên cô Úc Úc thường thường làm động tác nhỏ đã làm Úc Nam diễn mất thiên nhẫn Điều duy nhất anh cần hơi bận tâm chút chính là Úc Lão Gia Tử không thể chịu kích thích quá lớn một lần Có điều có một số việc nên cắt phải cắt chứ không sẽ phải dối Ngần ấy năm Úc Lão Gia Tử đi tới trong mưa mưa gió gió Năng lực tiếp thu không kém vậy Chẳng sợ không biết cụ thể Úc Minh Na đã làm chuyện gì mà làm Úc Nam Diễn cố ý tới để nhắc nhở ông trước vài câu Úc Lão ra từ vẫn là chuẩn bị tâm lý cho tốt Thật ra thì ông cũng đã ẩn ẩn nhìn ra Úc Minh Na hận ông Vào hôm sau khi đám khương chi ngôn xuất ngoại bên Úc Nam Diễn cũng chờ được một người trong dự kiến Úc Tổng Úc Minh Na nữ sĩ ở dưới lầu muốn gặp anh Triệu Đào nhận được tin xong liền nhìn về phía Úc Nam Diễn, Nam Hằng ra vào nghiêm khắc, nhưng cô Úc Úc tốt xấu cũng có 1% cổ phần Nam Hằng, cho nên ra vào Nam Hằng vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn gặp Úc Nam Diễn, dù có là bà ta cũng phải qua thông báo, nếu không căn bản không lên được tầng cao nhất. Để bà ta đi lên, Úc Nam Diễn thả bút trong tay xuống, sớm hơn một ngày so với thời gian anh dự phán, xem ra Úc Minh Na là thật sự nóng nảy rồi. Lúc Úc Minh Na vào văn phòng là mang theo tức giận, dù có lớp trang điểm tinh xảo cũng không che lấp được tiêu thụy nơi đáy mắt bà ta, mấy ngày nay bà ta cũng không dễ chịu. Úc Nam diễn, mày cũng thật tàn nhẫn. Vừa tiến vào, không có bất kỳ hàn huyên hay khách sáo gì, lời nói mang theo hận ý cứ vậy mà buộc miệng thốt ra, hiển nhiên chuyện xảy ra mấy hôm này đã làm Úc Minh Na vừa thấy đầu sỏ gây tội liền có chút không khống chế được chính mình. Nếu không phải biết mình đánh không lại Úc Nam diễn, bà ta kiểu gì cũng phải tiến lên cào anh mấy phát mới được. Cảm ơn, so ra kém cô. Giờ phút này Úc Nam diễn rõ ràng đang ngồi tầm mắt cần phải ngước nhìn Úc Minh Na, nhưng thư thái anh lại làm Úc Minh Na có một loại ảo giác như mình bị nhìn xuống vậy. Sự kiêu ngạo đáng chết này, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà mày có thể sống kiêu ngạo như vậy? Nhưng đối mặt với đôi mắt lạnh nhạt không mang theo bất kỳ cảm xúc gì của Úc Nam diễn, lửa giận của Úc Minh Na vẫn là như lửa gặp nước đá, nháy mắt chỉ còn cho tàn. Mày muốn làm gì, giọng bà ta cũng khô quắt xuống, tựa hồ mang theo vô tận oán hận lại không dám phát tiết ra. Khương Chi Môn đã từng cảm thấy dưới đáy mắt của Úc Úc có một cỗ điên cuồng, một cỗ điên cuồng tùy thời có thể đồng quy vô tận với người khác, cô cảm thấy vậy cũng không sai. Nhưng mà cô Út Úc cũng không ngốc, lúc này đừng nói đồng quy vô tận bị thương sẽ chỉ là bà ta. Úc ra, còn có Úc Nam diễn nữa căn bản là sẽ chẳng sao cả. Bà ta còn không muốn từ bỏ nhanh đến vậy, rõ ràng cái gì cũng chưa kịp làm. Vậy yếu thế trước đi, cách ngôn nói rất đúng, giữ được rừng xanh sợ gì không cùi đốt. Là bà ta coi thường Úc Nam diễn, nhất định phải hấp thu lần giáo huấn này tiếp theo. Triệu đào Úc Nam diễn không lộ ra nửa phần cảm xúc gì khác với cô út úc đang như vậy, chỉ là trực tiếp gọi tên Triệu Đào. Mà Triệu Đào ở một bên cũng ngầm hiểu mà lấy ra tư liệu và chứng cứ đã sớm chuẩn bị tới trước mặt cô út úc. Một chồng tư liệu dày cỡ chừng một lóng tay này ghi lại một ít động tác nhỏ mà úc Minh Na đã làm trong mấy năm nay với Nam Hằng và úc gia. Bao gồm âm thầm xúi dục và cũng tìm người bày bẫy dẫn úc nhị ra đi cho vay nặng lãi. Đúng vậy, vụ Úc nhị ra bị phơi vay nặng lãi lúc ăn Tết cũng không phải trùng hợp sau lưng vụ này cô Úc Úc ra sức không ít đâu. Lúc ấy Úc Nam diễn đã có điều phát hiện nhưng vì chứng cứ còn chưa đủ xác thực nên không rút dây động rừng. Lại nói anh cũng muốn Úc nhị ra nhớ cho kỹ lần giáo huấn này. Dù cho là có người cố ý đặt bẫy, nếu Úc nhị ra có chút đầu óc hoặc là không tham lam đến vậy thì cũng sẽ không rớt vào cái hố này, xét đến cùng vẫn là cụ út Úc quá hiểu Úc nhị ra, nên kế hoạch đó mới có thể triển khai thuận lợi như thế. Mày khi nào, một chồng tư liệu này vừa thấy là biết phải hao phí không ít thời gian để thu thập căn bản không có khả năng là gần đây mới phát hiện chỉ sợ Úc Nam diễn sớm đã hoài nghi bà ta lại án binh bất động chỉ chờ bà ta tự chịu diệt vong úc minh na bà coi thường tôi cũng đánh giá cao chính mình. lúc này úc nam diễn rốt cuộc đứng dậy đi tới trước mặt cô úc đào qua chồng tư liệu kia làm như vô ý mà tùy tiện lấy một tờ ra. chu chí vĩ chịu hiểu đông ngô viêm có thể thu mua nhiều người như vậy có phải cảm thấy rất kiêu ngạo không? úc nam diễn tùy ý đọc vài cái tên trên danh sách này trên thực tế còn có gần 10 người cũng chưa đọc ra. Những người này đều là lớp quản lý trung cao cấp của Nam Hằng, có trưởng phòng cũng có giám đốc thậm chí còn có một hai cổ đông nhỏ, đều hoặc là đạt thành giao dịch với Úc Minh Na, giúp bà ta chơi xấu ở Nam Hằng, hoặc chính là có nhược điểm nơi tay Úc Minh Na, không thể không làm việc cho bà ta. Như Chu Chí Vĩ, hắn ta chính là ăn Hoa Hồng bị Úc Minh Na phát hiện theo đó trong uy hiếp lại đi kèm lợi dụ, làm Chu Chí Vĩ nghĩ ra một chủ ý ác độc như thế. Hắn ta biết tính tình vợ mình, chị Vương đó thoáng kích một cái liền dễ xúc động, càng thích chơi trò xếp một khóc hai nháo ba thắt cổ kia. Quả nhiên, chu chí vĩ chỉ là thoáng dẫn đường, chị Vương liền ẩm ý muốn đi nhảy lầu vào ngày khởi công của Nam Hằng sau năm mới, căn bản sẽ không nghĩ đến vào ngày như vậy có bao nhiêu truyền thông chú ý tới Nam Hằng. Một khi chuyện này bị phơi ra, mặc kệ có phải nguyên nhân từ chính trị vương không, mọi người đều sẽ nghĩ chắc chắn là Nam Hằng ép bức công nhân thành ra như thế, giá cổ phiếu Nam Hằng té ngã còn xem như chuyện nhỏ chỉ sợ trong mắt dân chúng bình thường sẽ liền bị gán cho cái tên tuổi nhà tư bản máu lạnh. Thứ vô hình như danh tiếng này lập lên rất khó, muốn hủy lại đơn giản hơn không ít. May mà lúc ấy Úc Nam diễn xử lý kịp thời, phong tỏa tin tức nhanh chuyện này mới không gây ảnh hưởng gì lớn. Nhưng mà nguồn chuẩn đến độ hợp tác với vị kia của trư gia bà cũng thật là a cái tư hình dung không hay kia úc nam diễn không có nói ra chẳng qua chỉ một tiếng cười lạnh đơn giản lại cũng biểu đạt tất cả giờ phút này úc minh na mới rốt cuộc nhịn không được mà nắm chặt tay mày biết cái gì Dù là chuyện của Úc Nghị Gia hay là Chu Chí Vĩ thậm chí là thu mua những người khác trong Nam Hằng, Úc Minh Na đều làm rất mịt mờ, mi có thể nói là có liên quan tới bà ta, nhưng phải thì thế nào, dù có đưa ra pháp luật cũng phán tù không bao lâu. Nhiều lắm là xem như bà ta cạnh tranh thương nghiệp ác tính. Chỉ có chuyện với chư phu nhân, một khi bị phát hiện mới là chân chính xong đời. Bởi vì hai người đàn bà to gan lớn mật này, thế mà bắt đầu làm nghề buôn lậu căn cứ theo kim ngạch của bọn họ có thể trực tiếp ở tù mọt không? Rõ ràng chư phu nhân với Úc Minh Na cũng không thiếu tiền, thậm chí còn có tiền hơn đại bộ phận người, chỉ là vẫn là lòng người không đủ, chẳng qua chư phu nhân có thể là muốn càng nhiều tiền hơn, nhưng Úc Minh Na lại không nhất định. Cái bà ta muốn, chỉ sợ là hủy hoại Nam Hằng. Vài nét bút giao dịch chữ chư trong sổ ghi chép của chú Chí Vĩ chính là ghi sổ cho buôn lậu. một khi bị phơi ra chẳng lẽ chỉ là chuyện của một mình hắn à? Toàn bộ Nam Hằng đều sẽ chịu liên lụy. Hơn nữa Úc Nam diễn còn điều tra ra được trong Nam Hằng không chỉ một mình chu trí vĩ tiến hành những giao dịch đó. Một người thì đến lúc đó có thể giải thích là trùng hợp nếu hai đến ba người thì sao? Chỉ sợ bản thân Nam Hằng cũng là ổ cướp đi. Đến lúc đó truyền thông thêm mắm thêm muối một phen, dù cho Nam Hằng có thể tồn tại được thì chắc chắn cũng thương gần động cốt trong xã hội cạnh tranh kịch liệt này. Muốn xoay người nữa chỉ sợ là khó càng thêm khó. Rốt cuộc Nam Hằng là một miếng bánh kem lớn như vậy, ai không muốn nhào lên gặm nhiều thêm mấy miếng chứ? Tôi đích xác không hiểu, hôm nay khó được Úc Nam diễn nói nhiều như vậy, Úc Gia có lỗi với bà ở chỗ nào? Mà gần bà ta lao tâm lao lực nghĩ ngợi chỉnh cho sự Úc Gia đến vậy? Úc Minh Na có thể nói là con gái Úc Lão Gia từ già rồi mới có, lại là con gái trong cặp song sinh cũng là đứa con gái duy nhất của ông ấy. Úc Lão Gia từ khi đó đã 50 tuổi được một tin vui như vậy thật sự là cười rất lâu. Thời cơ Úc Minh Na với anh bà ta sinh ra rất tốt, lúc này Nam Hằng đã ổn định, không giống như Úc Lão Đại với Úc Lão Nhị, trong trí nhớ thơ ấu của họ cơ hồ không có Úc Lão ra từ tham dự, còn Úc Minh Na khi còn nhỏ chính là cưỡi cổ Úc Lão ra từ mà lớn, hơn nữa điều kiện vật chất lại hậu đãi có thể nói là tiểu công chúa vô ưu vô lử. Mày là cháu trai, lại trời sinh thông minh, đương nhiên không rõ. Úc Minh Na vốn dĩ muốn giả vừa đáng thương mà tránh thoát lúc này, chỉ là thái độ của Úc Nam diễn vẫn là tinh chuẩn mà chọc chúng chuyện bà ta hận nhất trong lòng. Bọn họ chính là trọng Nam khinh nữ, bọn họ đều cảm thấy vì sao chết đi không phải tao. Anh trai song sinh của Úc Minh Na qua đời lúc 8 tuổi tuyên bố với bên ngoài là ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế ông ấy chết trong tay bọn bắt khóc. Còn cái nhà có tiền cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Như Úc Nam diễn là khi nhỏ ra cửa đều có bảo vệ hoặc ngoài sáng hoặc trong tối bảo vệ anh chính là bởi vì có mấy kẻ luôn là không sợ chết muốn dùng một ít thủ đoạn trái pháp luật kiếm một bút to. So với người lớn đã thành niên tất nhiên là con nít dễ xử hơn. Rõ ràng khi đó Úc Lão ra từ với Úc Tam Phu Nhân đều đã tính giao tiền chuộc rồi, chỉ cầu con bình an cuối cùng hai đứa nhỏ vẫn chỉ là còn một đứa về. Úc Minh Na chịu kinh hách phải nằm trên giường bệnh thật lâu, sau khi tỉnh lại liền nhạy bén phát hiện thái độ Úc Lão Gia Tử thay đổi. Ngày thường Úc Tam Phu nhân chính là đã thích anh trai bà ta hơn chút rồi, Úc Minh Na thì có chút thương tâm nhưng cũng vì Úc Lão Gia Tử thương bà ta hơn nên không quá để ý. Nhưng hiện tại Úc Lão Gia Tử cũng là thái độ này. Gì mà yêu thương, đều là giả, bọn họ đều cảm thấy nếu chết là bà ta thì tốt rồi. Chỉ là dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì bà ta là con gái sao? Mới đầu thật ra thì Úc Minh Na chỉ muốn chứng minh bản thân, chứng minh con gái cũng tốt hơn hai người anh trai không nên thân kia của bà ta nhiều. Cho nên bà ta rời khỏi Úc ra muốn đi lang bạt sự nghiệp của mình, giữa chừng còn gặp Lý Quang Hoa, người đàn ông ôn nhu lại có tài khí này. Trái tim bị gia đình tổn thương của Úc Minh Na được tình yêu của Lý Quang Hoa chữa khỏi rồi chuyển biến tốt đẹp hơn không ít bà ta cảm thấy chỉ có Lý Quang Hoa mới là người bạn linh hồn của mình, là người chân chính hiểu bà ta. Vì người đàn ông này Úc Minh Na không tiếc ẩm ý lật mặt với Úc lão gia tử, khi đó bà ta chỉ cảm thấy vui sướng. Nhưng mà vì kết hôn mấy năm không có con, cô Út Úc đi bệnh viện kiểm tra liền phát hiện tử cung mình có chút vấn đề tỷ lệ mang thai rất nhỏ, rất nhỏ. Lúc ấy Lý Quang Hoa còn lời hay ý đẹp an ủi Úc Minh Na, cũng tỏ vẻ không có con cũng không sao chỉ cần hai người vẫn luôn bên nhau là được. Úc Minh Na bị cảm động dối tinh dối mù như thế nào cũng chẳng ngờ được ngay sau khi những lời này được nói không lâu, bà ta phát hiện con ngoài giá thú của Lý Quang Hoa. Đứa con riêng đều đã hơn một tháng, Lý Quang Hoa sớm đã ngoại tình, người đàn ông thề non hẹn biển với mình, thề không phản bội mình kia sớm đã phản bội mình rồi. Nhìn Lý Quang Hoa quỳ gối vẻ mặt sám hối cầu xin tha thứ trước mặt mình Úc Minh Na chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo trong não hiện lên rất nhiều thứ rồi lại như gì cũng không có. Thật ra thì bà ta có thể trực tiếp ly hôn với Lý Quang Hoa, lấy chứng cứ ông ta ngoại tình trong hôn nhân Úc Minh Na hoàn toàn có thể để Lý Quang Hoa mình không cút khỏi nhà. Chỉ là người đàn ông làm chính mình ẩm ý đến tàn nhẫn cũng muốn gả này, chẳng qua chỉ mới mấy năm đã chứng minh Úc Lão gia tử mới đúng, bà ta không cam lòng. Những người đó chắc chắn sẽ cười nhạo sau lưng bà ta. Tôi có thể tha thứ anh, cũng có thể xem đứa nhỏ này là con ruột. Úc Minh Na nghe được giọng của mình. Nhưng mà anh, về sau à, phải nghe lời tôi. Anh nghe, anh nghe, Minh Na, về sau em nói gì anh cũng nghe. Anh chỉ nghe em, nghe giọng nói gấp không chờ nổi của Lý Quang Hoa Úc Minh Na cười. 7 tháng sau Úc Minh Na sinh ra một bé trai, đặt tên Lý Diệu Bạch. Năm thứ 2, bà ta trở lại Úc ra quan hệ với Úc lão ra từ dần hoãn lại. Nếu bà ta đã thảm như vậy, không bằng mọi người cùng nhau thảm đi nhé. Gì mà Úc ra, gì mà chồng chứ, đều cùng nhau xuống địa ngục với bà ta đi. Nghe Úc Minh Na lên án, thần sắc Úc Nam diễn không hề biến động mảy may. Anh cứ vậy mà nhàn nhạt, nhạt nhìn Úc Minh Na, như là đang xem một vai hề nhảy nhót. Đương nhiên, đấy là từ góc nhìn của Úc Minh Na, thật sự thì Úc Nam diễn rất bình tĩnh, cảm xúc của anh so với người bình thường vốn đã với người cô cô này thì càng không có thân tình gì đáng nói, còn trông cậy vào Úc Nam diễn mắng vài câu giúp bà ta sao. Úc Tổng, người tới rồi. Triệu đào ở một bên đột nhiên lên tiếng. Úc Nam Diễn gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía cô Út Úc. Những lời khác bà đi nói với cảnh sát đi, bọn họ sẽ có thời gian nghe. Cô Út Úc trực tiếp chừng to hai mắt. Mày thế mà, mày thế mà. Bà ta lập tức đánh về phía Úc Nam Diễn. Tao liều mạng với mày. Cùng lắm thì cùng chết. Một khi đứa cháu trai ưu tú này chết rồi, đối với Nam Hằng và Úc Lão gia tử đều là tổn thất thảm trọng. Cùng cái ý niệm này, tốc độ của cụ Út Úc lúc này mau đến kinh người, ngay cả triệu đào ở một bên cũng chưa phản ứng lại kịp. Đáng tiếc giây tiếp theo, cô Út Úc trực tiếp quỳ dạp trên đất cái đau nhói kịch liệt truyền đến từ trên vai làm bà ta nhịn không được thét trói tai. Úc Nam diễn chưa bao giờ là giàn hoa, thậm chí là làm đứa cháu được kỳ vọng cao, huấn luyện anh phải nhận cũng không phải người bình thường có thể tưởng tưởng. Rất mau, cảnh sát tới cửa dẫn đi cô Út Úc đầy mặt thống khổ. Văn phòng này sau đó không lâu lại quay về an tĩnh Úc Nam diễn lại lần nữa cầm lấy bút đang đúng mùa thịnh vượng 9 vàng 10 bạc lượng công việc của anh chỉ nhiều không ít. Nhưng mà vào 8 giờ tối anh vẫn là đứng trước mặt Úc lão ra từ. Nhìn bộ phận chứng cứ trong tay Úc Nam diễn lại nghe được lời lên án của Úc Minh Na trong bút ghi âm ông lão rong ruổi thương trường vài thập niên gặp bao nhiêu khó khăn đều có thể trụ lại được phản phất đã già đi 10 tuổi. Ông thật sự không biết dạy con. Úc lão đại úc lão nhị cụ úc một đám Năm đó thật ra thì sau đó ông có đi gặp bọn bắt cóc một lần Hắn lại nói một chuyện cho ông lúc ấy trong lòng không qua được cái cửa đó ngay Sau khi Minh na tỉnh lại vì kích thích quá độ nên đã quên đi chuyện ngay lúc đó Khi đó nó nhất định rất sợ hãi đi ông lại ông cụ che mắt lại mặt đầy thống khổ Chuyện không liên quan đến ông Úc Nam diễn không biết an ủi người chỉ có thể nghĩ ra một câu này Anh là thật sự cho rằng như thế, mỗi người đều phải trả giá vì lựa chọn của mình, dù nguyên nhân là gì đi nữa. Chờ khi Úc Nam diễn trở lại Úc ra đã là 11 giờ tối, anh cũng nhận được PPT Úc quân sách gửi tới hôm nay. Tổng cộng 23 trang, ảnh và văn bản đều có, sắp chữ lại hơi xấu chút. Còn phải luyện thêm. Úc Nam diễn lật xem từng trang, nhìn thấy các kiểu ảnh chụp chung của ba người ở điểm du lịch dưỡng lão quốc thấy được ảnh chụp một mình Khương Chi Ngôn ngồi bàn đô dây say yê với úc quân sách với ảnh ở trong bếp muốn làm vằn thắn lại bị kiều hạ lau cho thành tường chát phấn. Càng nhìn thấy những chuyện cười phát sinh khi mấy người họ đi du lịch mà úc quân sách viết, tuy sắp chữ xấu nhưng hành văn của úc quân sách lại ngoài ý muốn không tệ lắm. Đi kèm với hình ảnh úc Nam diễn phảng phất có thể tưởng tượng được hình ảnh ngay lúc đó. Khóe môi anh không khỏi hơi hơi nhướng lên, một lát sau rép về một tin cho Úc quân sách. Úc đã duyệt, Úc quân sách nhận được tin. Anh ta có xúc động muốn ném máy tính. Mi nói chơi cả một ngày, về lại không nên là chậm gì gì tắm một cái, nhàn nhã mà nằm trên giường thả lỏng sao. Chỉ có anh ta còn phải mỗi ngày làm một file PPT không ít hơn 20 trang. quy hoạch quan trọng, văn cũng phải mượt, còn phải sinh động thú vị. Móa, anh ta là tới du lịch hay là đi công tác? Quả nhiên, người làm công không có ngày nghỉ nào là miễn phí, loại hành vi ra chơi còn mang nhiệm vụ này là tuyệt đối phải bị khiển trách mãnh liệt. Chảy xuống nước mắt chua sót, ốp quân sách cầm lấy di động. Quân lâm thiên hạ, vất vả anh rồi, ngày mai em sẽ nỗ lực làm càng tốt hơn. Quân lâm thiên hạ thả tim, JPG, chương 41, khi cá mặn tiến hành, tiết tấu sinh hoạt của dưỡng lão quốc đúng là rất chậm. Khương Tri Nguồn tới đây rồi mới tin tưởng là thật sự có một quốc gia một tuần chỉ đi làm 4 ngày, mỗi ngày làm việc nhiều nhất là 7 tiếng đồng hồ chưa bao giờ có tăng ca càng miễn bàn vụ làm suốt đêm. Mấu chốt là kỳ nghỉ cũng nhiều đến thái quá, trong một năm nhiều vô số cộng hết lại thế mà có 3 tháng nghỉ. Cơ bản mỗi tháng đều sẽ có ngày hội hay lễ mừng, vừa ăn Tết liền nghỉ 3 ngày, hình như có vài công nhân già sẽ còn có nghỉ tuổi nghề cơ bản là 10 năm 10 ngày, 20 năm 20 ngày, này đây lại tương đương với một tháng. Khương Chi Ngôn Kiều Hạ với Úc quân sách nước mắt hâm mộ chảy ra từ khóe miệng. Đây là quốc gia thần tiên gì thế khó trách chú đào không tiếc trả giá cũng muốn di dân tới đây, khó trách trên thế giới trong mấy trăm quốc gia lớn lớn bé bé, chỉ có nước này bởi vậy mà nổi tiếng được gọi dưỡng lão quốc. Đây không phải là thiên đường trong mộng tưởng của tất cả người làm công sao. Như ba người Khương Chi ngôn đây, trong hai hôm này vừa lúc đuổi kịp một cái Tết cùng hoan gì ấy, hôm nay mọi người có thể mặc quần áo mình muốn mặc tìm bất kỳ địa điểm nào mà nằm tục sưng ngủ. Đúng vậy, chẳng sợ mi muốn đi văn phòng thị trường nằm cũng được, chỉ cần là chỗ có camera theo dõi. Còn như đường quốc lộ, nóc nhà trên cây hay vân vân, mỗi năm đều là chỗ đứng đầu, bởi vậy vào hôm nay cũng không cho phép người khác lái xe, lỡ mà hiểu thì đều hiểu rồi đấy. Nhưng cũng chỉ có thể ngủ, không thể chơi di động hay là nói chuyện phiếm, cũng không thể ăn cơm đi vệ sinh, nhưng có thể xoay người với biên độ nhỏ hay làm chút động tác nhỏ. Nhưng nếu là ngủ không được vậy trợn tròn mắt phát ngốc cũng được. Xem ai ngủ được thời gian dài nhất mấy hạng đó còn có thể được chính phủ trao giải thưởng ngủ cũng chính là kỳ nghỉ, hình như hạng nhất có thể có được kỳ nghỉ dài hạn có lương chừng 10 ngày. Nghe nói kỷ lục cao nhất trước mắt là 16 tiếng, nếu thật sự có ai muốn khiêu chiến cực hạn thì chắc chắn không chỉ mấy tiếng này, nhưng không cần thiết. Vì 10 ngày nghỉ làm hư thân thể của mình thật sự không cần thiết. Kỳ nghỉ ở dưỡng lão quốc vốn dĩ đã không ít ngày hội này cũng là vì vui vẻ, không phải cái loại nhất định phải đua ngươi chết ta sống kia. Ba người Khương Tri Ngôn cũng cảm thấy rất hứng thú, bọn họ hỏi thăm cách ăn diện năm rồi với đào ca, phát hiện được hoan nghênh nhất chính là con bộ áo ngủ cộng gối đầu. Còn có không ít người chơi cốt, cốt thành nhân vật mình thích đám Khương Chi Ngôn không có chuẩn bị về phương diện này, nhưng mà mặc kệ ở chỗ nào, có tiền đều có thể lo liệu hết thảy. Bố quân sách mua một bộ cosplay quỷ hút máu với một cái quan tài mở nắp đi kèm. Đến lúc đó em liền cầm giá chữ thập nhắm mắt lại nằm trong đây, có phải nháy mắt kéo mắc bầu không khí không? Tưởng tượng đến hình ảnh kia Khương Chi Ngôn, cậu cố lên, nếu đến lúc đó tôi kết thúc sớm hơn cậu nhất định chụp nhiều thêm mấy tấm cho. Từ sau khi tới dưỡng lão quốc, hình như quân sách liền mê chụp ảnh rồi, thường thường liền phải chụp mấy tấm theo cách cậu ta nói là muốn lưu lại hồi ức tốt đẹp, Khương Tri Ngôn cũng thấy chả sao cả chỉ là bảo cậu ta về nước rồi gom ảnh vào file gửi cô một phần. Về phần nguyên nhân thật sự à, tất nhiên là nhiều hình thì văn tự liền có thể ít chút rồi, một slide PPT chỉ có bay lớn, mỗi ngày nào có nhiều chữ để viết thế, ốc quân sách trên có chính sách hả có đối sách chụp ảnh nhiều vô. Hơn nữa trên PPT đại bộ phận là hình chụp Khương Chi Ngôn, quả nhiên Úc Nam diễn không nói thêm gì với hành vi này. Ôi mình đúng thật là một cơ chí boy. Khoe khoang xong Úc Quân Sách lại nhìn về phía Kiều Hạ, cô ấy không phù hoa giống Úc Quân Sách vậy, trực tiếp mua một cái giường thổi hơi loại nhỏ, đến lúc đó tính nằm trên giường mà qua cả ngày. Quần áo à, không sao cả. Có lẽ, Úc Quân Sách tỏ vẻ Kiều Hạ như vậy quá không thú vị. Tôi cảm thấy bộ kỵ sĩ hồi nãy kia cũng rất đẹp nha cô mặc vào hẳn là sẽ chỉ hơi kém tôi chút thôi. Kiều Hạ liếc mắt đánh giá úc quân sách từ trên xuống dưới, lộ ra một kiểu biểu cảm giác giết, rõ ràng là chưa nói chữ nào, lại sinh sôi là chọc úc quân sách tức đến dậm chân, một hai muốn chứng minh mình soái khí. Đối với cái này, nội tâm Khương Chi Ngôn nhún vai Kiều Hạ là ai nào ở chung mấy ngày là có thể tinh chuẩn dẫm chúng điểm đau của úc quân sách biết thái độ gì là có thể làm thằng nhóc này nổ mạnh tại chỗ nhất. Cốc quân sách versus Thiều Hạ, chậc chậc chậc nhận mệnh thư bỏ đi. Có điều nói đến có lệ, thật ra thì Khương Chi Ngôn cũng không đỡ hơn bao nhiêu, địa điểm ngủ ba người họ lựa chọn chính là cái công viên nhỏ cách biệt thự cách đó không xa kia. Khương Chi Ngôn chuẩn bị bịt mắt thảm lông mềm, cúi đầu vào một tấm nệm nhỏ, chỉ tính ngủ bên ngoài một phen, cảm thụ một chút xem lấy trời làm màn lấy đất làm giường là lãng mạn thế nào. Cho nên cứ vậy mà chợt nhìn, trong ba người chỉ có úc quân sách là chính thức tham dự hoạt động này, Khương Chi Ngôn cảm thấy lấy cái mong muốn thắng bại không hiểu được kia của cậu ta, hẳn sẽ không thật sự lấy về một giải chứ. Nếu đoạt giải là du khách nước ngoài, hình như phần thưởng chỉ là một ít đặc sản của dưỡng lão quốc ốc quân sách hẳn là không mạnh đến vậy. Lễ mừng bắt đầu vào 10 giờ sáng, khi đám Khương Chi Ngôn tới công viên vào cỡ 9 giờ hơn thì đã có không ít người đang ở đó chuẩn bị và cũng tán gỗ chơi đùa. Mọi người ăn mặc thiệt là thiên kỳ bách quái, mặc áo ngủ là nhiều nhất nhưng còn có không ít người đặc biệt như Úc quân sách. Như cái quan tài này của anh ta, đều là nhờ đào ca mượn xe tải mini kéo tới, dọc đường đi người nhìn thấy đều dơ ngón cái lên với Úc quân sách làm cho lòng hư vinh của vị này đã được thỏa mãn cực lớn. Ba người tìm một chỗ hơi chống chảy chút kiều hạ bắt đầu thổi giường hơi, Khương Chi Ngôn thì bắt đầu lót thảm. Phía dưới tấm thảm của cô có lót một lớp màng plastic như vậy sẽ không làm dơ thảm, lại lấy ra một chai dung dịch đuổi mũi, để giảm bớt và cũng đuổi đi một chút sâu hay gì gì đó bỏ lên. Vì để chính mình ngủ thoải mái hơn, Khương Chi Ngôn không chỉ mang theo một cái gối đầu còn mang theo một cái gối dựa và búa massage. Thậm chí còn có đồ ăn vặt và nước chỉ nghĩ chờ tí nếu không kiên trì được rồi từ bỏ luôn phải ăn chút gì để lót dạ dày đi chứ. Từ từ, như nào lại còn có mặt nạ. Khương Chi Ngôn tỉnh ngủ rồi đắp mặt nạ không phải vừa tốt à, thời gian chân quý như vậy đương nhiên không thể lãng phí. Những người khác chú ý tới bên này, vị này mới là chân chính tới ngủ đi. Chị Chi Ngôn chị chuẩn bị cũng quá đầy đủ đi. Trừ bỏ đại kiện, mấy món khác Khương Chi Ngôn đều đặt trong một cái bọc nhỏ cho nên ốc quân sách cũng không biết cô mang cái gì theo. Hiện tại xem ra cả cái bọc kia là một cái túi bách bảo a. Tôi cầm nhiều mấy cái bịt mắt cần không? Đều là đồ bịt mắt dùng một lần, dùng xong liền ném cũng không đau lòng. Úc quân sách tỏ vẻ cự tuyệt cảm thấy như vậy không hợp với thân phận quỷ hút máu của anh ta. Mình cần, kiểu hạ lại không có bất kỳ gánh nặng gì, đích xác là hôm nay thời tiết sáng sủa ánh nắng đủ đầy, không có bịt mắt thật đúng là không nhất định có thể ngủ. Nên nói, Khương Chi Ngôn đã suy xét đến điểm này là vừa nhìn liền biết có kinh nghiệm ngủ phong phú sao. Ha ha ha, người trẻ tuổi hiện nay càng ngày càng thú vị. Bên cạnh truyền đến một chàng tiếng cười, Khương Chi Ngôn thấy được hai cụ ông cụ bà tóc hoa dâm đang nằm trên ghế bập bênh mỉm cười thùm tìm nhìn bọn họ. Bước đầu phòng đoán, hai vị này ít nhất đều phải 80 tuổi trở lên, nhưng tinh thần hai người họ thoạt nhìn rất không tồi, thấy Khương Chi Ngôn vọng lại đây thì cụ ông vừa nói chuyện hồi nãy lại lần nữa mở miệng. Xin chào cô bé, chào ông, biết đám Khương Chi Ngôn nghe hiểu và cũng biết nói tiếng nước họ cụ bà cũng nổi hứng. Mấy đứa đều tới từ Hoa Quốc sao. Hẳn là vừa nãy tán gẫu bị nghe tới rồi, ba người gật gật đầu, đồ đặc đều đã chuẩn bị được gần xong hết rồi, cách lúc bắt đầu còn có 5-6 phút vừa lúc có thể tán gẫu một hồi. Hồi trẻ bà từng đến Hoa Quốc còn từng ăn cách cụ bà tựa hồ đang hồi tưởng cách phát âm. Tia, trứng vịt bắc thảo. Rất ngon nha, hiện tại bà vẫn còn luôn nhờ người mua chút đó. Cụ ông ở một bên mang theo ý cười phê bình cụ bà một câu. Một ngày bà ấy có thể ăn ba cái, nếu không phải ông cản lại. Một ngày ba cái trứng vịt bác thảo ấy đích xác nên cản lại. Úc quân sách cười ha hà, rất mau anh ta lại đề cử những món ăn khác, có vài món cụ bà đã từng ăn liền vẫn luôn gật đầu tán đồng, còn bảo cụ ông có rảnh thì đi mua về cho bà, bà đều muốn ăn. Cụ ông bất đắc dĩ, chẳng qua vẫn là thỏ vẻ mỗi ngày phải ăn có định lượng, không thể một hơi ăn quá nhiều. Cụ bà liền bắt đầu có kè mặt cả, hai cụ tựa như hai đứa bé ấy, vì chút đồ ăn mà cố gắng theo lý, làm cho ba người Khương Chi Ngôn ở bên cạnh nhìn mà đều cảm thấy buồn cười. Cảm tình của hai ông bà thật tốt, Úc Quân sách nhịn không được mà cảm thán một câu chẳng sợ nhìn như đang khắc khẩu, nhưng ánh mắt của cụ ông cũng vẫn là luôn nhìn chăm chú vào tấm chăn lông trên người cụ bà, nếu trượt xuống liền duỗi tay kéo nó lên. Hai người họ mặc kệ là nói chuyện hay là biểu tình, đều có một loại cảm giác ăn ý người khác chen không lọt trong đó, vừa thấy chính là một đôi vợ chồng ân ái mười phần. Có phải cảm thấy ông bà rất ân ái không? Nghe thấy ước quân sách cảm thán, cụ bà rốt cuộc thả lực chú ý lại trên người ba người họ, rất nghịch ngợm mà chỉ chỉ mình với cụ ông. Đoán xem ông bà kết hôn mấy năm rồi. Khương Chi Ngôn đoán là 50 năm, Kiều Hạ đoán là 60 năm, Úc Quân Sách cảm thấy cũng là trong phạm vi đó, nhưng lại không muốn giống các cô, liền cho một đáp án chết chung là 55 năm. Kết quả nghe được hai ông bà đồng thời cười ra tiếng, cuối cùng do ông cụ công bố đáp án. Là 5 năm nha, sao có thể, đám Khương Chi Ngôn đồng thời lộ ra biểu cảm không tin, bắt đầu đoán trước đó chẳng lẽ là vì các loại nguyên nhân mà không kết hôn, hoặc là... Ông cụ lại bổ sung một câu, hơn nửa thời gian bọn ông quen nhau tổng cộng được 7 đi. Nhưng ông bà thoạt nhìn, Kiều Hà cảm thấy rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn mấy thập niên cũng không nhất định có thể ân ái như hai cụ vậy, đây là một loại ân ái rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng người đứng xem đều có thể cảm nhận được. Lúc ông tuổi trẻ ấy, vẫn là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Bà cũng vậy nè. Hoạt động còn chưa bắt đầu, lại thấy ba người trẻ tuổi này đều là vẻ mặt không tin cùng tò mò cụ bà cười tủm tỉm mà dùng vài câu liền kể lại câu chuyện của bà với cụ ông. Thật ra thì vài thập niên đầu đời họ thật sự không có giao thoa gì, bà cụ là một nữ cường nhân, bà đặt tất cả tinh lực trên công việc ngay cả lần đến Hoa Quốc đó cũng là vì đi công tác. Mà cụ ông thì lại là một vị đầu bếp nhiệt tình yêu thương tất cả mỹ thực. Bọn họ đều sáng lên nóng lên ở lĩnh vực của mỗi người thẳng đến khi tuổi lớn mới về quê nhà chuẩn bị sống hết quãng đời còn lại. Sau đó, hai người liền gặp gỡ. Ông ấy nấu ăn rất ngon. Cụ bà với cụ ông liếc nhau, ngay từ đầu bọn họ cũng chỉ là xem nhau là bạn bè, hai người họ tuổi cộng lại với nhau đều vượt quá 150, thật sự không có nhiều phong hoa tuyết nguyệt đến vậy. Chỉ là theo thời gian ở chung, hai người càng ngày càng có ăn ý càng cảm thấy thoải mái vui vẻ. Rốt cuộc có một ngày, khi cụ ông tự nấu một chén canh suông đôi bò cho cụ bà ấy, đột nhiên nói một câu chúng ta kết hôn đi. Lớn tuổi thì thế nào? Ai nói tuổi lớn liền không thể kết hôn, không thể làm hôn lễ? Trong xương cụ bà cũng là người tiêu sái, bà tự hỏi hai giây xong liền đồng ý. Lúc ấy hôn lễ của bọn họ còn lên báo chí bản địa, mọi người đều ấn lên các loại chuyện xưa thê mỹ giải mộng cho cặp vợ chồng lão niên này. Nhưng trên thực tế, bọn họ thật sự là vừa mới quen không được mấy năm. Ông bà sẽ cãi nhau chứ? Kiều Hả mở miệng bởi vì ba mẹ của mình cô không tin vào tình yêu càng không thích con nít. Khương Chi Ngôn có thể chơi tốt được với cô cũng là vì quan niệm của hai người ở phương diện nào đó rất tương tự. Cãi chứ? Sao sẽ không cãi trên thế giới không có cặp vợ chồng nào không cãi nhau? Dù có là bạn bè cũng sẽ cãi nhau, điều này rất bình thường. Nhưng mà mấy trận cãi nhau đó chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, không cần thiết vì những tì vết nho nhỏ đó mà phủ định toàn bộ. Hẳn là nhìn ra nét mê mang trên mặt cô gái, bà cụ lại vui tươi hớn hở mà nói một câu. Cô bé, không phải sợ, tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, không có cũng vẫn có thể sống rất tốt, nhưng mà khi nó tiến đến cũng không cần cự tuyệt ngay, có lẽ những thứ mới càng thú vị hơn thì sao? Kiều Hạ không nói gì, Khương Chi ngôn lại mở miệng. Chỉ là quá trình được đến lại mất đi thật sự rất thống khổ, không bằng ngay từ đầu liền không cần. Lần này là cụ ông trả lời ông tự hồ nhìn ra ý tưởng nội tâm Khương Chi Ngôn trong ánh mắt lộ ra từ ái cùng quan tâm. Đời người không có nhiều đáp án tiêu chuẩn như vậy, cô bé à, khi có vài thứ đã đến rồi còn cứ một mặt cự tuyệt thì vậy sẽ liền không đau khổ sao. Rốt cuộc thứ như cảm tình này là không thể khống chế nhất. Nếu cảm thấy thống khổ nhiều hơn vui sướng, vậy tách ra thôi. Có lẽ còn cảm thấy ông già này nói đơn giản, nhưng mà mấy đứa đời người là của chính mình, quan niệm và ý tưởng của mỗi người đều bất đồng, có người thích ngọt, có người thích chua, cùng một chuyện có người có thể làm tốt, có người lại không thể, vì sao lại phải vì trải nghiệm thất bại của kẻ khác mà phủ định chính mình chứ? Bởi vì sợ hãi à, cảm giác bị người yêu thọc một đau so với bị người xa lạ thọc một đau hoàn toàn không giống nhau, cái sau bị thương chỉ là thân thể, cái trước lại là đau lòng. Khương chi ngôn mí môi, lại không nói lời trong lòng này ra. Cô bé, giờ có dối rắm cũng không sao, con còn trẻ, dù cho già rồi, giống bọn ông vậy, con cũng vẫn có quyền lựa chọn như cũ, lựa chọn cách sống làm mình vui vẻ, lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Hoạt động bắt đầu rồi. Đoàn người không nói chuyện nữa, Khương Chi môn đeo bịt mắt lên, bắt đầu hồi thưởng cuộc đối thoại vừa trong một mảnh hát ám. Để tay lên ngực tự hỏi lòng cô và mẹ cô thật sự ra là có tính cách hoàn toàn bất đồng. Nếu cô mà gặp phải chuyện như mẹ mình, chỉ sợ cô sớm dã dẫn theo con cái ly hôn chia tài sản tuyệt đối sẽ không dây dưa dây cả với ba càng sẽ không lo được lo mất. Vừa nãy cụ ông kia nói cũng đúng tính cách con người ở đó kìa, gặp cùng một chuyện phương thức xử lý chắc chắn bất đồng tình yêu có lợi hại đi nữa còn có thể thay đổi bản tính một người sao. Lại không phải hạ khổ, có điều mình bây giờ cũng không gặp ai thấy tâm động suy xét mấy cái đó làm chi. Nếu thật tới lúc đó, vậy để khi đó nói đi. Khương Chi Ngôn không phát hiện quan niệm của cô đã có một chút thay đổi, không hề là hoàn toàn bài xích mà là đã quá độ tới thuận theo tự nhiên rồi. Trong này lời nói của cụ ông cụ bà đúng là có phần có tác dụng nhưng càng nhiều hơn vẫn là biểu hiện của Úc Nam diễn đã thoáng mềm hóa một chút gai nhọn của Khương Chi Ngôn. Có một số việc trong lòng có quyết định chắc thế nào đi nữa, nhưng mà người nào phải máy móc huống chi máy móc cũng có lúc mắc lỗi, người thì càng khỏi nói. Đóng không chết chính mình thật sự không cần thiết có vài lúc sẽ sống mệt hơn. Khương Chi ngôn kiên trì 2 tiếng rưỡi, Kiều Hạ kiên trì được 3 tiếng, vốn tưởng rằng Úc Quân Sách sẽ kiên trì lâu hơn, cậu ta ngược lại chỉ kiên trì không đến 1 tiếng. Cái chỗ đó quá hẹp, hiện tại xương của em đều còn khó chịu này. Úc Quân Sách rũ bả vai hoán giận, dù sao cũng là tới chơi thôi, kết quả gì cũng không quan trọng. Khi ba người rời đi còn nhận được nụ cười phất tay cáo biệt của hai cụ già, bọn họ cũng phất tay, chỉ ít hôm nay là vui vẻ chuyện về sau ai biết được. Bảy ngày, sau khi chơi được chừng bảy ngày ở dưỡng lão quốc đám Khương Chi Ngôn rốt cuộc lại lần nữa bước lên mảnh đất thủ đô cảm thụ cái nóng oi bức tháng 9 của thủ đô. Kỳ nghỉ của Kiều Hà còn một ngày, cô ấy tính toán ngủ một ngày cho đã có điều cũng hẹn với Úc quân sách có rảnh sẽ đi ba chơi. Mà Úc quân sách với Khương Chi Ngôn tất nhiên là về Úc gia. Bước vào mảnh địa bàn quen thuộc này, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của quản gia Lâm, hai người không hẹn mà cùng thở nhẹ một hơi, bên ngoài có thú vị đi nữa, một khắc khi về tới nhà kia vẫn là rất nhớ. Thiếu phu nhân thiếu ra quân sách, quản gia Lâm cười tùm tìm tiến lên, mệt rồi nhỉ, ăn chút gì trước đi, hiện tại là 3 giờ chiều, ngồi máy bay với xe lâu vậy rồi, hai người thật đúng là có chút đói. Giao hành lý cho người hầu, Khương Chi Ngôn với Úc Quân Sách ngồi vào bên bàn ăn, rất mau trước mặt đã có các món ăn đã ấm áp lại thiện để ăn xuất hiện xem ra là chú Lâm đã sớm chuẩn bị tốt. Anh còn ở công ty ạ? Úc Quân Sách mới vừa mở miệng liền cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa, hôm nay là thời gian làm việc Úc Nam diễn không ở công ty thì còn ở đâu được. Nhưng không nghĩ tới chú Lâm lại lắc đầu, không thiếu ra hiện tại hẳn là ở cục cảnh sát. Hà, Nam diễn làm sao vậy? Bàn tay gắp đồ ăn của Khương Chi Ngôn run lên kinh ngạc nhìn về chú Lâm. Sao mới mấy ngày không gặp Úc Nam diễn liền vào cục cảnh sát rồi? chương 42, khi cá mặn tiến hành. Hả, Hà, cái gì, trời ạ trong nhà ăn, Khương Chi Ngôn với Úc quân sách y như hát đồi ấy, một đám từ cảm thán nhảy ra y như không cần tiền vậy. Mới đầu khi chú Lâm thự thuật hai người còn có thể phân ra tâm thần mà ăn hai miếng, chờ theo chuyện xưa đẩy mạnh ra. Khương Chi Ngôn với Úc quân sách chó ngốc chừng to mắt dây pz. Cô Út Úc thật là thần nhân nha. Đặc biệt là khi Khương Chi Ngôn biết được vì sao lần chưa phu nhân tổ chức tiệc tối từ thiện đó lại muốn tặng mình bộ trang sức mấy triệu đó ấy, cô càng cảm thán thói đời ngày sau, lòng người không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn kéo Khương Chi Ngôn xuống nước. Kéo cô xuống nước rồi, Úc Nam diễn cũng không chạy được thế thì Úc ra liền càng khỏi nói. Bộ trang sức kia cũng là hàng buôn lẩu, chỉ là bị bọn họ dùng một ít thủ đoạn tẩy trắng, nếu lúc ấy Khương Chi Ngôn là đứa kiến thức hạn hẹp nhận lấy, này đây vụ bản chất nó tang vật thì không nhắc tới, về sau chư phu nhân cũng có cái cơ tới cửa kết bạn. Đến lúc đó hôm nay tặng cái vòng cổ, ngày kia tặng cái gì đó, Khương Chi Ngôn nào sẽ biết mấy thứ đó đều là hàng buôn lậu chờ khi chư phu nhân rốt cuộc yêu cầu cô cùng nhau gia nhập cô có thể làm sao bây giờ. Về sau khi cô Út Úc muốn tận diệt Úc gia chuyện Khương Chi Ngôn làm, chẳng lẽ Úc Nam diễn thật sự không biết? Sẽ không ai quan tâm Úc Nam diễn có thật sự biết không, dù sao dư luận với dân chúng cảm thấy anh biết cảm thấy Úc Nam diễn cũng là cá mè một lứa là đủ rồi. Tựa như lần này chư phu nhân bị điều tra, chư quốc vĩ có thể chạy trốn à? Chỉ là vì mấy ngày nay còn đang điều tra kết quả cuối cùng, thu thập càng nhiều chứng cứ hơn. Vụ án mới không có công bố ngay, lúc này tập đoàn tinh diệu mới thoạt nhìn như không có việc gì. Một khi bản án phán rồi, bị kẻ có tâm tùy tiện sao một phen tích lũy vài thập niên của tập đoàn tinh diệu chỉ sở cũng phải tan trong một sớm. Ngày thường có tin tức mặt trái gì đại bộ phận đều là vấn đề chất lượng hoặc là phục vụ chuyện như này không cách nào là một tập đoàn kinh doanh vài thập niên thương gân động cốt nhưng mà buôn lậu đó tuyệt đối là trái pháp luật. Đổi thành bất kỳ công dân bình thường nào cũng sẽ lòng đầy cam phẫn, Mi đều đã có tiền vậy rồi mà còn làm chuyện thế này, không đạp Mi đạp ai. Mà mấy cái đó, nếu Úc Nam diễn không phát hiện kịp thời ấy chính là kết cục của Nam Hằng. Chú Lâm có thể biết được rõ ràng như vậy cũng là Úc Nam diễn bày mưu đặt kế dẫn đường triệu đào nói cho ông, tất nhiên là muốn mượn miệng chú Lâm nói cho Khương Chi Môn, để cô có thể chuẩn bị tâm lý, khi kết giao với ai thì có tâm tư để ý nhiều hơn. Mà kệ Khương Chi Ngôn nhìn nhận bản thân thế nào ở trong cái giới kia cô chính là úc phu nhân đại biểu cho thể diện của úc nam diễn cũng là hình tượng của úc gia Khương Chi Ngôn xảy ra chuyện úc nam diễn là người đầu tiên chịu tao ương Minh Na cô cô cô ấy làm vậy có chỗ tốt gì sao? tuy úc Minh Na làm nhiều chuyện như vậy úc Quân Sách vẫn là theo quán tính gọi bà ta một tiếng cô dù sao đây không phải trọng điểm anh ta càng tò mò là đến tột cùng úc Minh Na nghĩ cái gì vậy? Úc gia ngã rồi bà ta liền có lợi à? Cái công ty thiết kế hiện tại của bà ta ấy, nhìn cứ như là khi trước một mình bà ta thành lập nên, không có dựa vào Úc gia các bạc nào cơ mà mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng có ngây thơ thế được không? Nhiều công ty thiết kế như vậy, đặc biệt là công ty chạy lộ tuyến đặt làm cao cấp một bộ quần áo mấy trăm ngàn hoặc lên cả triệu bạc mới đầu mi không danh không tiếng, vì sao mọi người muốn tìm mi thiết kế? Thiệt thường tiền của kẻ có tiền đều là gió to thổi tới à? Lý Quang Hoa lại không phải nhà thiết kế tự mang nhãn hiệu vàng, từng lấy giải thưởng lớn quốc tế giống Eni, bằng không cũng sẽ không ỉ vào một khuôn mặt đi hấp dẫn tiểu thư nhà giàu. Lần này cô út út ngã ngựa, hắn ta sắm vai gì trong này thật đúng là khó mà nói. Đi hơi xa rồi, dù sao là cho dù khi trước cụ Út Úc ở bên ngoài ẩm ý lật trời với Úc gia ấy, những người kia sẽ đến thăm có một bộ phận rất lớn cũng là muốn đưa than ngày tuyết, rốt cuộc thì cụ Út Úc là con ruột của Úc lão gia tử còn cô con gái duy nhất cha con nào có thù cách đêm. Hiện tại đánh vững chắc quan hệ, nói không chừng về sau có thể đổi lấy hồi báo lớn thì sao, dù tổn thất nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất một bộ quần áo, các thương nhân đều khôn khéo lắm. Hơn nữa, không thể so với Khương Tri Ngôn và Úc quân sách, chú Lâm còn biết trong những năm đó đó Úc lão ra tử vẫn là trộm nhờ vài người bạn già, xin nhờ bọn họ chiếu cô Cô Út Úc nhiều chút bằng không sao bà ta khởi nghiệp nhanh vậy. Nếu không có Úc gia chống lưng cho công ty của Cô Út Úc ở thủ đô muốn sinh tồn cũng khó thay phẩm tính của úc minh na làm bà ta chỉ mang thù cũng không nhớ ân ngay cả úc nam diễn vô tội cũng sẽ giận chó đánh mèo người như vậy có cho nhiều ân hơn nữa cũng vô dụng bà ta sẽ chỉ nhớ gió từng chút một nữa chỗ không tốt của mi vậy bà ta sẽ có kết quả gì Khương Tri Ngôn không biết Cố Uất út, út với chư phu nhân buôn lậu đã giải quyết riêng bao nhiêu thứ, nhưng chỉ bằng vào hai người này chắc chắn là không không làm nổi chuyện thế này, sau lưng hẳn là có một chuỗi vận tác đã hoàn chỉnh lại khổng lồ Cố Uất út, út với chư phu nhân chỉ là giúp đỡ tẩy trắng. Chẳng qua, nếu chuyện này có kim ngạch quá lớn, chỉ sợ cũng khó mà nói. Hiện tại còn không biết kim ngạch cụ thể, nếu là cực lớn, chỉ sợ chỉ ít là từ 10 trở lên. Sắc mặt quản gia lâm cũng không tốt lắm. Năm đó ông chủ yếu là phụ trách chăm nom Úc Nam diễn, nhưng Úc Minh Na cũng chỉ lớn hơn Úc Nam diễn vài tuổi, miễn cưỡng cũng như nhìn bà ta lớn lên. Đặc biệt là sau vụ án bắt cóc xảy ra năm đó, mọi người với Úc Minh Na càng là đau lòng vài phần ai có thể nghĩ đến cô bé khi còn nhỏ nhìn khả khả ái ái sau khi lớn lên thế mà lại trở nên cực đoan đến vậy. Đây vẫn là tình huống tiểu thư không dính tới ma túy. Chú Lâm bổ sung một câu, nếu dính tới ma túy, nửa đời sau của cô Út Úc chỉ sợ đều phải trôi qua trong tù, nếu là số lượng rất lớn, vậy lấy luật của Hoa Quốc thậm chí có khả năng bị tử hình. Chỉ hy vọng cô Út Úc còn có chút đầu óc, vậy chú Lâm có biết tình huống của vị chư phu nhân kia là thế nào không? Úc quân sách không có cảm tình gì với cô Út Úc huống chi bà ta còn muốn thương tổn Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn, anh ta càng thêm chán ghét người này, sẽ chẳng lan tràn lòng đồng tình tí nào. Nghe cái này y như đang nghe kể chuyện ấy, vậy thì nếu đã xem là chuyện xưa tất nhiên cũng có chút tò mò một vị vai chính khác. chư phu nhân tốt xấu cũng là phu nhân chủ tịch tập đoàn tinh diệu, lại thế nào cũng không thiếu tiền đi. Còn cần đi lên con đường phạm tội trái pháp luật, như này là ngu xuẩn tới cỡ nào. Cái này tôi cũng không biết xem kết quả điều tra của cảnh sát đi. Chú Lâm lắc đầu, thiếu phu nhân thiếu ra quân sách các cô cậu ăn chút nữa đi, đồ ăn nguội rồi liền không ngon. Dạ dạ. Hai người tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Về phần trong lòng nghĩ thế nào về chuyện này, lại nghĩ thế nào về cô Út Úc cũng chỉ có chính họ biết. Khi Úc Nam diễn ghi chép xong đi ra đã là hơn 4 giờ anh không về công ty mà trực tiếp bảo tài xế lái xe về Úc ra. Hôm nay nếu không phải cảnh sát đột nhiên yêu cầu gặp mặt một lần, hỏi một vài điểm đáng ngờ bảo anh phối hợp điều tra Úc Nam diễn vốn tính toán đi đón máy bay. Đã được một tuần không gặp mặt Khương Tri Ngôn rồi, Úc Nam Diễn biết bây giờ cô đã đang ở Úc gia, trong lòng thế mà có một phần ý tưởng muốn mau chóng nhìn thấy cô. Việc này trước kia chưa từng có. Bệnh của Úc Nam Diễn làm anh có rất ít dao động ở mặt cảm xúc này, giống như loại cảm giác thường nghiệm này, ấy cơ hồ là trước nay chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Úc Nam Diễn, cũng giống như khi nhỏ anh cũng sẽ không để ý, cũng như dò hỏi ba mẹ mình đi đâu rồi giống những đứa trẻ khác vậy. Cho nên khi mang theo chút chờ mong bí ẩn vào đại sảnh Úc già ấy, Úc Nam diễn không nghĩ tới thư đón mặt chào đón anh chính là mấy nhánh cây mang theo lá cây xanh mướt trên đó còn dính cả nước cứ vậy mà thẳng tắp đánh Úc về phía anh. Vẫn xấu bay đi kẻ gian cút đi anh, Úc quân sách cầm lá bưởi cười hơ hơ đồ trong tay. Anh đứng đây đừng cử động chậu than sắp sửa tới rồi. Úc Nam diễn cậu đang làm gì vậy? Úc quân sách cười hì hì, đuổi đen đuổi á. Em hỏi chú Lâm rồi, nước nấu lá bưởi thêm đi băng qua chậu than, hai lớp bảo hiểm. Khương Tri ngôn cũng đứng kế bên, xem như cho tác dụng tâm lý đi. Tới đây tới đây, người hầu đặt chậu than ở vị trí trước mặt Úc Nam diễn cách một mét, chú Lâm cũng mở miệng, thiếu ra bước qua là được, rất đơn giản. Đây là vấn đề đơn giản hay không sao? Chỉ là nhìn đến ánh mắt chờ mong của ba người Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn thở dài trong lòng, vẫn là nhấc chân nhẹ nhàng băng qua chậu than, sau đó liền nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên bốn phía. Băng qua chậu than, bách tà bất xâm, Úc quân sách nói xong cũng tự mình băng qua. Em cũng cầu một dấu hiệu tốt chị Chi Ngôn, không thì chị cũng băng qua chút. Khương Chi Ngôn lắc đầu. Tôi cảm thấy vận khí mình khá tốt đủ rồi. Nói rồi cô nhìn về phía chú Lâm, chú Lâm, chú có muốn băng qua một lần không? Nếu đã đốt chậu than rồi, vậy đừng để lãng phí nhỉ. Úc Nam diễn cảm thấy bọn họ căn bản không phải muốn trừ đuổi đen đuổi, chỉ là đơn thuần muốn chơi, nhưng nhìn thấy nụ cười trên mặt mọi người, anh vẫn là yên lặng nuốt xuống lời đã đến bên miệng. Một tuần không gặp Khương Chi Ngôn, cô tự hồ cũng không có biến hóa gì, nhưng Úc Nam diễn lại nhạy bén mà cảm giác được hình như Khương Chi Ngôn không hề cố tình kéo khoảng cách với mình nữa. Điểm này lúc ở trên bàn cơm càng được đến chứng thực Khương Chi Ngôn giống như lại về tới hình thức ở chung giữa bọn họ mới đầu, sẽ tiếp lời đùa giỡn lúc Úc Quân Sách mở miệng cũng sẽ ngẫu nhiên lộ ra một nụ cười lúc đối mặt mình. Đi ra ngoài 7 ngày, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Xem cập nhật trong PPT của Úc Quân Sách mỗi ngày tựa hồ chỉ là ăn nhậu chơi bời Úc Nam diễn lại không có khả năng đi hỏi Khương Chi Ngôn, anh chỉ có thể đè xuống nghi hoặc mặc kệ thế nào, đây là một chuyện tốt mà không phải sao. Ăn chiều xong, Khương Chi Ngôn trở lại căn phòng xa cách đã lâu, đi mau vài bước, sau đó đột nhiên đá văng dép lê, bổ nhào một cái liền hung hăng trôn trên chiếc giường mềm mại. Ưm, Khương Chi Ngôn phát ra một tiếng than dài thỏa mãn, giờ khắc này mỏi mệt khi đi du lịch giống như tan hết cô hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Chẳng qua thời khắc an tĩnh như này không quá lâu, Khương Chi Ngôn nghe thấy tiếng đập cửa, không phải tiếng cửa phòng mà là cánh cửa ngăn cách phòng với Úc Nam diễn kia. Khương Chi Ngôn chỉ có thể nhanh chóng bỏ dậy quần áo mình còn chưa thay, trừ bỏ nhăn tí không có vấn đề gì cho nên cô vừa đeo dép lê vừa nhanh chóng chạy chậm về phía cửa. Úc Nam diễn sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên gõ cửa chắc chắn là có chuyện. Chỉ là bởi vì chạy quá gấp hơn nữa đột nhiên đứng dậy với cả tấm thảm nữa, Khương Chi Ngôn phát ra một tiếng á nhỏ bé rồi đã bị vướng dép lê của mình mà té trực tiếp quất một phát ngũ thể đầu địa quỳ bò trên thảm luôn. Đồng thời đi với đó là một tiếng đùng vang vọng trong phòng, nghe đã thấy đau. Liễu liễu, làm sao vậy? Hiển nhiên Úc Nam diễn cũng nghe thấy tiếng động không bình thường này, anh vội lên tiếng dò hỏi. Chẳng sở có tấm thảm thật dày, động tác lớn này của Khương Chi Ngôn vẫn là làm đầu gối cô bị thương nặng tuy không có chảy ra, nhưng phòng trường sáng mai dậy phải tím đen một mảng lớn. Suýt! Khương Tri Ngôn đúng là muốn trả lời câu hỏi của Úc Nam diễn đó, chỉ là đau đớn kịch liệt làm cô nhất thời không cách nào mở miệng ngay, chỉ là chậm trễ một hai giây cửa đã bị Úc Nam diễn mở ra. Cánh cửa này không có khóa lại, thứ nhất là Khương Tri Ngôn cảm thấy khóa lại cứ như đang nghi ngờ nhân phẩm ông chủ, thứ hai là ngẫu nhiên có người hầu quét tước vệ sinh mà, lỡ mà phát hiện cửa khóa lại thì chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ quái. Thật ra thì hai người có ở chung với nhau không từ rất nhiều chi tiết là đều có thể nhìn ra, Khương Chi Ngôn lại không phải thiếu nữ ngây thơ vô chi, có gì gì kia không trên giường chắc chắn sẽ có phản ứng. Cô cũng từng ám chỉ vấn đề này với Úc Nam Diễn, có điều anh tỏ vẻ điểm này không cần lo, Khương Chi Ngôn suy đoán người hầu phụ trách dọn dẹp đồ trên giường hẳn là người của Úc Nam Diễn. Nhưng phòng quá lớn, trừ bỏ một người chuyên phụ trách đồ dùng trên giường còn có một người phụ trách vệ sinh, phụ trách sửa sang lại vân vân, có vài chỗ có thể cẩn thận chút liền cẩn thận chút đi. Úc Nam diễn vừa mở cửa vào liền thấy được Khương Chi ngôn ngồi dưới đất xoa đầu gối, nghe răng trợn mắt vẻ mặt thống khổ. Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra là đã xảy ra chuyện gì, nếu mày ngồi xổm xuống, liếc sơ qua đầu gối Khương Chi ngôn một cái, Úc Nam diễn trực tiếp tới gần, bế cô lên. Động tác nhẹ nhàng nhưng hữu lực Khương Chi Ngôn hoàn toàn không cảm nhận được sóc này. Sau đó Úc Nam diễn vững vàng mà đặt Khương Chi Ngôn lên giường, còn cầm một cái gối dựa cho cô dựa vào. Khương Chi Ngôn, sự tình phát sinh quá nhanh, kết thúc cũng nhanh quá luôn, đại não bị đau đớn ăn mòn của cô liền phản ứng chậm một nhịp. Nhưng giờ nói gì đi nữa hình như cũng không thú vị nhỉ. Là vì vội vã muốn tới mở cửa mới té ngã. Úc Nam diễn cùng hình thức câu nghi vấn nói ra câu khẳng định trên mặt còn lộ ra một tia có lỗi. Không không không, không liên quan đến anh, là tự em không cẩn thận. Khương Chi ngôn vội ngăn lại cơn ái náy của ông chủ, này đây mình không chú ý để té ngã sao có thể ăn vạ? Úc Nam diễn, cô lại không phải tay ăn vạ chuyên nghiệp. Nhưng câu giải thích này chả có tác dụng gì với Úc Nam diễn, nhìn đầu gối trắng nõn của Khương Chi Ngôn nhanh chóng lộ ra một mảnh xanh tím, khỏi nghĩ cũng biết lúc ấy té ngã tàn nhẫn cỡ nào, nếu không xử lý thì sợ là ngày mai đi đường cũng có vấn đề. Anh đi gọi bác sĩ. Từ từ, không cần, Khương Chi Ngôn chạy nhanh ngăn lại. Úc ra tất nhiên là có bác sĩ gia đình thường trú, nhưng Khương Chi Ngôn cảm thấy mình chỉ là té một cái, ngay cả da cũng chưa chảy đâu, không cần thiết gọi người. Lại nói té ngã như này bác sĩ có tới còn có thể thế nào? Cũng không có khả năng để cô khỏi ngay nha, vẫn là phải nuôi mấy ngày chờ vết xanh tím chậm rãi tan đi. Đối với vết thương như này, Khương Chi Ngôn có kinh nghiệm. Em chờ một chút, thấy thái độ Khương Chi Ngôn kiên quyết Úc Nam diễn lại đứng dậy ngay, lập tức đi về phía phòng mình, chỉ chốc lát sau lại liền lấy một hòn thuốc tới, sau đó lấy một lọ rượu thuốc từ bên trong ra. Cái này cần dùng sức thoa đều em để ý anh thoa giúp không? Đồ của Úc Nam diễn chắc chắn là hiệu quả không kém rồi, nhưng mà... Em không ngại anh xoa, nhưng em sợ đau. Giờ cô hơi động một chút là đã thấy đau, nếu lại mạnh mẽ xoa đều đầu Khương Chi Ngôn lắc như chống bỏi, đồng thời mặt lộ vẻ cảnh giác y chang mấy đứa bé không chịu uống thuốc, không chịu chích kia ấy. Úc Nam diễn, nếu là mình của trước đây, anh căn bản sẽ không quản chuyện thế này, cho dù có quản, nhìn thấy cái biểu hiện yếu ớt này của Khương Chi Ngôn chỉ sở cũng sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng hiện tại thấy Khương Chi Ngôn thế này, Úc Nam diễn thế mà lại nhìn ra vài phần đáng yêu, đặc biệt khi cô mở to đôi mắt tròn tròn, giống một con hổ con mới sinh gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ cũng không dám chấp tí nào. Chỉ là cái gì cũng không làm chắc chắn là không được Úc Nam diễn thả nhẹ ngữ khí. Anh sẽ nhẹ chút, Khương Chi Ngôn hoài nghi, nếu em để kệ ngày mai chỉ sợ là không xuống giường được. Khương Chi Ngôn do dự, tin tưởng anh, Khương Chi Ngôn lắp bắp tự hỏi 3 giây, được, được rồi. Nhất định phải nhẹ chút nha." Nói rồi cô hung hăng nhắm mắt lại, nhìn kiểu này là muốn nhắm mắt không thấy thì yên. Dây tiếp theo chóp mũi Khương Chi Ngôn ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng liệt. Lại dây tiếp theo, À á, đau đau đau. Phù phù, Úc Nam diễn anh cái đồ đại lừa đảo này. Khương Chi Ngôn kêu a kêu quả nhiên nhà tư bản đều là sẽ gạt người. 10 phút sau, Khương Chi Ngôn mặt vô biểu tình nhìn Úc Nam diễn. Anh tìm em có chuyện gì? Đây là vì vừa nãy quá đau mà đã xài hết tất cả biểu tình giữ tợn, nên giờ phải để mặt nghỉ ngơi chút. Úc Nam diễn buồn cười mà dọn dẹp đồ đạc, nhìn rượu thuốc tàn lưu trên tay mình. Chờ anh rửa tay cái đã. Chờ rửa tay về Úc Nam diễn mới mở miệng. Có phải tuần sau em muốn đi buổi triển lãm tranh của Mục Hy Thần không? Khương Chi ngôn gật gật đầu. Em tính thứ tư tuần sau đi, là có việc sao? Em có thể đổi thời gian hoặc cancel luôn. Tuy hơi có lỗi với Mục Hy thần đã mời mình mấy lần, nhưng Úc Nam diễn dù sao cũng là cơm trà áo mẹ mà chắc chắn phải tăng cường lo chuyện của anh trước, lại nói triển lãm tranh phải tới mấy ngày lận hẳn là có cơ hội đi. Úc Nam diễn lắc đầu. Không cần, chẳng qua anh cũng nhận được lời mời, nếu không ngại chúng ta có thể đi cùng. Nói thiệt Khương Chi Ngôn không có hứng thú gì với triển lãm tranh hiện tại bởi vì không né tránh Úc Nam diễn nên hoàn toàn không có ý kiến gì nếu anh muốn đi cùng. Hơn nữa Mục Hy thần giác quan thứ 6 của Khương Chi Ngôn cứ cảm thấy hào cảm của anh ta tới quá nhanh cũng quá đột nhiên có chút kỳ quái. Cô lại không phải nữ chính Mary Sue, được cũng là thứ tư sao, hay là đổi thành cuối tuần thì tốt hơn. Khương Chi Ngôn chi kỳ hỏi giò tuy những lời này là dùng mặt đơ hỏi. Anh đều được không bận. Hôm nay là ngày mấy vậy, Khương Chi ngôn thế mà có thể nghe được hai chữ không bận từ trong miệng Úc Nam Diễn. Có lẽ là ánh mắt Khương Chi ngôn quá mức rõ ràng, Úc Nam Diễn đã hiểu ngay. Anh thật sự không phải cuồng làm việc, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, anh chỉ là đang xin thuốc mà thôi. Ừ ừ, em biết, ngữ khí này của em còn có thể có lệ hơn nữa không? Úc Nam Diễn biết việc này trong chốc lát cũng không chứng minh được bền rứt khoát dựa theo an bài vốn có của Khương Chi ngôn đi vào thứ tư. Còn có chuyện gì khác sao? Hết rồi, chỉ một chuyện nhỏ thế này anh trực tiếp dùng bong bóng xanh nói không phải được rồi. Trong lòng Khương Chi Ngôn nhà rãnh lại lần nữa bị Úc Nam diễn tiếp thu. Anh hơi hơi mím môi, đôi mắt xanh biết thẳng tắp nhìn về phía Khương Chi Ngôn, trong đó tràn đầy nghiêm túc, làm cô bị nhìn đến sừng sốt, còn tưởng rằng Úc Nam diễn muốn nói gì quan trọng đó, người đều không khỏi ngồi thẳng một phần. Bởi vì anh muốn nhìn em thêm vài lần. Khương Chi Ngôn, làm phiền lúc về đóng cửa lại. Muốn mạng Á Úc Nam diễn là đi lớp huấn luyện nói lời âu yếm gì sao? Lời nói như này nếu mà đổi thành một anh nào dung mạo bình thường nói, Khương Chi Ngôn sẽ chỉ cảm thấy dầu mỡ và quê mùa. Sắc đẹp quả nhiên lầm người. Ngày hôm sau, khi Khương Chi Ngôn kéo cái chân tàn thong thả đi về phía nhà ăn thì phát hiện Úc quân sách với Úc Nam diễn đều còn chưa đi làm. Bây giờ đều đã 9 giờ rồi, thật khó được. Chị Chi Ngôn. Úc quân sách dẫn đầu chào hỏi, sau đó anh ta liền nhìn thấy hai vết tím bầm nơi đầu gối Khương Tri Ngôn. Hiệu quả của rượu thuốc kia thật là tốt, vết tím xanh này không có nghiêm trọng như trong dự đoán của Khương Tri Ngôn vậy. Có điều nếu mặc quần thì đụng tới vẫn sẽ hơi đau, cho nên hiện tại cô mặc một cái váy thoáng cao hơn đầu gối chút. Nhìn thấy ánh mắt Úc quân sách dừng trên đó, Khương Tri Ngôn vừa định nói một câu không sao hết. Úi trời, anh nhà, hai người chơi cũng quá độc ác. Khương Tri Ngôn, đao đâu? Đao ở đâu? Trường 43, khi cá mặn tiến hành, dưới lời giải thích ôn nhu của Khương Chi Ngôn cùng ánh nhìn chăm chú bình tĩnh của Úc Nam diễn Úc quân sách che lại cái đầu bị thương liên thanh xin lỗi, ai biểu hôm nay anh trai anh ta thái độ khác thường không có tới công ty từ sáng sớm chứ. Thế là làm Úc quân sách đang trên bàn cơm mà không nhịn được đi suy đoán có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không, một khắc khi nhìn thấy Khương Chi Ngôn kia cả người còn chưa lấy lại tinh thần, lời chưa qua não đã thốt ra anh ta thề mình ngày thường tuyệt đối không phải thế. Băng Thanh Ngọc Khiết mới là từ đại diện cho anh ta. Lại nói tiếp cái này đều tại anh trai anh ta. Đột nhiên không còn tới công ty sớm lại không có lý do đặc biệt gì, đây quả thực còn hiếm thấy hơn cả tuyết bay tháng 6. Nhưng mà chú Lâm ở một bên ấy, nhìn thấy xong thì thật là gấp ghê gớm. Thiếu gia cầu cũng thật là thiếu phu nhân đã bị thương sao có thể không gọi bác sĩ lư chứ. Con gái vốn dĩ liền sợ đau hơn một chút lúc ấy thiếu phu nhân nhất định là đau lắm rồi phải không? đi, mau gọi bác sĩ lưa tới, lại đi lấy một cái xe lăn, thiếu phu nhân cô đừng nhúc nhích. Đột nhiên bị chỉ trích Úc Nam diễn, anh không nói chuyện, chỉ là sâu thật sâu mà nhìn thoáng qua Khương Chi Ngôn. Lấy hiểu biết của Úc Nam diễn về chú Lâm, tiếp theo đây Khương Chi Ngôn chỉ sợ là sẽ bị lấy làm công chúa mà đối đãi thật tốt. Không cần, Khương Chi Ngôn lại là bất đắc dĩ lên tiếng. Hôm qua Nam Diễn đã dùng rượu thuốc xoa bóp tan bớt rất nhiều máu bầm rồi, chú Lâm chú yên tâm đi qua hai bữa là không sao rồi. Sao sẽ không sao chứ thiếu gia lại không phải bác sĩ. Khương Chi Ngôn còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này bác sĩ Lư đã sách hòm thuốc vội vàng tới rồi, mà bên kia cũng đã có hai người hầu trực tiếp khiêm một cái xe lăn tới đây, hẳn là cảm thấy đẩy tới đây không đủ mau đi. Khương Chi Ngôn, giờ khắc này cô tự hồ đã nhìn hiểu ý tứ trong ánh mắt của Úc Nam Diễn vừa nãy. Chẳng qua phải nói là trong biệt thự Úc gia cũng đủ đồ thiệt ngay cả xe lăn cũng có. Không có thương tổn đến xương, chẳng qua chỗ ứ bầm này. Được bác sĩ lưu chuyên nghiệp trần bệnh qua tổng kết chính là hai chữ tĩnh dưỡng. Bị bắt ngồi trên xe lăn, Khương Chi Ngôn, chú Lâm còn đã nói là không có vấn đề gì lớn rồi, xe lăn này cũng không cần, con dưỡng hai ngày là đỡ rồi, thiệt sự không sao hết. Nhớ trước đây khi Khương Chi Ngôn còn thực tập ở một công ty nào đó đó, có một lần vì dùng một lần cầm quá nhiều đồ, không chú ý được đường dưới chân, trực tiếp té xuống từ bậc 7 hay bậc 8 gì đó, lúc ấy không chỉ có đầu gối còn cả trên bàn tay, trên người đều có rất nhiều chỗ bị té ngã chảy máu. Nhưng Khương Chi Ngôn có thể làm sao bây giờ? Khóc sao? Cái thứ như khóc này phải khóc cho người thương mi mới hữu dụng, chứ không chính là uổng phí sức lực. Ngay lúc đó Khương Chi Ngôn chỉ có thể chịu đựng đau đớn nhặt lên từng món đồ rơi rụng đầy đất đưa đồ đến nơi đến trốn rồi mới lại cẩn thận mà xử lý miệng vết thương dính phải đá vụn, sau đó chờ nó từ từ khôi phục. Còn hên là không nghiêm trọng, được mấy tuần là kết phải rụng xuống, chờ qua một đoạn thời gian nữa là cơ bản không nhìn ra cái gì. Còn lần này ngay cả da cũng không chảy, hẳn là sẽ khỏi càng mau. Thiếu phu nhân, chú lâm nghiêm mặt, bất kỳ tổn thương nào trên thân thể đều không phải chuyện nhỏ, không thể không có gì. Đặc biệt là con gái càng phải chú ý hơn. Dù cho không có bất kỳ ai đau lòng cho cô, cô cũng phải đau lòng chính mình. Ý cười trên mặt Khương Chi ngôn cứng đờ, trong quá trình cô trưởng thành, cái từ gọi là trưởng bối này trước nay đều là thiếu hụt. Thân thích bên mẹ bởi vì mẹ khi trước vì yêu mà nhất ý cô hành, không có gà cho người mà bọn họ đã an bài mà liền thả lời đoạn tuyệt quan hệ. Còn bên ba thì bởi vì cô là con gái mà thái độ đối với Khương Chi Ngôn cũng là bình đạm, sau đó mẹ đâm ba một sao, cô càng là bị phán tội liên đới, bị vị bà nội trên danh nghĩa kia chửi ẩm lên. Cho nên vào năm 12 tuổi công ty xảy ra chuyện phá sản, cha mẹ cô đồng thời nhảy lầu ấy, không có bất kỳ một thân thích nào nguyện ý nhận nuôi Khương Chi Ngôn, thậm chí còn có kẻ cảm thấy cô là đứa mệnh cứng mới khắc chết cha mẹ. Chẳng sờ có không ít người tình nguyện tới công tác cũng vô dụng. Còn tốt là lúc đó cô đã hiểu chuyện so với ở cùng đám thân tích kia rồi bị kỳ thị có khi còn sẽ bị ngược đãi không chừng, còn chẳng bằng chủ động đi viện phúc lợi chỉ thì vấn đề ăn ở có thể được giải quyết. May mắn chính là những năm đó càng ngày càng nhiều người hào tâm, Khương Chi Ngôn lại xinh đẹp còn nghe lời, nên ở viện phúc lợi cô sống không tệ. Nhưng bởi thế ở mặt trường bối này Khương Chi Ngôn có một khoảng gần như là chỗ trống, cũng không có cụ ông hay cụ bà nào dạy dỗ cô một vài đạo lý trí tuệ toàn dựa vào chính mình lần mò mà ra. Lúc này nghe thấy chú Lâm nói, trong lòng Khương Chi Ngôn không biết hiện lên cái gì, vài giây sau cô khẽ gật đầu, dạ con biết rồi chú Lâm. Chú Lâm lộ ra bộ dáng vui mừng, quay đầu liền nhìn về phía bác sĩ Lư trong khoảng thời gian này thiếu phu nhân có cần kiêng cữ gì không? Đầu gối có thể chạm vào nước không? Có cần bôi thuốc gì không? Không thể đi đường nhỉ? Sẽ không lưu lại sẹo chứ? Ha ha ha, chú Lâm ơi, chú mà hỏi nữa chị Chi Ngôn cũng không dám xuống lầu đó. Vậy thì nằm trên giường, Úc gia lại không thiếu người bưng trà đưa nước. Trên mặt Khương Chi ngôn lần nữa treo lên tươi cười, không biết thế nào lại đột nhiên chạm mắt với Úc nam diễn anh hơi hơi gật đầu với Khương Chi ngôn một cái. Ăn sáng đi, đúng nha, đều tại tôi. Chú Lâm lập tức kết thúc trò chuyện với Úc quân sách. Đều đã quên thiếu phu nhân còn chưa ăn sáng này. Ông nhanh chóng quét đồ ăn trên bàn cơm một cái. Thiếu phu nhân thịt bò thì hai hôm này vẫn là trước hết đừng ăn, ăn trái cây thanh đạm nhiều chút chưa tôi bảo roi hầm canh xương. Chú Lâm ơi, con không phải bị gãy xương, hơn nữa canh xương hầm cũng không bổ xương. Nhưng mà những lời này bị Khương Chi Ngôn yên lặng nuốt xuống, vì không cần thiết nói ra, đối với phần thiện ý này cô sẽ quý trọng. Chờ Khương Chi Ngôn ăn sáng xong, Úc Nam diễn mới chậm gì gì mà nói cho Khương Chi Ngôn hôm nay anh nghỉ ngơi, sau đó nghiêm túc dò hỏi trước kia lúc em nghỉ ngơi thường sẽ làm cái gì. Những lời này vừa ra, không chỉ Khương Chi Ngôn ngẩn đầu chăm chú nhìn Úc Nam diễn trong cái nhà ăn này chỉ cần còn thở đều chiếu cái nhìn sang. Trong ánh mắt đều có khắc một câu, má ơi, mặt trời mọc từ đằng tây anh thiếu ra thế mà nói muốn nghỉ ngơi. Biểu tình kia tuy không nói là giống như đúc với biểu tình của Khương Chi Ngôn tối qua, nhưng cũng chả khác mấy. Úc Nam diễn không để ý tới bọn họ mà là tiếp tục nhìn Khương Chi Ngôn tựa hồ đang đợi đáp án của cô. Khương Chi Ngôn bắt đầu tự hỏi. Chỉ xem tiểu thuyết chơi game, ngẫu nhiên chơi với Daniel và Lilith một lát còn xem phim linh tinh nữa. Mặt khác còn sẽ rèn luyện chừng một tiếng, nhưng giờ đầu gối Khương Chi Ngôn bị thương, cái này phải tạm dừng. Một ngày này thật sự rất mau, Khương Chi Ngôn nhìn như đơn giản tự thuật lại, nhưng thật ra chẳng sợ mi, chỉ đơn thuần xem tiểu thuyết một cuốn cỡ hai ba trăm ngàn chữ cũng phải tiêu tốn cả một ngày mà tiểu thuyết lại là tài nguyên có thể tái sinh. Mỗi khi mi xem xong một cuốn, sẽ có cuốn thứ hai, thứ ba xuất hiện. Hơn nữa khẩu vị của Khương Chi Ngôn rất bác ái, cầu huyết cũng xem, quyền mưu cũng xem, thậm chí cả bên Nam Tần cô cũng xem. Này đây đã hơn nửa năm mà thiệt đúng là không để hoang sách. Phim truyền hình, manga, anime với game sâu cũng y vậy. Khương Chi Ngôn cảm thấy cho mình thêm vài thập niên nữa cũng sẽ xem không hết. Nghe thấy Khương Chi Ngôn chia sẻ Úc Nam diễn rất mau liền nghĩ đến đoạn thời gian hưởng tuần trăng mật cùng nhau xem game show và phim truyền hình với cô, nếu là mấy cái đó anh thật sự không có hứng thú. Sau lúc đó Triệu Đào còn lấy tới một cái phương án gì gì mà ghi chép một ngày của Tổng tài cho anh càng là bị Úc Nam diễn trực tiếp đánh về. Nhàm chán lại buồn tẻ, một ngày như vậy ai sẽ muốn xem? Triệu Đào khổ trong lòng, là ai nói muốn chân thật hả? Hàn cũng cảm nhận được Úc Nam diễn sẽ không thích mấy cái đó, Khương Chi Ngôn cho ra một cái đáp án không phải đáp án, vậy thử từng cái đi, bóng rổ, bơi, vẽ tranh này đều được nha. Nếu là những người khác thì khi suy xét hứng thú còn phải suy xét cả tiền, thời gian vân vân, vậy thì Úc Nam diễn lại may mắn nhiều. Anh chỉ cần suy xét một việc hứng thú, đúng rồi, con trai rất nhiều người đều thích chơi game, không thì Nam diễn anh cũng thử xem. Đúng vậy đó anh. Hiện tại có một game cạnh kỹ cực hot, em đã là mạnh nhất rồi nha, mang anh hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa nói tới game, Úc Quân Sách nháy mắt hăng hái lên. Lúc anh ta học đại học có ít nhất hơn phân nửa thời gian đều tiêu tốn trên này, nếu không phải gần đây bận công tác qua Úc Quân Sách cảm thấy mình có thể chơi game cả một ngày. Đồng thời, trong lòng anh cũng đang lén lút tính toán, nếu là để anh trai anh ta cũng mê game, về sau không phải có thể cùng nhau chơi sao, còn sẽ không bị mắng. Càng nghĩ càng cảm thấy là ý kiến hay, Úc quân sách lập tức còn kích động hơn cả Khương Chi Ngôn, 10 phần ân cần mà đề cử game này với Úc Nam Diễn, được đến ánh mắt nhìn thấu hết thầy của Úc Nam Diễn. Còn tốt là lúc này Khương Chi Ngôn cũng nói một câu. Quân sách cậu lợi hại vậy à, tôi chơi cái này trình độ tàn tàn còn từng hố đồng đội. Với vụ chơi game này, Khương Chi ngôn thuộc về kiểu đã cùi bắp còn thích chơi, nếu là chơi kiểu rút thẻ đũa Âu khí này thế thì cô hoàn toàn không thành vấn đề thỏa thỏa Âu hoàng truyền thế, nhưng nếu đổi thành loại cạnh kỹ thực lực quan trọng hơn vận khí này đây. Khương Chi ngôn chỉ có thể cầu nguyện trong đội ngũ đối thủ không có đại thần, vậy thì hẳn là còn có thể thành gà con mổ nhau mấy ván. để Thế còn không phải đơn giản, chị Chi Ngôn đi theo em lăn lộn, em bảo đảm một giây mang chị bay, vừa lúc lâu lắm rồi không chơi em bị rớt mấy cấp, hôm nay liền để em triển lãm cho chị xem một chút cái gì gọi là đại thần đi. Khương Chi Ngôn bị cái kiểu mèo khen mèo dài đôi kia của Úc quân sách chọc cười, vừa định nói một câu được thôi, Úc nam diễn mở miệng. Tôi muốn chơi, oh yeah, Úc quân sách hoan hồ, anh ta đã quyết định nhất định phải dùng các loại biện pháp làm Úc nam diễn cảm nhận được lạc thú của game, giờ tiến hành bước đầu tiên, download game Quản gia Lâm ở kế bên nhìn ba người vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là Úc Nam diễn đang nghiêm túc nghe Úc quân sách giảng quy tắc game, Khương Chi Ngôn ở một bên bổ sung kia thật là hài hòa hết sức. Chỉ chưa đến một năm tình trạng của thiếu gia liền có cái thiện lớn như vậy, vậy thì ở một số việc quản gia Lâm tất nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lặp lại lần nữa, đừng coi khinh bất kỳ vị quản gia nào có tuổi nghề vượt quá 20 năm. Nhìn Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn càng dựa càng gần, quản gia Lâm hơi mỉm cười, tiếp đó quay người liền dặn dò phòng bếp chuẩn bị đổ uống mát lạnh giải nhiệt cho ba người họ. Bằng không chơi game chơi đến bốc hỏa thì mất nhiều hơn được. Tối hôm nay, Triệu Đào, người cũng được cho nghỉ một ngày, nhận được tin nhắn của Úc Nam diễn. Úc cậu biết chơi XXX không? Triệu Đào sừng sốt đây không phải một game rất hot mấy năm nay sao? Triệu Đào không biết nên nói thật hay nói dối nữa. Làm trợ lý thủ tịch anh ấy thật sự rất bận. Nhưng làm con trai, dù có bận nữa, chẳng sợ tình nguyện ngủ ít đi một tiếng cũng muốn chơi một ván. A triệu đào, biết một chút Úc Tổng có chuyện gì sao? Là muốn hợp tác với nhà game này hay là thu mua? Nếu đúng là vậy thì đến lúc đó anh ta có thể trộm dùng tư quyền mà cho nhân vật âu yếm của mình một skin không nhỉ? Úc online, quân sách kéo cậu. Sau khi đụng phải rất nhiều đồng đội heo, Úc Nam diễn rốt cuộc quyết định tự tổ kiến đội ngũ của mình, Úc quân sách tính một người, Khương Chi Ngôn cần thiết phải tính vào, vậy hiện tại có triệu đào rồi cũng còn thiếu một người. Tìm ai đây? Hàn giật, hiện tại Úc Nam diễn cũng không thể không thừa nhận một thứ có thể được nhiều người thích như vậy, đích xác cũng có chỗ đáng khen, đặc biệt là một khắc khi giành được thắng lợi kia. Anh thậm chí cũng bắt đầu suy xét Nam Hằng có thể hợp tác một fan với nhà này, tốt nhất có thể kiến nghị bọn họ cho ra một chuỗi cốt có mấy tên đồng đội heo nên ở ván level thấp ngàn vạn đừng có lan lộn lên trên phá hoại người khác. Mà triệu đào, nhìn những lời Úc Nam diễn gửi tới đây, trong lòng nháy mắt liền hối hận vờ vịt cái gì chứ. Anh ta cầm danh hiệu mạnh nhất mà nói chỉ biết chơi một chút Úc Tổng Hằng sẽ không cảm thấy mình đang trang bức đi. Năng lực tự khống chế của Úc Nam diễn rất mạnh, chẳng sợ hôm qua lúc chơi cũng nhìn ra được có hơi hăng lên, nhưng ngày hôm sau anh vẫn có thể toàn thân toàn tâm đầu nhập vào công việc như cũ, giữa chừng không có một tia ý niệm nhớ tới cái gọi là game này. Làm cho kế hoạch của Úc Quân Sách còn chưa bắt đầu đã phá sản. Chẳng qua hôm qua Úc Nam diễn cũng nói với Khương Chi Ngôn rồi, về sau mỗi tuần anh đều sẽ cho chính mình một ngày nghỉ ngơi, hy vọng đến lúc đó Khương Chi Ngôn có thể dẫn anh đi thả lỏng và chơi nhiều chút. Khương Chi Ngôn tất nhiên là không thành vấn đề, cô vốn đã cảm thấy Úc Nam diễn ra sức quá mãnh trên mặt công tác, thời gian ngủ mỗi ngày cũng quá ngắn, chỉ là người ta là ông chủ mà cô cũng không dám nói gì. Giờ nhìn thấy Úc Nam diễn từ có ý thức muốn điều chỉnh, Khương Chi Ngôn tất nhiên là tán đồng, thậm chí quyết định tuần này phải khổ luyện kỹ thuật tuần sau nếu vẫn là muốn chơi game kiên quyết không thể kéo chân sau. Đương nhiên, trước lúc đợi tới ngày nghỉ tiếp theo của Úc Nam diễn, buổi triển lãm tranh của Mục Hy Thần đã bắt đầu trước rồi. Khương Chi Ngôn sớm đã nói trên bong bóng xanh là mình sẽ tới cùng với chồng, xem phản ứng của Mục Hy thần tự hồ là rất hoan nghênh còn nói đến lúc đó nhất định sẽ chiêu đãi vợ chồng bọn họ thật tốt. Khương Chi Ngôn nói một câu cảm ơn, nhưng chưa nói thân phận Úc Nam diễn. Thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là kiểu gì cũng không thể đang khi tán gẫu lại đột nhiên quất một câu, cậu biết chồng tôi là ai không? Chính là chủ tịch của Nam Hằng kia, nghe hổng giống đang giới thiệu mà như là đang khoe khoang ấy. Cho nên Khương Chi ngôn tính tới hiện trường rồi lại tính có cơ hội liền nói, không thì thôi, dù sao triển lãm tranh mà, là ngắm tranh lại không phải ngắm người. Trường hợp này không cần thiết long trọng quá mức, Khương Chi ngôn chọn một chiếc váy trung quy trung củ trang điểm cho mình một chút rồi liền nhẹ nhàng xuống lầu. Mà Úc Nam diễn tất nhiên cũng là combo Tây Trang Cộng Sơ Mi hàng ngày, anh thiên sinh lệ chất ngay cả trang điểm cũng chả cần đã có vẻ da trắng môi hồng. Mà cố tình đây là người ta trời sinh đã có, hâm mộ không được á. Quan hệ của em với Mục Hy Thần rất tốt sao? Ngồi trên xe bắt đầu nhắm về điểm đến xong Úc Nam diễn đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Anh chưa từng hỏi Khương Chi Ngôn là như thế nào mà quen biết Mục Hy Thần chỉ có thể bằng bức tranh kia mà suy đoán là quen biết trên đường du lịch. Mà lần này đi triển lãm tranh cũng là Khương Chi Ngôn nói cho chú Lâm, sau đó chú Lâm lại nói cho anh cho nên Úc Nam diễn thật đúng là không tiện phán đoán được quan hệ giữa hai người. Có thể tới mức độ tặng tranh, hẳn là quan hệ không tồi đi. Ai ngờ, Khương Chi Ngôn lắc đầu. Không tính là rất tốt, em là trên đường đi du lịch mới quen cậu ta. Ngay sau đó Khương Chi Ngôn liền nói quá trình hai người họ quen biết và lai lịch bức tranh. Chẳng qua con người cậu ta thật lại rất đơn thuần còn nhiệt tình, cũng coi như là bạn bè đi. Tuy mục hy thần biểu hiện có hơi nhiệt tình quá mức nhưng Khương Chi Ngôn nghĩ đến vị cha chồng trên danh nghĩa kia của mình, vị kia chẳng phải vào lần đầu gặp mặt cũng như thế à. Có lẽ đây là đặc tính của nghệ thuật ra đi. Úc Nam Diễn nghe lời này, trong lòng lại nhiều thêm một phần để ý với vị họa gia trẻ tuổi đơn thuần lại nhiệt tình này, người có thể được đến phần đánh giá này của Khương Chi Ngôn, sẽ là thế nào? Chi Ngôn, một thanh âm trong lại ngọt như suối mát truyền đến, theo đó Úc Nam Diễn liền thấy được mục hy thần, một mục hy thần càng sạch sẽ càng xuất sắc hơn so với trong tư liệu và ảnh báo chí. Tôi rất nhớ em đó. Mộc Hy thần lộ ra một nụ cười tươi rõ ràng, cặp má lúm đồng tiền lập tức cực kỳ rõ ràng, dây tiếp theo anh mới tựa như vừa thấy được Úc Nam diễn. Anh chính là chồng của Chi Ngôn sao? Mộc Hy thần lập tức lộ ra biểu cảm nghi hoặc, cô ấy chính là vì anh mới cự tuyệt lời cầu hôn của tôi sao? Khương Chi Ngôn, cô phản ứng cực nhanh. Cầu hôn, vài câu vui đùa kia của anh không phải nói rõ ràng là đang tìm bạn cùng chơi chứ nhỉ? Con nít còn học cầu hôn với người ta. Tầm mắt của người qua đường như có như không mà ngã hết sang bên này, hiển nhiên, sự xuất hiện của mục hy thần lại thêm dung mạo và khí chất yếu tú của ba người họ đã hấp dẫn không ít lực chú ý của người trong gallery. Chẳng sợ lúc này bọn họ còn chưa có chân chính bước vào, nhưng người ở nơi cửa cũng không ít như cũ, đặc biệt là sau câu nói vừa nãy của mục hy thần trong những ánh mắt kia nháy mắt cái liền mang thêm ý vị tám chuyện Tình huống thế nào thế? Hai nam tranh một nữ kích thích thế sao? Là một bên khác trên mặt Úc Nam Diễn không có chút biến hóa nào, anh chủ động vươn tay. Xin chào tôi là Úc Nam Diễn, ông xã của Liễu Liễu, rất vui được biết anh. Hai người bắt tay nhau, anh thì tươi cười sáng lạn, anh kia lại khuôn mặt lạnh lùng, hai anh chàng cùng xuất sắc đứng chung một chỗ, hình ảnh thật đẹp mắt. Chỉ là không khí nó là lạ kiểu gì á ta. chương 44, khi cá mặn tiến hành, thật là Úc tổng à. Khi Úc Nam diễn vừa giới thiệu bản thân xong, một giọng nam truyền đến từ phía bên trái của anh, vẻ mặt cao hứng mà nhìn Úc Nam diễn. Úc Tổng Anh còn nhớ rõ tôi chứ? Danh khí của Mục hi thần đích sắc không nhỏ, nhưng nói thiệt tới ngắm triển lãm tranh của anh ta nếu không phải người thiệt tình yêu thích tranh hoặc là những nhà siêu tập muốn tới mua trước chờ tăng giá trị thì chính là dân trong nghề. Ngẫu nhiên cũng có vài vị trong giới phú hào tới đây mua mấy bộ làm kiểm trưng bày mặt bằng. Rốt cuộc so với mấy vị họa gia đã mất tranh đã ít lại đắt kia, mục hy thần đã xem như một vị có tính giá trị rất cao trong đám họa gia đương đại rồi. Hơn nữa anh ta còn trẻ đã có danh tiếng thế này, trở lại qua mấy năm nói không chừng có thể càng có tạo hóa hơn, rốt cuộc trong giới nghệ thuật đại bộ phận vẫn là cảm thấy càng ra càng nổi tiếng. Vị này hiển nhiên cũng là một vị trong giới phú hào, nhưng trông ông ta đã kinh hỉ lại khiêm tốn là biết ngay địa vị ông ta trong giới này hiển nhiên so ra kém ốc nam diễn. Ấy. Không đúng, ở trong cái giới này thiệt đúng là không có ai so được với Úc Nam diễn, nhiều lắm là vài cụ có tư lịch cần phải tôn trọng trên những phương diện khác. Úc Nam diễn thật sự có thể nói là nhất kỳ tuyệt trần. Úc Nam diễn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ngô tổng, chí nhớ anh không tuổi nên thật đúng là nhớ ra người đi tới kia là ai, nhàn nhạt chào hỏi xong thì lại rời tầm mắt lại trên người Khương Chi Ngôn. Không phải muốn ngắm tranh sao? Đi thôi. Úc Nam diễn nói câu đó xong thì hơi hơi nâng tay trái mình lên, động tác này Khương Chi Ngôn rất quen thuộc trước kia khi tham gia giả hội hay vào hội trường tổ chức hôn lễ đều từng làm không ít. Nhưng giờ chỉ là đi xem triển lãm tranh cũng cần vậy sao? Khương Chi Ngôn thuần thục mà vòng lấy cánh tay Úc Nam diễn. Hy thần, vậy bọn tôi vào trước. Vẫy vẫy tay với một hy thần, sau khi nói xong thì lại nhìn về phía vị ngô tổng ở kế bên kia, mặt mang ý cười, ngô tổng tôi với Nam diễn liền đi trước một bước. Phải chiếu cô kỹ mặt mũi của ông chủ, nếu Úc Nam diễn đã làm động tác này, vậy cô chắc chắn không thể làm anh mất mặt trước mặt mọi người. À, được không quấy giày Úc Tổng với Úc Phu Nhân nữa. Ngô Tổng cũng là một người thức thời, có thể lên chào hỏi lăn lộn cho quen mắt là được chậm trễ người ta nữa chính là biểu hiện của kẻ không có ánh mắt. Cơ mà Mục Hy thần lại trực tiếp đi theo. chi Ngôn, tôi dẫn em, hai người bọn em đi, đi xem tranh của tôi nhé. Khương chi Ngôn khẽ lắc đầu. Không cần, hy thần cậu đi lo việc của cậu đi thôi, tôi với nam diễn sẽ tự mình thưởng thức từ từ. Thấy mục hy thần tự hồ có chút không vui, Khương Chi Ngôn lại bổ sung một câu, hôm nay có không ít người tới, hy thần cậu hẳn là rất bận, nói không chừng người đại diện của cậu còn đang tìm cậu đó. Hẳn là Khương Chi Ngôn nhắc tới ba chữ người đại diện làm mục hy thần nhớ tới gì đó, anh ta không tình nguyện gật gật đầu. Được rồi, vậy chờ chút nữa tôi lại tới tìm em, Chi Ngôn em nhất định phải chờ tôi đó. Khuôn mặt vốn dĩ non nớt lại nói ra những lời mang ý vị làm nũng, nếu đổi thành mấy cô hay mấy chị nào chỉ sở sẽ phút chốc trào dâng tình thương của mẹ, hoàn toàn sẽ không cảm thấy mục hy thần đàn bà hay phiền toái, sau đó sẽ tốt tốt tốt hay không thành vấn đề ngay, yêu cầu nào không quá đáng sẽ lập tức đáp ứng. Đây là tác dụng của mặt, tiếp thay Khương Chi Ngôn không hề có trái tim từ mẫu gì, cô lại lần nữa vẫy vẫy tay với mục hy thần kéo Úc Nam diễn đi vào triển lãm tranh. Lưu lại mục hy thần tại chỗ, rất mau đã bị người đại diện tìm được. Tiểu tổ tông ơi, không phải nói buổi triển lãm tranh hôm nay chủ tịch Hoàng sẽ đến, bảo cậu đừng chạy loạn rồi sao. Với mục hy thần, người đại diện thiệt là vừa yêu vừa hận, cảm thấy mình mà cứ vậy nữa chỉ sợ chưa tới 40 phải đội tóc giả. Mục hy thần chả sao cả mà dầu miệng, ông già kia chỉ biết cậy già lên mặt tôi không thích ông ta. Xuyệt xuyệt xuyệt, người đại diện vội vàng khẩn trương mà nhìn chung quanh còn hên lúc này ở một mảnh này đều không có ai. Tiểu Tổ Tông ơi, cậu chú ý chút đi. Người ta tốt xấu cũng là Chủ tịch Hiệp hội họa sĩ, tùy tiện nói mấy câu thôi không phải cậu của hiện tại gánh nổi. Lần này Mục Hy Thần không nói nữa, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ khinh thường. Người đại diện thấy anh ta như vậy cũng không nói anh ta nữa, lựa chọn đổi đề tài. Khương Tiểu Thư tới chưa? Không phải nói hôm nay sẽ đến thăm cậu sao? Duyên với phái nữ của Mục Hy Thần vẫn luôn rất tốt, có điều người đại diện cũng là lần đầu tiên thấy anh ta đề bụng với một cô gái như vậy, nhưng Khương Tiểu Thư đã minh xác mà tỏ vẻ mình kết hôn rồi, Mục Hy Thần hẳn chỉ là đơn thuần hợp nhãn duyên đi. Giống như một đứa bé thích món đồ chơi ấy, trong khoảng thời gian này yêu chết đi được nhưng qua một đoạn thời gian nói không yêu cũng liền không yêu nữa, cái loại thích ngắn ngủi này là chuyện hết sức bình thường trong giới nghệ thuật. Tới rồi, Mục Hy Thần không vui mà chua môi. Tôi không thích chồng của Chi Ngôn, lạnh nhạt lại vô tình, làm việc bá đạo còn xi vừa thấy là biết ngay không phải kiểu tính sẽ biết dỗ người, Khương Chi Ngôn sống với anh ta nhất định rất vất vả. Người đại diện cũng biết Khương Chi Ngôn sẽ dẫn chồng cùng tới đây cho nên cũng không ngoài ý muốn việc ba người sẽ gặp nhau, nhưng anh ta thật lại có chút buồn cười với đánh giá của Mục Hy Thần. Không cần cậu thích Khương Tiểu Thư thích là được rồi. Nói rồi còn tò mò một chút, chồng Khương Tiểu Thư là người thế nào vậy? trông Khương tiểu thư khi chất xuất chúng tuổi cũng nhẹ, không nghĩ tới lại kết hôn sớm như vậy, đối phương hẳn là rất yếu tú nhỉ. Hơn nữa lần gặp khi ấy thấy khách sạn Khương chi ngôn trọ và cách ăn mặc của cô đều không rẻ, bối cảnh gia đình hẳn là không tồi. Người như vậy, người đại diện cũng không phản đối Mục Hy thần quen biết chút giống như khi trước tặng bức họa kia coi như là đầu tiên giai đoạn đầu là được. Giới nghệ thuật mà, nói thiệt không nhân mạch không tư bản mà muốn ra mặt có tiếng là thật sự rất khó, dù có là Mục Hy thần cậu ta cũng. Mục hy thần rũ mắt là Úc Nam diễn, người đại diện sừng sốt tên này hơi bị quen tai à nghen, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Còn hên là mục hy thần bổ sung một câu chủ tịch Nam Hằng cái vị sáng lập như kia. Cái gì, người đại diện kinh ngạc mà hô lên một tiếng, dây tiếp theo lại che kín miệng ngay. Thế mà là anh ta, vậy thì thật đúng là người ghê gớm cậu không có làm chuyện gì khác người chứ. Người ta lợi hại hơn chủ tịch Hoàng nhiều, vẫy vẫy tay là có thể làm cậu đời này không có cơ hội ra mặt. Đối với tài phiệt đỉnh cấp như này, lực lượng sau lưng thật là người thường khó có thể tưởng tưởng. Hơn nữa người đại diện nghĩ đến lời đồn mình ngẫu nhiên nghe được vị Úc Tổng này không dễ chọc đâu à. Còn trẻ tuổi đã có thể lên làm chủ tịch Nam Hằng, còn kinh doanh Nam Hằng càng ngày càng tốt thì người như vậy đơn giản kiểu gì cho được. Cậu xác định là anh ta sao? Vị Úc Tổng này rất thần bí, ở trên mạng cũng không có ảnh chụp bị dò gì, Mục Hy thần hẳn là cũng chưa từng gặp mặt. Khương Chi ngôn tuy nhìn ra là bối cảnh gia đình không tồi, nhưng đây đã không phải không tồi mà là siêu cấp tốt rồi, người đại diện vẫn là có vài phần không tin. Mục Hy thần bị nghi ngờ như vậy thì có chút khó chịu, nếu là những người khác thì anh ta sớm đã đáp một câu có tin không thì tùy rồi. Nhưng xem trên phần người đại diện đã theo mình rất nhiều năm, anh ta vẫn là không tình nguyện giải thích một câu cái vị ngô tổng mắt gà trọi kia nhận ra chính Úc Nam Diễn cũng tự giới thiệu. Vậy thì hay rồi, lần này chính là cơ hội tốt tranh này tặng đáng giá lắm. Người đại diện nháy mắt lộ ra tươi cười, không nghĩ tới Khương Tiểu Thư chân nhân bất lộ tướng thế mà lại là phu nhân của Úc Nam Diễn. hi thần cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội nha, những lúc như này không thể chơi cái tính trẻ con. Nếu mà có cơ hội nhất định cũng phải tặng Úc Tổng một bức tranh. Nghe giọng người đại diện lại nhảy, Mục Hy Thần không kiên nhẫn mà nhăn mày lại. Anh lại nói nữa tôi liền đi về. Rồi rồi rồi tôi không nói, không nói. Người đại diện vội câm miệng bởi vì anh ta biết Mục Hy Thần là thật sự có thể làm ra chuyện như thế. Mục Hy Thần miễn cưỡng bị an ủi, chỉ là nghĩ đến Khương Chi Ngôn tươi cười vui vẻ mà kéo Úc Nam diễn, anh ta liền không mấy vui vẻ. Rõ ràng khi đó đều là tịch mịch giống như mình vậy, vì sao hiện tại lại chậm rãi thay đổi. Mục hy thần vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh Khương Chi môn ngửa đầu nhìn bầu trời kia anh ta liếc mắt một cái là đã nhìn ra, hai người họ là giống nhau. Tịch mịch như nhau, khinh thường như nhau. Sau đó có thể lại lần nữa gặp nhau không phải đã chứng minh duyên phận giữa hai người sao. Nhưng cố tình, mục hy thần hơi hơi híp mắt tương lai còn rất dài, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được mà không phải sao. Khương Chi Ngôn là lần đầu tiên tới xem triển lãm tranh trong này rất lớn nhưng sau khi người phân tán đi rồi thì thoạt nhìn cũng không đông, mọi người tốt năm top 3 tụ tập bên nhau nhỏ giọng trò chuyện không ẩm ý, ngược lại càng làm bật lên sự yên tĩnh. Hai người đi đến trước một bức họa khá ít người xem trước nhìn bức tranh được đặt tên là Sương Mù Hạ này, sắc điệu chỉnh thể đều là một mảnh sám xịt nhìn đã thấy có chút áp lực. Thời gian vẽ tranh lại đổi theo tuổi mục hy thần, đây hẳn là tác phẩm của anh ta lúc 16 tuổi. 16 tuổi nha, là cái tuổi cảm xúc phong phú, rất dễ bị xúc động nhé. thích nhìn bộ dáng Khương Chi Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm tranh, Úc Nam diễn cũng hạ giọng. Anh tuy chưa tới triển lãm tranh được mấy lần, nhưng biết triển lãm tranh kiểu này chính là một kiểu hình thức bán tranh biến tướng, chỉ cần giá cả thỏa đáng là có thể mang tranh đi ngay tại chỗ. Khương Chi Ngôn thăm dò, kề sát gần anh nhỏ giọng nói thầm, em chỉ là nghĩ cái điểm đỏ này thật không phải là không cần thận nhỏ giọt lên à. Trong cả bức tranh sắc điệu u ám, điểm đỏ này đây phá lệ nổi bật, Khương Chi Ngôn còn nghe được mấy người bên cạnh cách xa nhau cỡ nửa thước đang nói điểm đỏ này là nét bút vẽ rồng điểm mắt nháy mắt đã tăng lên cách điệu của cả bức tranh, kiểu gì mà hy vọng trong bóng đêm ấy. Nhà Khương Chi Ngôn phá sản quá sớm, cô vào lúc 12 tuổi ở mảng nghệ thuật này chỉ có thể xem như vừa nhập môn, về sau càng là hoàn toàn không tiếp xúc căn bản không cảm thụ được mấy thứ mà những người đó vừa thảo luận, lúc này mới nhìn chăm chú hồi lâu. Hơn nữa từ cả bức tranh mà xem, Khương Chi Ngôn có thể cảm giác được đây là một bộ tác phẩm hắc ám áp lực tự hồ cũng không có hy vọng, càng không có sinh mệnh mới, đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của cô. Làm nhân sĩ không chuyên nghiệp lời như này nói ra sẽ bị cười nên Khương Chi Ngôn cũng sẽ chỉ nói với Úc Nam diễn, dù sao cô là người thế nào Úc Nam diễn sớm đã biết hoàn toàn không cần thiết học đòi văn vẻ trước mặt anh. Đáy mắt Úc Nam diễn hiện lên ý cười, nhưng trên mặt lại rất nghiêm túc gật gật đầu, có lẽ đi anh không hiểu mấy thứ này cho lắm. Chẳng sợ cha ruột mình cũng là một vị họa gia có chút danh tiếng, nhưng Úc Nam diễn thuộc về phái cụ thể, với mấy kiểu nghệ thuật như thơ từ ca phú hay vẽ tranh này đây đang ở vào giai đoạn có hiểu biết nhất định lại không có bất kỳ hứng thú gì. Nếu Khương Chi Ngôn là một cô gái thích nghệ thuật phòng trường Úc Nam diễn sẽ chỉ kính nhi viễn chi. Quả nhiên câu trả lời của anh được đến ánh mắt tán đồng của Khương Chi Ngôn, cô chính là rất không chịu nổi cái bộ dáng thanh niên văn nghệ kia của Chư Hảo, đã ưa não bồ còn phá lệ nghĩ nhiều, có điều không biết sau khi chuyện này của Chư Phu Nhân tuôn ra rồi liệu Chư Hảo có thể chịu liên lụy không nhỉ? Sau đó hai người lại bước chậm đi dạo những chỗ khác trong triển lãm, chỉ là chưa tới nửa tiếng Khương Chi Ngôn đã cảm thấy chân chua rồi, nếu nhất định muốn dạo thì chắc chắn còn có thể dạo tiếp nữa, chỉ là thật sự nhàm chán quá à. Cương Chi Ngôn cảm thấy sự tò mò của mình với triển lãm tranh đã biến mất hoàn toàn từ lúc này đây, về sau trừ phi là công việc yêu cầu cô hẳn là sẽ không đến xem mấy tác phẩm nghệ thuật cao nhã này nữa. Còn tốt là nơi này cũng đã suy xét tới điểm này, ở chỗ ngoặt nào đó có chút hẻo lánh có thả hai ba cái bàn và một ít ghế dựa cho người ta nghỉ ngơi. Chỉ là hiện tại nơi đó còn không có ai, rốt cuộc mới chưa đến một tiếng từ lúc mở cửa sáng giờ, mọi người đều còn chưa tới lúc cần phải nghỉ ngơi. Khương Chi Ngôn giật giật tay áo Úc Nam Diễn, một câu cũng không cần phải nói, Úc Nam Diễn đã hiểu ý cô. Phù cảm giác được ngồi xuống thật sảng. Khương Chi Ngôn nhìn giờ, còn có mấy phút là tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi chúng ta đi nhé. Cô vốn dĩ là không muốn dạo cả một ngày, tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút rồi thuận tiện giữ lời hẹn với Mộc Hy thần là đủ rồi. Nếu đi lúc 11 giờ rưỡi thì vừa lúc có thể ăn bữa cơm bên ngoài rồi lại về từ sau hôm đầu gối Khương Chi Ngôn té bị thương đã được mấy bữa rồi, trên mặt ẩm thực phải bị chú lâm khống chế rất nghiêm khắc. Hiện tại cô điên cuồng muốn ăn thứ gì đó khẩu vị nặng. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tính toán rất hay, Khương Chi Ngôn vốn định ngồi ở đây với Úc Nam diễn tới 11 giờ rưỡi liền cáo biệt Mục Hy Thần rời đi, không nghĩ tới lại bị Mục Hy Thần tìm tới đây trước một bước. Chi Ngôn Mục Hy thần cười vẻ mặt sáng lạn. Tôi biết ngay em ở đây. Lần này theo sau anh ta còn có vị người đại diện kia. Nhìn thấy hai người họ thì rất là lễ phép chào hỏi. Xem kiểu này là biết Úc Nam diễn là ai rồi. Vừa lúc, Khương Chi Ngôn xem giờ thấy cũng chỉ 10 phút nữa là tới 11 giờ rưỡi. Bọn tôi đang muốn cáo biệt cậu đây. Hả, Mục Hy thần nhíu mày. Chi Ngôn, nhanh vậy mà em đã muốn đi rồi sao? Tôi còn chưa dẫn em đi xem tranh đâu. Khương Chi Ngôn nghĩ thầm, xem tiếp nữa cô liền phải phế đi mất, trên mặt lại lộ ra xin lỗi, vừa nãy tôi với Nam Diễn đều đã xem qua rồi, Hy Thần cậu vẽ rất tuyệt nhưng buổi chiều Nam Diễn còn có việc xin lỗi. Úc Nam Diễn trăm công ngàn việc có việc là hết sức bình thường, tuy chính Úc Nam Diễn cũng không biết mình chiều nay có việc nhưng những lúc như này anh rất vui lòng phối hợp Khương Chi Ngôn. Cái đó đâu có sao đâu Chi Ngôn em cứ để Úc Tổng đi làm tôi dẫn em đi chơi. Mục Hy Thần vẻ mặt ngây thơ tươi cười đưa ra kiến nghỉ. Úc Tổng không ngại chứ? Bình thường thì dưới tình huống như này có thể trả lời như thế nào? Đương nhiên là không ngại. Theo rất nhiều kẻ có tiền nghĩ, mặt mũi lớn hơn trời, dù cho để ý cũng không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc đây không phải chuyện gì to tắt nói để ý ngược lại có vẻ như mình keo kiệt ấy. Người đại diện ở một bên lại nhịn không được nhíu mày, nhíu mày vì mục khi thần. Lúc như này cậu ta cố lưu lại khương chi ngôn làm chi? Dù cho Úc Nam diễn thiệt sự nói không ngại thì trong lòng chắc chắn cũng khó chịu ai biết được sau lưng sẽ lén lút cho mục hy thần một cú như thế nào. Sao cái tên này lại hồ đồ như vậy? Ngại, ngay vào lúc người đại diện âm thầm nôn nóng, thậm chí muốn tiến hòa giải ấy Úc Nam diễn đã mở miệng trước. Anh hoàn toàn không cảm thấy câu trả lời này của mình có vấn đề gì, thậm chí nghiêng đầu nhìn về phía Khương Chi Ngôn, trong đôi mắt màu bích nhộn nhạo không biết là ý cười hay là tình yêu. Tôi với liễu liễu tân hồn yến nghĩ thật sự một khắc cũng không muốn tách ra với cô ấy, mục tiên sinh hẳn là hiểu rõ chứ. Hiểu rõ cái gì, mục hy thần không nghĩ tới Úc Nam diễn sẽ không biết xấu hổ như vậy, gì mà một khắc cũng không thể tách ra thế thì lần trước đi du lịch Vân Thành sao anh không ở đó. Anh, ha ha ha, Úc Tổng với Úc phu nhân thật là ân ái có thêm nha. Người đại diện dẫn đầu một bước lao tới, vậy tôi với hy thần liền không chậm trễ nhị vị Ở một góc độ hai người đối diện không nhìn thấy, anh ta âm thầm dùng sức chọc mục hy thần một phát người ta đều đã nói tới nước này rồi, lại sắp lên nữa còn không phải kết thù sao. Hiện tại người đại diện đã không trông cậy vào mục hy thần có thể tạo mối quan hệ tốt với Úc Nam diễn nữa, anh ta chỉ hy vọng Úc Nam diễn đại nhân có đại lượng quên đi cử chỉ bất kính của mục hy thần. Thần là trung tâm đề tài, lại không chen lời vô nổi, Khương Chi Ngôn. Đồng chí Úc Nam diễn, xem dáng vẻ của anh có lẽ không chỉ vào lớp lời âu yếm tiến tu còn đi thêm lớp kỹ thuật diễn nhé. Ánh mắt này, khi bốn mắt nhìn nhau, Khương Chi Ngôn dẫn đầu rời đi tầm mắt nhìn về phía mục Hy Thần. Ha ha chính là vậy đó, Hy Thần, bọn tôi đi trước cậu không cần tiến. Nhìn bóng dáng Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn đi xa, xác định chung quanh không có người rồi, người đại diện rốt cuộc nhìn không được Hy Thần. Cậu nghĩ cái gì vậy đó chính là Úc Nam diễn á. Anh ta nói xong câu này thì đột nhiên phát hiện biểu cảm của mục hy thần có chút dại ra, người đại diện bị dọa nhảy dựng, chả lẽ mình nói thật quá đáng sao? Ai ngờ dây tiếp theo mục hy thần đột nhiên kích động lên, thật xinh đẹp. Vừa nãy chi ngôn thẹn thùng thật xinh đẹp, tôi muốn vẽ ra, tôi nhất định phải vẽ ra. Nói xong liền xoay người chạy mất, người đại diện vẻ mặt ngơ ngác vươn tay nhĩ khang ra tiếp thay trả được cái mẹ gì. Mục hi thần đích xác có đôi khi sẽ như vậy đấy, linh cảm tới ai cũng không kéo được giờ mà mình đi qua cũng vậy thôi. Chẳng qua, vừa nãy Khương Tiểu Thư thẹn thùng hà. Sao anh ta lại không nhìn ra chút nào vậy? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com 45, khi cá mặn tiến hành, rời khỏi triển lãm tranh rồi hai người ngồi lên xe ngay. Khương Chi ngôn móc di động ra bắt đầu tìm tòi mỹ thực, đồng thời nhìn Úc Nam diễn một cái, em không về ăn cơm, anh là đi cùng em hay là... Úc Nam diễn lộ ra ánh mắt hiểu rõ cùng nhau, muốn ăn cái gì. Mấy ngày nay, dưới sự chiếu cố tỉ mì của chú Lâm, sinh hoạt của Khương Chi Ngôn so với áo tới vươn tay, cơm tới há mồm còn sâu hơn một bậc, lại thêm không vận động. Cô rất là hoài nghi nếu còn như vậy nữa thì mình chỉ sợ phải phát triển chiều ngang mắt. Chờ ăn xong bữa này, mị liền giảm béo. Trong lòng âm thầm thề vậy, Khương Chi Ngôn không muốn nhiều món váy áo xinh đẹp trong tù từ đây phủ bụi trần như vậy đâu ấy quả thực chính là lãng phí đến không thể chịu đựng. Một trong ba đại nan đề của thế giới ăn gì đây? Khương Chi ngôn lộ ra thần sắc rối rắm, Đều muốn ăn á, lẩu nè, BBQ tiệm ăn tại gia chỉ cần không phải cơm canh đạm bạc kiểu dưỡng sinh hiện tại em đều. Muốn, ăn, từ trọng âm trong ba chữ cuối cùng có thể thấy được mấy ngày nay Khương Chi ngôn ăn uống đạm bạc cỡ nào, nhưng mà thanh đạm đạm bạc không đại biểu nó sẽ gầy ấy ôi trời ơi đều là dinh dưỡng. Đối với vụ Khương Chi Ngôn dối rắm Úc Nam Diễn không phải quá hiểu, vì đối với đồ ăn yêu cầu của anh luôn luôn rất đơn giản. Có thể đều ăn, nhưng mà không hiểu cũng chả sao Úc Nam Diễn dù có không biết câu chuyện cười rất lưu hành trước kia, nhưng anh đã tự thể nghiệm mà biểu hiện ra tư thế kiểu con nít mới lựa chọn người lớn đều muốn hết. Làm Khương Chi Ngôn nhất thời nghẹn lời cô xác thật có thể đều mua hết, nhưng bụng cô có hạn thật sự không cần thiết á. Từ từ... Khương Chi ngôn đột nhiên nảy ra một chú ý, đích xác có một loại phương pháp có thể thỏa mãn yêu cầu của cô. Chúng ta đi ăn buffet đi. Buffet rất tốt nha, lẩu nè thịt nướng, điểm tâm ngọt hay gì cũng có, muốn ăn gì ăn đó. Buffet, bốc nam diễn từng ăn buffet ở khách sạn, nói thiệt cũng chỉ vậy thôi. Từ bên này đi được một tiếng, có một khách sạn buffet 5 sao còn xem như là được là dưới chướng nam hằng. No, no, no. Khương Chi ngôn lắc lắc ngón trỏ. Mấy cái buffet đó không thú vị, em muốn đi ăn buffet từ có lẩu và thịt nướng. Buffet còn có cả cái này. Búc nam diễn không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt anh đã lộ ra nghi vấn này. Khương chi Ngôn cũng không giải thích quá nhiều, nhân lúc tài xế chờ đèn xanh đèn đỏ liền sớt chữ buffet, lại ấn theo label độ nổi tiếng mà lướt nếu chỉ có mình cô hoặc là đi với kiều hạ phòng trừng sẽ chọn cái loại giá một chỗ cỡ 100 này. Chẳng qua hiện tại là đi với Úc Nam diễn, Khương Chi ngôn ngẫm lại liền chọn một tiệm 368 tệ một chỗ, nghe nói thịt với hải sản chỗ đó đều rất không tồi, còn có gì mà thịt bò cấp A8 nữa, chấm điểm rất không tồi, chỉ những gì cô muốn nướng chỗ đó đều có, hơn nữa cũng cách bên này không xa. Nhưng trước đó còn có một vấn đề quần áo của hai người họ. Vì xem triển lãm tranh, nên Khương Chi Ngôn mặc một chiếc váy dù không xem là đặc biệt cũng không bó sát người, cách ăn mặc của Úc Nam diễn thì vẫn cứ như trước đây, đều chính thức như nhau. Hai người mặc như này đi ăn buffet, khỏi cần nghĩ cũng biết ngay sẽ nhận được ánh mắt kiểu gì rồi. Khương Chi Ngôn thì thật lại không thèm để ý ánh mắt người khác, nhưng mặc thành như vậy có hai chỗ xấu nhất chính là, một là không tiện phát huy, hai là lỡ lúc ăn bị bắn đến, giá bộ quần áo này nói không chừng đều có thể nhận thầu tiền cơm mấy năm đó vừa lúc nơi sở tại của tiệm buffet này chính là một khu thương mại khương chi ngôn dẫn theo úc nam diễn đi vào một cửa hàng đồ thể dục chọn một bộ đồ phối giữa áo tay ngắn màu đen và quần thể thao rộng thùng thình cũng thuận tiện thay luôn cả giày đồng thời tháo đồ phụ kiện trang trí trên tóc tùy tay búi một búi tóc tròn khi khương chi ngôn mặc như vậy ra khỏi phòng thay đồ trông như hai người ấy từ style trí thức yêu nhã của vừa nãy lập tức biến thành một cô gái mới vừa vào đại học tràn đầy thanh xuân cùng sức sống rất đẹp bộ vàng nhạt vừa nãy kia cũng đẹp Búc Nam diễn chân thành mà khen một câu, trong tay anh còn hỗ trợ cầm túi sách của Khương Chi Ngôn cùng những thứ khác nhìn như một anh bạn trai nhị thập tư hiếu. Làm cô hướng dẫn mua đứng kế bên thấy Khương Chi Ngôn đi ra đều nhịn không được mà khen một câu với cô tiểu thư, bạn trai chị đối xử với chị thật tốt, khi chị mới đi vào thay quần áo đã nhìn chằm chằm vào rồi, bảo anh ấy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cũng không chịu. Rất nhiều anh đều chả có kiên nhẫn gì để mà cùng đi dạo phố với con gái đâu hướng dẫn mua thấy nhiều tất nhiên cũng có phương thức ứng đối cô ấy thấy khí chất sung mạo úc nam diễn xuất sắc như này phòng trừng duyên với phái nữ chắc chắn không tồi người như vậy thường thường cũng càng không có kiên nhẫn nhưng không nghĩ tới mình đã đoán sai cho nên muốn nói tốt cho sói ca mấy câu trước mặt khương chi ngôn rốt cuộc nhìn cách ăn mặc của hai người đều không rẻ nói không chừng tâm tình vừa tốt lên cái liền thành dao một bút to để vẫn luôn đứng để làm gì khương chi ngôn kinh ngạc nhìn về phía úc nam diễn mệt lắm á Lúc cô với Kiều Hạ đi dạo phố đều là có thể ngồi liền ngồi. Nghĩ vậy, Khương Chi Ngôn cho Úc Nam diễn một ánh mắt kiểu sao lại ngốc như vậy. Hướng dẫn mua ở một bên. Ủa khoan, vị tiểu thư này cô không cảm động chút nào sao? Cái phản ứng này có phải hơi bị sai sai hay không vậy? Úc Nam diễn lại vẫn là tốt tính mà vươn tay muốn giúp Khương Chi Ngôn lấy quần áo đã thay. Không mệt lấy luôn bộ màu vàng nhạt kia đi. Khương Chi Ngôn gật đầu. Được. Thấy lúc này đã hơn 12 giờ, Khương Chi Ngôn nhanh chóng quét khu Nam Trang một lần. Còn anh thì sao, không thay sao, Úc Nam diễn khẽ nhíu màu, lộ ra một nét khó xử. quần áo của anh đều là chú Lâm chuẩn bị. Ngụ ý anh không biết chọn, Khương Chi Ngôn cũng không hoài nghi, rất chủ động mà gánh lấy nhiệm vụ. Vậy để em chọn giúp anh đi, không được nói xấu đó. Úc Nam diễn dương khóe môi lên, em chọn đều đẹp. Lúc này Khương Chi Ngôn hoàn toàn không suy xét đến một vấn đề là Úc Nam Diễn ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sao có thể không tự biết mua quần áo? Trong cảm nhận của cô, Úc Nam Diễn sẽ không và cũng khinh thường lừa gạt người khác. Chỉ có hướng dẫn mua ở một bên lộ ra nụ cười của cầu độc thân, cô ấy chỉ là một người hướng dẫn mua vô tội đáng thương á. Vì cái quỷ gì đi làm còn phải ăn cầu lương, rất mau trong lòng Úc Nam Diễn cũng bị nhét một bộ quần áo thể thao màu đen. Đã đỡ bẩn lại phù hợp khí chất Úc Nam diễn, đi thôi, đừng có mãi mặc chính trang hoài, anh lại không già. Rõ ràng tuổi còn chưa đến 30 tuổi tâm lý Úc Nam diễn lại rất thành thục, lần đầu tiên gặp anh cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ anh là người trẻ tuổi mới 20 mấy. Khương Chi Ngôn còn có chút hoài niệm cách ăn mặc trẻ tuổi của Úc Nam diễn hồi ở hải đảo kia tiều thịt tươi mới là đạo lý cứng. Úc Nam diễn rất ngoan, quần áo ngay cả nhìn cũng chưa mở ra nhìn đã vào phòng thay đồ tựa hồ rất tín nhiệm ánh mắt Khương Chi Ngôn. 5 phút sau, Úc Nam diễn mặc một bộ phối giữa áo hốt đi tay ngắn có cả mũ đi kèm với quần style hưu nhàn xuất hiện trước mặt Khương Chi Ngôn, anh tựa hồ có chút mất tự nhiên. Lúc nhìn về phía Khương Chi Ngôn rõ ràng không nói chuyện lại phẳng phất như đang hỏi, như vậy đẹp chứ? hút, Khương Chi Ngôn giơ ngón cái lên. Quả nhiên, người đẹp mặc cái gì cũng rất đẹp. Lại nói tiếp rõ ràng ở trong mắt đại bộ phận người, nếu đồng thời nhìn thấy Úc Nam diễn và Mục Hy Thần tuyệt đối sẽ cho rằng Mục Hy Thần đơn thuần thiện lương Úc Nam diễn thâm trầm không dễ chọc. Khương Chi Ngôn lại cảm thấy Úc Nam diễn càng thuần túy sạch sẽ anh có kiêu ngạo của mình, có một vài việc khinh thường và cũng sẽ không đi làm. Ngược lại là Mục Hy Thần, sau khi cứ nói vài câu không hợp tình cảnh, phần đơn thuần sạch sẽ kia lại giảm mạnh trong mắt Khương Chi Ngôn. Cậu đơn thuần không thành vấn đề, chỉ là nói chuyện cũng phải rõ ràng trường hợp. Rốt cuộc giữa thuần với Xuân vẫn là có khác nhau, đặc biệt là Mục Hy Thần rõ ràng đã biết Khương Chi ngôn kết hôn rồi còn nói những lời mang theo ý vì ái muội kia, nếu cô với Úc Nam diễn là vợ chồng thật thì sẽ thế nào? Tùy hai người họ không phải, cũng còn tốt mà không phải sao. Nhưng đây không phải lý do để Mục Hy Thần có thể nói những lời này. Cậu ta đã 24 tuổi, không phải 2 tuổi, không có ai có nghĩa vụ vẫn luôn dung túng phần đơn thuần này. Khương Chi Ngôn đã quyết định phải xa cách mục hy thần, người làm mình cảm thấy không đúng, vẫn là rời xa sớm một chút cho lành. Lúc này hướng dẫn mua ở kế bên cũng cho ra một chuỗi lời nịnh nọt, khen Úc Nam diễn đến độ chỉ trên trời mới có. Đúng rồi, giày giày. Sau khi có được số đo, Khương Chi Ngôn lại đưa cho Úc Nam diễn một đôi giày thể thao màu trắng. Giày cũng phải thay, bằng không quá là khỏe. Hiện tại anh đang đeo giày ra, nhưng lại đắt nữa cũng không được. Ừ... Úc Nam Diễn đương nhiên không có ý kiến, chờ khi chân chính thay cả bộ một khắc khi đứng lên kia, đôi mắt khương chi ngôn lué sáng. Nam Diễn, hiện tại anh giống như vị chủ tịch giáo thảo đại học trong tiểu thuyết kia. Chính là cái loại khí chất trầm ổn này, chuyện gì cũng có thể yên tâm giao cho anh cảm giác như người trưởng thành đáng tin cậy ấy. Úc Nam diễn được khen, anh phát hiện Khương Chi Ngôn Tựa Hồ thật sự rất thích anh mặc đơn giản sạch sẽ, lần cuối cùng trước đó anh thấy đôi mắt cô sáng rỡ như này ấy, nếu anh nhớ không lầm thì hẳn là trong hành trình trăng mật lúc mình thay tê sớt trắng. Tựa Hồ tìm được mật mã tài phú gì đó rồi nhỉ. Úc Nam diễn bắt đầu tính toán trong lòng, đương nhiên trên mặt anh vẫn là rất chấn định mà nhận lấy tiếng khích lệ này, rất có phong độ đại tướng vinh nhục bất kinh. Thử luôn bộ này có được không? Khương Chi Ngôn đang cầm một cái áo thôn màu hồng phấn non nớt trong tay, lộ ra tươi cười chờ mong với Úc Nam Diễn cô thật sự thật sự rất tò mò. Hồng phấn và Úc Nam Diễn sẽ phát sinh ra phản ứng hóa học gì đây? Úc Nam Diễn không có đáp ứng ngay, ngược lại chỉ vào bộ quần áo trong tay cô. Em mặc anh liền mặc, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ áo tay ngắn này là áo tình nhân. Quả nhiên, hướng dẫn mua cũng ở bên bổ sung. Bên này còn có kiểu nữ tiểu thư, để tôi lấy tới cho cô nhé, cô gầy như vậy, mặc size s tuyệt đối đủ rồi. Trong mắt Khương Chi ngôn lộ ra dối rắm cô trừ bỏ khi còn nhỏ ra, thật sự không mặc áo hồng phấn lại lần nào nữa, cảm giác quá non, chính là không quá thích hợp ấy. Chỉ là lúc này hướng dẫn mua đã lấy quần áo tới, mà Úc Nam diễn cũng nhìn cô, rất có tư thế kiểu em không đáp ứng tôi cũng không đáp ứng. Rồi. Lỏng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, hai người song song vào phòng thay quần áo, chỉ là một chiếc áo thun mà thôi, thay rất nhanh. Sau khi Úc Nam diễn ra không được bao lâu, Khương Chi Ngôn cũng ra. Hai bóng hình hồng phấn đối mặt nhau, dùng mạo Khương Chi Ngôn vốn thiên hướng về kiểu gái ngoan rồi, mặc vào áo hồng phấn thì càng bật nét đáng yêu tựa như một con thỏ con dễ thương. Mà Úc Nam diễn, phó, Khương Chi Ngôn nhịn không được che miệng cười ra tiếng, có hơi kỳ lạ á. Không phải nói xấu, mặt đẹp dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp chỉ là khí chất thành thục ổn trọng của Úc Nam diễn trước đó đã lưu lại ấn tượng sâu sắc cho người ta rồi, rồi sau đó bộ mới thay ra hồi nãy cũng là màu tối nên ngược lại cũng còn được giờ lại thay hồng phấn. Chính là chính là kỳ quái á. Tiểu thư, bạn trai chị mặc bộ này rất đẹp nha. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh nào thích hợp với màu hồng nhạt như này đó. Rất nhiều anh nam vì không chú trọng chống nắng mà làn da đa phần sẽ khá đen, mà hồng phấn này lại kén màu da cực, ai da đen tí thôi vừa mặc vào sẽ chỉ càng bật tông đen, thậm chí là da ai hơi vàng chút cũng không được. Cố tình giả Úc Nam diễn tuyệt đối xem như trắng nõn, phối với màu hồng phấn này trông có vẻ như càng trẻ hơn mấy tuổi, đứng chung với Khương Chi Ngôn da cũng trắng, đôi này không khỏi quá xứng. Đẹp thiệt đó, Khương Chi Ngôn cũng gật đầu tán đồng, mấy bộ này bọn tôi lấy hết, vâng ạ. Hướng dẫn mua lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn, mở tiệm ở khu thương mại lớn hàng đều không rẻ, nhà bọn họ còn là nhãn hiệu nổi tiếng, lúc này đây Khương Chi Ngôn bọn họ vừa mua giày lại mua quần áo tính sơ sơ thôi cũng thấy vượt quá 5.000, này đây ăn đứt vài đơn thường. Úc Nam diễn muốn lấy thẻ ngân hàng trong bộ Tây Trang vừa thay, lại bị Khương Chi Ngôn ngăn lại. Em chả, cô lắc lắc di động, giờ đều dùng di động thanh toán rồi, thẻ ngân hàng của ngài vẫn là tiếp tục để đó đi. Hướng dẫn mua thấy một màn như vậy lập tức bổ sung một câu tiên sinh, bổn tiệm cũng ủng hộ thẻ ngân hàng. Khương Chi Ngôn mở mã trả tiền. Không có gì quét của tôi là được. Úc Nam diễn đứng ở bên cũng không tranh với Khương Chi Ngôn, thậm chí nhìn thấy Khương Chi Ngôn nguyện ý tiêu tiền cho anh còn thấy trong lòng có chút cao hứng. Cái này đại biểu cho Khương Chi Ngôn là thật sự xem anh là người một nhà. Nhưng thật ra là cô hướng dẫn mua lại nhủ thầm trong lòng, thường thì vào lúc này không nên đều là bên Nam cướp trả tiền sao. Anh này trông như tinh anh có tiền, chẳng lẽ thân phận thật sự là tiểu bạc kiềm được người nuôi? Nghĩ như vậy, lại kết hợp với cảnh tượng vừa nãy khi Khương Chi Ngôn chọn quần áo, hình như là khá phù hợp. Hướng dẫn mua không khỏi hâm mộ mà liếc mắt nhìn Khương Chi Ngôn một cái, có tiền thật tốt á, còn có thể nuôi một tiểu thịt tươi xoái như vậy, cô ấy cũng muốn được vậy. Hoàn toàn không biết hướng dẫn mua não bổ cái gì, hai người cứ mặc bộ hồng phấn này thẳng đến nhà hàng buffet, hiện tại đều sắp 12 giờ 30 lại không đi nữa thì không nói đến thiếu mất bao nhiêu đồ ăn, cô cũng đói rồi. Đi vào lầu 4, Khương Chi ngôn trước hết là lấy phiếu chứng cho quầy tiếp tân kiểm tra, sau đó liền dẫn Úc Nam diễn đi vào nhà hàng buffet này. Trang hoàng của chỗ này rất thoải mái tê mát lại hào phóng, một vòng chính giữa tất cả đều bày tràn đầy đồ ăn, hai người được dẫn tới một chiếc bàn trống, người phục vụ ấm áp nhắc nhở một vài điều cần chú ý, ví dụ như thời gian và không thể lãng phí đồ ăn mà đi. Rất nhiều người đang nhìn anh kìa, Khương Chi ngôn nghịch ngợm nháy mắt với Úc Nam diễn một chút. Đang giờ làm việc thì không đông nhưng mà tới giờ cơm ấy à, nhà này cũng ngồi gần hết chỗ. Khi hai người một đường lại đây không biết đã hấp dẫn ánh mắt biết bao người, đương nhiên Khương Chi Ngôn có tự mình hiểu lấy chắc chắn không phải là ngắm cô rồi, mà là Úc Nam diễn phá lệ lóa mắt ở bên đây. Úc Nam diễn sớm đã quen với trường hợp bị nhìn chăm chú nhìn như này rồi, không cảm thấy có chỗ này không khỏe anh đang đánh giá cái bàn trước mặt này. Một cái khai ao hãm xuống hẳn là dùng để nướng thịt, bên kia thì hẳn là dùng để nấu lẩu, thế là thật sự có chỗ để thỏa mãn hai loại nhu cầu trong một lần. Chúng ta đi lấy đồ ăn nhé. Vào nhà ăn trước, đồ đạc của hai người họ đều đã gửi chỗ cất đồ, giờ trên người chỉ mang theo một cái di động cho nên cùng nhau rời đi cũng không có gì. Bằng không Khương Chi ngôn sợ lần đầu tiên tới Úc Nam diễn mơ hồ. Nói như này nè ăn buffet chắc chắn phải chọn đồ đắt không no bụng mà ăn, nhưng cái này chả có tác dụng gì với anh, anh muốn ăn gì liền lấy cái đó, chỉ cần anh ăn hết được. Úc Nam diễn tùy thời là có thể ăn được các nguyên liệu nấu ăn đứng đầu thế giới, hoàn toàn không cần đến nhà hàng buffet để có lộc ăn. Quả nhiên, dây tiếp theo Úc Nam diễn liền gắp một cái bánh bao nhân chứng sữa hình đầu heo đáng yêu. Đây là bánh bao, đúng vậy, ngọt anh có thể thử xem. Chính Khương Chi ngôn muốn ăn nhiêu đây nè, đầu tiên là thịt ba chỉ lấy hai đĩa chờ tí nữa muốn nướng, còn có thịt bò đặc cấp mà nhà hàng tuyên truyền cũng phải nếm thử nữa, giờ có hơi đói liền lấy chút thịt kho lót dạ dày tí. Chờ khi hai người trở về, mỗi người hai tay đều cầm một cái đĩa, nhìn thấy Úc Nam diễn với tạo hình như vậy, Khương Chi Ngôn lại lần nữa thấy buồn cười. Làm cả Úc Nam diễn cảm thấy nếu cứ vậy nữa, chỉ sợ Khương Chi Ngôn cơm cũng chẳng cần ăn, chỉ cười thôi cũng cười no rồi. Một chuyến tất nhiên là không đủ, sau đó Khương Chi Ngôn lại chạy vài bận lại còn pha nước sốt nữa, bày tràn đầy cả một bàn, không lãng phí tí không gian nào. Chuẩn bị, sông lên. Khương Chi Ngôn dẫn đầu gắp thịt ba chỉ cho lên giá nướng, đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn. Hôm nay anh không cần động gì hết để em lo. Úc Nam Diễn, không phải ảo giác lúc này Khương Chi Ngôn thật sự phá lệ chủ động. Hình như lúc xem triển lãm tranh còn chưa có như vậy, hình như là bắt đầu từ sau khi mình thay đi tây trang mặc vào quần áo hưu nhàn thì phải chỉ là thay một bộ quần áo mà thôi, thái độ lại biến hóa lớn vậy à. Úc Nam Diễn có chút không tin mà thử thăm dò hỏi một câu. Liễu liễu, hửm, Khương Chi Ngôn đang chuyên tâm nướng thịt đầu cũng chả buồn ngẩng Làm sao vậy, em thích anh mặc như vậy sao? Thích nha, rất đẹp. Cho rằng Úc Nam diễn là thay cách ăn mặc mà không được tự nhiên rồi thấy không tin tưởng, Khương Chi Ngôn lập tức cho ra một chàng khen, này đây liền làm Úc Nam diễn hiểu lầm. Nếu đúng là thích vậy anh thay đổi phong cách cũng chẳng sao cả. May mà đã thay quần áo. Một tiếng sau, Khương Chi Ngôn thỏa mãn mà nheo mắt lại, đồng thời sơ sờ bụng. Nam diễn anh no chưa? Úc Nam diễn gật đầu. Có điều sợ Khương Chi ngôn say xe, bọn họ không có về nhà ngay, mà là lại tới khu thương mại dạo một lát. Trong một cửa hàng vật phẩm trang sức Khương Chi ngôn hứng thú bừng bừng mà cho Úc Nam diễn thử mũ lưỡi chai, gọng kính kim loại không độ vòng cổ kim loại vân vân, rất có ý vị muốn biến anh thành mô hình người mẫu trang điểm. Còn hên là hôm nay Úc Nam diễn cũng phá lệ phối hợp. Chỉ là khi Úc Nam diễn mặc áo thun hồng phấn quần thể thao màu trắng trên cổ đeo cái vòng cổ không rõ xuất hiện ở biệt thự Úc gia ấy, chú Lâm đang cầm khăn tay kiểm tra vệ sinh run tay lên, mém chút nữa làm té ngã cái bình hoa giá trị 5 triệu tể. Mà hôm nay cùng là không đi công ty Úc Quân Sách với Triệu Đào càng là hoảng sợ mà há to miệng. Hơn nửa ngày Úc Quân Sách mới lầm bẩm ra tiếng Triệu ca có phải em chưa tỉnh ngủ không anh? Hình như em bị ảo giác á. Triệu đào cũng biểu cảm mộng ảo y chang, là nằm mơ đi. Tôi véo chính mình cũng không đau. Giới tiếp theo, giọng nói âm trầm của quân sách truyền đến. Vô nghĩa, anh đang véo em nè, đương nhiên không đau rồi. Khương Chi ngôn cạn lời, đám người này sao lại thế này. Không phải Úc Nam diễn chỉ thay một bộ quần áo thôi sao, cả đám trông như chưa hiểu việc đời vậy. Giống cô nè, bĩnh tĩnh biết bao. chương 46, khi cá mặn tiến hành. Mùa hè nóng bức rốt cuộc đã qua, đảo mắt cái đã vào tháng 11. Lại lần nữa ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, Khương Chi ngôn chậm rãi mở to mắt lắc lư giữa nửa mộng nửa tỉnh một hồi mới cầm lấy di động phía sau giường tới nghĩa thời gian với ngày. 8 giờ 17 phút, ngày 4 tháng 11, nhìn thấy là đầu tháng 11 cô nhịn không được bấm tay tính toán. Vẫn ngày ký kết hợp đồng mà tính, ngày 5 tháng 1 còn có 2 tháng nữa liền tròn một năm. Thật nhanh. Vậy nói cách khác mình đi vào thế giới này cũng sắp tròn một năm rồi. Khương Chi Ngôn thuần thục mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt lúc đánh răng nhìn thấy gương mặt trong gương ấy cô đã không còn cảm giác xa lạ lúc mới đầu nữa. Cô là Khương Chi Ngôn, Khương Chi Ngôn chính là cô. Gương mặt này trong trắng lộ hồng, mềm mịn bóng loắng, vẻ tái nhật không khỏe mạnh sớm đã là quá khứ quầng thâm mắt đen thùi cũng dần dần biến mất dưới tác dụng của mỹ phẩm dưỡng da sang quý và cách làm việc cùng nghỉ ngơi tốt đẹp trạng thái của làn da và tinh thần vừa thấy là có thể nhìn ra là thật sự sống rất tốt. Có thể hoàn toàn khác nhau như hai người so với 10 tháng trước, nhìn cả người đều trẻ ra mấy tuổi. Quả nhiên, có tiền cộng không đi làm mới là bí quyết của tuổi trẻ. Dọn dẹp bản thân xong, Khương Chi Ngôn như thường lệ xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, lại nhìn thấy quản gia lâm dĩ vãng đều mang theo ý cười lúc này đang vẻ mặt nghiêm túc nhìn di động thẳng đến khi phát hiện Khương Chi Ngôn mới lấy lại tinh thần mà treo lên khuôn mặt tươi cười một lần nữa. Đáng tiếc vẫn là chậm một nhịp. Chú Lâm, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Chi Ngôn nghiêm túc dò hỏi. Nếu là mình của trước đây, cô nhất định sẽ không hỏi ra như vậy, mà là vờ như không nhìn thấy, đồng thời trong lòng lại còn phải tôn trọng riêng tư của đối phương, nếu chú Lâm nguyện ý nói sẽ liền chủ động báo cho, nếu không muốn nói thì cô hỏi chả phải rất xấu hổ à. Nhưng hiện tại Khương Chi Ngôn đã dần dần rõ ràng, khi chân chính quan tâm một ai đó thì thật không cần suy xét nhiều như vậy, đối phương cũng sẽ không cảm thấy mi sen vào việc của người khác. Bởi vì ai cũng biết đây là thật đang quan tâm người đó. Chú Lâm ngẫm lại chuyện này cũng không giấu được còn không bằng nói ra sớm chút để Khương Chi Ngôn hiểu rõ trong lòng. Thiếu phu nhân cô tới đây với tôi trước. Trong tay chú Lâm bưng lên một cái đĩa trên đó đặt một ly sữa bỏ nóng và đồ ăn khác đây là bữa sáng hôm nay của Khương Chi Ngôn. Sau đó ông dẫn Khương Chi Ngôn đi vào một cái phòng cho khách ở lầu 2, bảo cô ngồi trên sofa chính mình thì lại ngồi ở đối diện đồng thời đặt đĩa đồ ăn trước mặt Khương Chi Ngôn ý bảo cô vừa ăn vừa nghe. Chú Lâm không hổ là quản gia chuyên nghiệp, khi nào cũng không quên sứ mệnh chiếu cố người khác. Khương Trì Ngôn cũng không khách khí, bưng sữa bỏ nóng lên nhấp một hớp nhỏ trước tiếp đó nâng nó ở trong tay nhìn về phía chú Lâm cho thấy cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Vụ án kia có kết quả rồi. Có thể bị chú Lâm dùng vụ án kia để thay thế, khỏi cần nghĩ cũng biết ngay là vụ án Úc Minh Na với chư phu nhân buôn lậu kia. Cô út úc muốn tai họa úc ra với úc nam diễn phòng trường hiện tại chú lâm cũng không biết nên xưng hô với bà ta là gì cho thỏa đáng chỉ có thể mơ hồ cho qua chuyện nhưng ông tin tưởng khương chi ngôn có thể hiểu rõ kết quả không tốt sao chẳng lẽ là chứng cứ không đủ khương chi ngôn trước hết là nghĩ đến khả năng này chẳng qua lấy tính úc nam diễn hẳn là sẽ không tồn tại tình huống chứng cứ không đủ anh nhất định lựa chọn một kích mất mạng chứ không cho chứ không cho người kia cơ hội xoay người quả nhiên chú lâm lắc đầu. Cảnh sát bắt được một đội buôn lẩu che giấu rất sâu từ trên người hai người kia, lại mai phục gần nửa tháng, cơ hồ bứng luôn cả một ổ này. Cơ hồ, rất mau Khương Chi Ngôn liền lọc được tin tức mấu chốt này trong lời ông. Chạy thoát mấy người, chú lâm thầm khen Khương Chi Ngôn nhạy bén, một lại là người có thể xưng được là kẻ đứng đầu thứ hai trong tổ chức kia. Người như vậy càng đáng sợ hơn so với tên tiểu đệ tầng dưới chót chạy thoát. Sẽ đến trả thù chúng ta. Khương Chi Ngôn không dùng Úc gia hoặc là Úc Nam Diễn, mà là trực tiếp dùng chúng ta, bởi vì hiện tại cô chính là người Úc gia, nếu thật muốn trả thù chính mình chắc chắn không trốn thoát được. Nếu nói theo lẽ thường tỷ lệ cực thấp, Úc Nam Diễn cũng sẽ không ngốc đến độ đi gióng chống khua chiêm déo với người Úc gia bọn tôi nội chiến. Cô Út Úc tham dự đường dây buôn lẩu, còn là tôi tố cáo. Biết chuyện này có liên quan đến Úc Nam Diễn thì trong toàn bộ Úc gia cũng chỉ có Úc lão gia tử và quản gia của ông, còn có Khương Chi Ngôn Úc quân sách với cả chú Lâm. Lần trước có lẽ Khương Chi Ngôn không chú ý, lúc chú Lâm kể chuyện này cho cô và Úc quân sách thì toàn bộ nhà ăn trừ bỏ ba người họ ra không có bất kỳ ai khác. Chú Lâm sớm đã an bài kỹ càng, bảo đảm nói chuyện sẽ không bị người thứ tư biết. Mà cô Út Út lúc đó cũng là bị mang đi bí mật từ văn phòng Úc Nam Diễn, trên đường đi không tiếp xúc với bất kỳ ai khác trừ cảnh sát ra theo đạo lý sẽ không có ai biết tác dụng của Úc Nam Diễn trong sự kiện này. Chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ sợ lỡ mà kẻ này biết Úc Nam Diễn là đầu sỏ gây tội dẫn tới đám bọn hắn xa lưới, nói khó nghe chút là đầu chọc đâu sợ nắm tóc trong tay mấy kẻ đó phòng trừng đều đã có mấy mạng người rồi. Bị bắt được không phải từ hình thì chính là trung thân, lỡ người ta cho cùng rứt sầu cảm thấy hốt đi được một thằng là một thằng, vậy chẳng lẽ Úc gia thật phải bồi mạng vào sao? Dù sao hiện tại mặc kệ là bồn chạy Úc gia hay là nơi này, bao gồm cả bên Nam Hằng cũng đều âm thầm bố trí rất nhiều, mấy bố trí canh phòng kia phòng chừng phải mãi kéo dài đến khi tên kia bị bắt mới thôi. Bị động chờ đối phương chỉ sở cũng không phải giải pháp. Khương Chi Ngôn cũng biết việc này đích xác không dễ xử lý. Phía cảnh sát không có động tác gì hết à? Chú Lâm có hình vẽ của người kia cảnh sát cũng đang toàn lực bắt giữ hắn, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, trừ phi hắn trốn vào thâm sơn cùng cốc gì đó mai danh ẩn tích cả đời, bằng không sớm hay muộn cũng sẽ xa lưới. Xác định là ở cảnh nội Hoa Quốc. Xác định, theo sau Khương Tri Ngôn cũng được đến bức tranh của vị phó lãnh đạo kia tướng mạo Trông cũng không hung ác mà ngược lại là bụ bẫm có vài phần hiền lành, này đây cũng nghiệm chứng câu ngạn ngữ kia, không thể trông mặt mà bắt hình dong Tin là lúc 5 giờ dạng sáng đến tay chúng ta, sáng nay thiếu gia đến công ty chính là để xử lý vài việc tiếp theo đó tạm định một tháng trước chỉ sợ đều sẽ làm việc tại nhà. Lão thái gia vốn đã yêu cầu cô với thiếu gia cùng nhau dọn đến bổn chạch Úc ra đi, bảo an bên kia tốt hơn bên này không ít có điều thiếu gia cự tuyệt rồi. Khương Chi Ngôn lại nghĩ đến một điểm, liệu như vậy có thể xem như chủ động bại lộ không? Vốn dĩ người ta cũng chưa hoài nghi Úc gia đâu, nhưng nhìn động tác của Úc gia, liệu có thể nhờ thế mà trực tiếp hoài nghi Úc gia luôn không, vì như này có chút như bịt tai trộm chuông đó. Có điều không đợi chú Lâm trả lời, rất mau Khương Chi ngôn liền nghĩ ra. Có phải những người kia đã xác định việc này là phá hủy trong tay Úc Minh Na với chư phu nhân không? Không sai, chú Lâm lộ ra nụ cười khen ngợi, phu nhân của Úc Nam diễn không phải dễ làm như vậy. Ngày thường không chỉ phải xử lý tốt một vài kết giao nhân tế, mấy cái đó quản gia lâm có thể làm thay, thời khắc mấu chốt gặp nguy không loạn cũng quan trọng như nhau. Ai làm hai người kia bị bại lộ có khả năng không dễ tìm, nhưng ai bại lộ rồi mà bắt đầu tìm cũng không khó. Nếu là Úc Minh Na với chư phu nhân làm hại đoàn đội bọn hắn bị tận diệt vậy thì bắt người nhà bọn họ trả giá thay không phải rất bình thường à? Điểm duy nhất không dễ làm chính là dù là Úc gia hay chư gia đều không phải người nhà bình thường, bằng vào một mình nhị đương gia kia có lẽ căn bản chả làm được cái gì. Hiện tại chỉ xem xem vị này là lựa chọn chạy trốn hay lấy mạng đổi mạng, nếu muốn đổi, là đổi của chư gia hay Úc gia. Mà mặc kệ là nhà ai bị lựa chọn chuẩn bị đầy đủ cho mọi khả năng chắc chắn sẽ không sai kiểu gì cũng không thể lấy mạng mình đi cực khả năng không biết là bao nhiêu phần trăm kia chứ. Khương Chi ngôn ăn sáng xong cũng thuận tiện tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ hơn về đầu đuôi sự kiện. Ví dụ như chồng cô Út Úc cũng bị trông giữ, mà đứa con trai vị thành niên kia lại được đưa đến bên chỗ Úc Lão Gia Tử, ông bà nội nó đều là dân nhà quê, căn bản không bảo vệ được đứa cháu nội này, thậm chí bọn họ còn cần cảnh sát bảo vệ. Mà bên chư Gia Tự Hồ cũng đã xác định chư Quốc Vĩ và chư hạo không biết gì về án buôn lẩu, nên tạm thời cũng thả về. Khương Chi Ngôn còn biết được có một vài chứng cứ vụ trư phu nhân buôn lậu thế mà là do chư hảo thu thập cũng nộp lên, cô thật không nghĩ vị học trưởng kia có thời khắc nhạy bén như vậy, cho nên tuy có đôi khi ưa não bổ với sen vào việc người khác chút chí ít phẩm tính trư Hạo không xấu. Chừng 10 giờ Úc Nam diễn với Úc quân sách trở lại biệt thự, còn cả triệu đào nữa trong khoảng thời gian này anh ấy cũng sẽ ở lại Úc ra, còn hên là lầu 2 có nhiều phòng cho khách đến mấy người nữa cũng không sợ. Chị Chi Ngôn, Úc Quân Sách Hàn cũng biết chuyện này, nhưng trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu cảm sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại còn vẻ mặt cao hứng vì mình có thể làm việc tại nhà. Chẳng sợ cũng cùng là làm việc nhưng ở nhà cùng ở công ty chính là cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Không cần lo anh sẽ xử lý tốt hết thảy Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn thận trọng mà nói. Khương Chi Ngôn cười, em không lo cơ mà thật đúng là cảm thấy tiếp theo đây biệt thử có lẽ sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Trước kia Úc Nam diễn sao có thời gian chạch trong nhà lâu thế được huống chi lần này còn có Úc Quân Sách với Triệu Đào cứ cảm thấy sẽ rất náo nhiệt. Quả nhiên, trưa nay sau khi bốn người ăn chưa xong, Úc Quân Sách liền muốn đến phòng Khương Chi Ngôn chơi game, bị Úc Nam diễn li ánh mắt hình viên đạn nhìn một cái vẫn chưa từ bỏ ý định mà lại muốn liên hợp Khương Chi Ngôn với Triệu Đào. Anh ơi, cơm nước xong cần tiêu hóa một chút khó được bốn người chúng ta đều ở đây, lại qua nửa tháng nữa, xếp hạng của quý này liền kết thúc em còn chưa lên cấp mạnh nhất đâu. Bởi vì ôm đùi rất giỏi, tay mơ Khương Chi Ngôn hiện tại đã cũng chỉ cách đẳng cấp tối cao 2 cấp nếu nỗ lực chút nữa, nói không chừng thật đúng là có thể đua danh hiệu mạnh nhất để khoe khoang một chút. Em muốn chơi không? Úc Nam diễn lờ đi lời là nhảy cỗ Quân Sách sau lưng, chỉ nhìn Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn, muốn, thành thật trả lời đi. Mấy người cùng nhau chơi game thú vị hơn chỉ mình cô chơi nhiều. Vậy nhào vô. Bốn người đi vào phòng Úc Nam diễn, bốn người bốn cái ghế người lười, đồng thời lây di động ra. Hàn giật cũng tới, Úc Nam diễn nói câu đó xong, tiểu đội vốn đang thiếu một người nháy mắt đã đủ quân số. Hàn giật làm đại thần game thâm niên, có thể nói một tay lão làng một kéo bốn, huống chi trong đội trừ bỏ cô ra, ai cũng cao thủ. Ngay cả Úc Nam diễn mới vừa chơi không bao lâu, hiện tại kỹ thuật cũng có thể quang khương chi ngôn mấy con phố rồi. Bởi vì Hàn Giật không ở đây, mọi người vẫn là mở voi ra. Úc quân sách đờ mờ, phía dưới có người chặn em. Ai tới lẻ cái, triệu đào tới đây tới đây. Cậu chống đỡ chút, Khương Chi ngôn tôi đã chết. Dù có là Úc Nam diễn, lúc chơi game cũng sẽ nhiều hơn ngày thường vài câu. Nhưng Hàn Giật ngày thường hay nói hay khịa hay giỡn giống Úc quân sách hôm nay lại phá lệ an tĩnh. Mới đầu mọi người còn không cảm giác được chờ một ván kết thúc nhìn thấy chiến tích hung tàn kia của Hàn Giật bọn họ mới phát giác thấy Hàn Giật không thích hợp. Giật ca anh sao vậy? Hung tàn thế thất tình à? Úc quân sách vốn chỉ thuận miệng đùa một câu ai biết? Hùa, giá không phải chỉ mê chơi game chút sao? Nào phải không quan tâm cô ấy? Hàn Giật trực tiếp khóc thét ra tiếng. Thế mà bị Úc quân sách nói trúng rồi, Hàn Giật là thất tình thật. Này nên an ủi thế nào đây? Hàn giật hẳn là đang cấp bách cần được người khác an ủi, biết hôm nay đám Úc Nam diễn đều ở biệt thự Úc ra xong liền trực tiếp nói mình cũng tới. Mình thật sự không rõ á, mình vốn dĩ đã đang tính cầu hôn vào hôm sinh nhật cô ấy rồi. Hàn giật rất thống khổ Úc Nam diễn cự tuyệt không thành, nhưng người khác càng bất lực. Cho nên một tiếng sau, mọi người liền chờ tới Hàn giật mặt đầy tiêu tụy và... Bác sĩ tạ... Chẳng sợ khi trước lúc xem bệnh bác sĩ tạ đều là đeo khẩu trang, nhưng mặt mày anh ấy nếu mà thật nghiêm túc nhìn vẫn là có thể nhận ra. Tạ thiên đế cũng nhận ra Khương Chi Ngôn nhờ giọng nói và mặt mày cô. Khương Tiểu Thư lại nhìn vị trí đứng ba nam một nữ kia. Khương Chi Ngôn chắc chắn không phải thủ hà của Úc Nam diễn, vậy thì cô ấy xuất hiện chỗ này liền chứng minh. Cô là vợ của kinh, đế em, hai người biết nhau, Hàn giật nhất thời cũng đã quên nỗi thống khổ thất tình kinh ngạc nhìn sang hai người họ. Khương Chi Ngôn lại nhìn Úc Nam diễn với tạ thiên đế, Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn, những người khác anh này nhìn anh kia anh kia lại nhìn người nọ trường hợp nhất thời có chút hỗn loạn. 5 phút sau, mọi người ngồi xuống, cho nên Hàn Giật và bác sĩ tạ đều là bạn đại học của anh. Úc Nam diễn gật đầu, bác sĩ tạ là bạn học đại học với anh, vậy chẳng phải anh là bác sĩ tâm lý sao? Úc quân sách biết Úc Nam diễn thời đại học học xong bằng, trong đó có một cái chính là tâm lý học bột miệng thốt nên lời song mới phát giác không thích hợp. Nếu bác sĩ tạ là bác sĩ tâm lý, vậy vì sao chị Chi Ngôn sẽ quen biết anh ta? Mặt Úc quân sách lập tức lộ vẻ xấu hổ, thậm chí muốn cho mình mấy bạt tay. Chỉ Mi có miệng à, suốt ngày bla bla bla. Khương Chi Ngôn lại rất bình tĩnh, cũng không kiêng rè gì, đoạn thời gian đó áp lực công việc rất lớn, liền tìm bác sĩ tạ hai lần, rất có hiệu quả. Người trưởng thành chịu áp lực lớn là hết sức bình thường, nguyên nhân gây ra bệnh của Khương Chi Ngôn cũng là cái này cô không xem như là nói dối. Khương Tiểu Thư khách khí rồi, tôi căn bản không giúp đỡ được gì, là chính tâm thái cô tốt mới là mấu chốt. Tạ thiên đế không phải đang khiêm tốn, anh ấy là thật sự nghĩ vậy. Lần này nhìn thấy Khương Chi Ngôn, chỉ đơn thuần mà nhìn khí sắc là biết ngay cô sống rất tốt. Nói thiệt Khương Chi Ngôn thật sự là một bệnh nhân thần kỳ nhất mà anh ấy gặp được trong nhiều năm hành nghề. Hai lần hỏi khám, một lần xác định mình bị bệnh, một lần xác định mình khỏe rồi. Giữa chừng đã xảy ra gì vậy? Anh ấy căn bản không chen tay vào được nha. Nếu là những bệnh khác trên thân thể vậy cũng chưa xem như hiếm lạ, nhưng đây là bệnh tâm lý. Nếu Khương chi ngôn có thể điều tiết bản thân nhanh đến thế, vậy thì vì sao lại sẽ lan lộn chính mình thành cái bộ dáng kia? Không hiểu, không rõ. Rồi rồi, mấy người biết nhau thì thế nào? Trước hết giúp mình ngẫm lại xem làm thế nào đi nè. Vốn dĩ Hàn giật tìm tạ thiên đế chính là muốn tìm biện pháp giải quyết biết Úc Nam diễn có rảnh hơn nữa lại đang ở nhà bèn trực tiếp dẫn người tới cùng luôn. Cái nữa là nghĩ Khương Chi Ngôn cũng ở đó, cô ấy là phụ nữ nên nói không chừng càng có thể lý giải ý tưởng của con gái thì sao. Khương Chi Ngôn nghe Hàn giật ở đằng kia kể lại hai ba câu chuyện giữa chính mình và bạn gái, suy nghĩ lại nhịn không được mà phiêu tán vài phần. Úc Nam diễn với bác sĩ tạ là bạn đại học thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt mà mình với bác sĩ tạ cũng quen biết. Là nên cảm thán thủ đô thật nhỏ hay là Thật ra thì Khương Chi Ngôn vẫn luôn có một nghi vấn Lúc trước vì sao Úc Nam diễn lại muốn tìm cô ký phần hợp đồng này Kiểu gì cũng không thể là khi họp thường niên liếc mắt một cái đã nhìn ra cô có thể gánh trọng trách này đi Cái này lừa con nít 3 tuổi nó cũng không tin á Hàn giật khóc lóc kể lệ từ trưa mãi đến 4 giờ Giữa chừng mọi người ra vô số chủ ý đều bị bác bỏ Đến cuối cùng đều muốn trực tiếp bóp chết Hàn giật đi cho xong chuyện Còn như Úc Nam diễn thì anh tự hồ sớm đã biết sẽ như vậy, sau 10 phút kể từ khi Hàn giật mở miệng liền rời bàn tỏ vẻ phải đi làm cũng không ai dám cản anh. Phù, thừa dịp lấy cớ DWC, Khương Chi Ngôn cuối cùng đã chạy ra được. Cô về lại phòng mình nằm hình chữ đại gia trên giường, quyết định không đến lúc ăn chiều tuyệt đối sẽ không ra. Cái ông anh tím tường lâm Hàn giật này thiệt sự là đáng sợ quá. Úc ở trong phòng. Thấy tin nhắn của Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn tùy tay rép về một chữ ở. giây tiếp theo tiếng đập cửa thịch thịch thịch vang lên. Vẫn là cánh cửa kiên như cũ. Chẳng qua lần này Khương Chi Ngôn đã được giáo huấn rồi, sau khi trực tiếp ngồi dậy liền hô một tiếng. Vào đi em ok rồi. Cô thế mà lười đến mức ngay cả mở cửa cũng không đi. Úc Nam diễn mở cửa đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn. Tựa hồ cảm thấy nhìn người kiều từ trên cao nhìn xuống như này không hay, anh lấy một cái ghế qua, ngồi mặt đối mặt với Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn, làm sao vậy? Sao đột nhiên trang trọng thế? Úc Nam diễn khẽ cau màu tựa hồ đang sắp xếp câu chữ, sau cỡ 5 giây mới chậm rãi mở miệng, họp thường niên, không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tạ thiên đế, Úc Nam diễn liền biết chuyện này cần phải rõ ràng nói ra, bằng không chẳng sợ Khương Chi Ngôn không hỏi, nhưng trong lòng tóm lại sẽ có nghi vấn. Thậm chí không biết vào ngày nào đó nghi vấn này sẽ liền mở rộng biến thành hoài nghi Úc Nam diễn không cho phép Hiện tại dù cho vấn đề thoạt nhìn rất là nhỏ Anh cũng không muốn nó vắt ngang giữa mình và Khương Chi Ngôn Thấy Khương Chi Ngôn không có tiếp lời ngay Úc Nam diễn châm trước một giây lại lần nữa mở miệng Thật ra hiện tại hồi thưởng lại Đối với em anh hẳn là nhất kiến trung tình Khương Chi Ngôn lập tức trừng to mắt hả chương 47 khi cá mặn tiến hành Nếu có một ngày có người nói với Khương Chi Ngôn rằng Úc Nam Diễn sẽ nhất kiến trung tình với ai đó, cô nhất định là cười xua tay thẳng thường hô không có khả năng. Úc Nam Diễn là ai? Từ đại diện cho bình tĩnh, lý trí, quan chấp hành được công nhận lý tính lớn hơn cảm tính, quy tắc nặng hơn nhân tình. Người như vậy, giờ nói cho cô anh nhất kiến trung tình với cô. Ha, ha, ha, Khương Chi Ngôn xấu hổ mà cười hai tiếng, thật thật không ngờ tới đó. Cô tới nơi này mới chưa được một năm, trong đó thời gian ở chung với Úc Nam Diễn đã chiếm 10 tháng, còn một tháng còn sót lại kia cô xác định chính mình chưa từng gặp Úc Nam Diễn, trừ bỏ lần họp thường niên đó, chỉ là việc này có khả năng à. Khương Chi Ngôn cảm thấy dù có là nhất kiến trung tình thật vậy, đối tượng Úc Nam Diễn nhất kiến trung tình cũng không phải chính mình, mà là Khương Chi Ngôn chân chính. Ngẫm lại coi, bá tổng lãnh khốc và manh muội đơn thuần, rất xứng đôi nha. Giống trong phim truyền hình và tiểu thuyết hay bảo vệ tổng tài từng trải qua nhân tính, phức tạp lần đầu tiên nhìn thấy trên thế giới này thế mà lại có cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy. Nhất kiến trung tình tự hồ cũng không kỳ quái. Lần họp thường niên đó, hẳn chính là Úc Nam diễn xác nhận thân phận của mình rồi mới có thể trở về nghĩ bản hợp đồng kia đi. Cho nên mình không chỉ chiếm lấy hết thầy của Khương Tri Ngôn còn đoạt nhân duyên của cô ấy. Thậm chí là những gì hưởng thụ trong 10 tháng này, vốn dĩ cũng không phải cái cô nên có được. Khương Chi Ngôn không biết cảm xúc chua sót trong lòng mình bây giờ cụ thể là cái gì, cô nói với chính mình rằng Khương Chi Ngôn sớm đã qua đời rồi, bởi vì trận sốt cao kia cô ấy không có khả năng gặp được Úc Nam diễn trong những lần sau. Nhưng mà nghĩ đến một cô gái vốn dĩ cha mẹ song toàn, gia đình hạnh phúc điều kiện của bản thân lại xuất sắc hơn nữa rất mau thôi là có thể gặp gỡ nửa kia tốt đẹp của mình lại cứ vậy mà chết đi, vậy thì Khương Chi Ngôn cô, người được lợi trong này thật sự có thể an tâm hưởng thụ hết thảy những thứ này sao? Trước kia không biết lý do của hợp đồng còn có thể suy đoán các kiểu, rốt cuộc thì trong trí nhớ của Khương Chi Ngôn cũng không có Úc Nam diễn, nhưng hiện tại đã biết nguyên nhân. Khương Chi Ngôn cảm thấy mình không thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hết thảy những thứ này. Môi cô khẽ nhách bắt đầu dối rắm nên giải trừ hợp đồng thế nào? Nếu chỉ là trả hết tiền lại thì thôi cũng còn đỡ, 10 tháng này coi như mình điều dưỡng thân thể đi. Cô có tay có chân còn sẽ đói chết được sao? Nhưng nếu Khương Chi Ngôn nhớ không lầm, trên bàn hợp đồng kia, hai bên dù có là bên nào vi phạm hợp đồng mà không có lý do chính đáng, đều phải bồi thường Úc Nam diễn bồi 50 triệu, Khương Chi Ngôn bồi 5 triệu. Đây là cho Khương Chi Ngôn một cái bảo đảm, rốt cuộc đối với Úc Nam diễn mà nói thì 50 triệu cũng chỉ là giá của một món hàng đấu giá siêu tập nhưng với Khương Chi Ngôn mà nói. 5 triệu, có bán cô đi cũng không bồi nổi á, trừ phi hai bên đều đồng ý giải trừ. Mà bảo Úc Nam Diễn đồng ý vụ này, Khương Chi Ngôn bắt đầu tự hỏi sau so việc này với kiếm 5 triệu cái nào càng dễ hơn chút nhỉ. Không biết vì một câu của mình mà sắp mất đi bà xã Úc Nam Diễn nhìn ra được Khương Chi Ngôn không tin tuy hình như phần không tin này còn trộn lẫn những cảm xúc phức tạp khác nhưng Úc Nam Diễn cũng không cách nào đọc hiểu hoàn toàn. Anh ấn theo tâm ý của mình mà trực tiếp nói ra lần đầu tiên gặp mặt của hai người theo nghĩa chân chính. Theo Úc Nam Diễn tự thuật, Khương Chi Ngôn sừng sốt. Bệnh viện. Bác sĩ tả, đó không phải là lúc mình vừa tới thế giới này sao? Cô bắt đầu nỗ lực hồi ức khi đó, hình như là lúc mở cửa đích xác thiếu chút nữa đụng vào một người, người kia thế mà là Úc Nam diễn. Nhưng em, khi đó em đeo khẩu trang, đội mũ cả người lại bọc cho kín mít nữa Khương Chi Ngôn vừa nói vừa hơ chân múa tay miêu tả. Khi đó Khương Chi Ngôn mới vừa truyền nước biển ở bệnh viện mấy ngày, thật vất vả mới nhặt về một cái mệnh từ quỷ môn quan, lại nhận thấy được trạng thái của chính mình không đúng, bèn vội vàng tới khám bác sĩ tâm lý, trạng thái cả người cô khi đó thật sự rất kém cỏi dù cho là đôi mắt, phần duy nhất lộ ra ngoài, cô cũng có thể xác định ấy nhất định là che kín tơ máu đỏ, đầy mắt mỏi mệt. Bản thân như thế, Úc Nam diễn lại nói nhất kiến trung tình với cô. Khương Chi Ngôn xém chút nữa đã trực tiếp hỏi ra, mắt anh không có vấn đề đó chứ? chẳng qua đáy lòng thật lại thở vào nhẹ nhõm một hơi, còn hên còn hên, mình tạm thời không cần đi đến một bước cuối cùng. về phần chút vui sướng bé nhỏ che giấu sâu đậm lại nhanh chóng hiện lên kia, ngay cả chính Khương Chi ngôn cũng chưa phát giác. Búc Nam diễn nhìn vào ánh mắt Khương Chi ngôn, ngũ quan vốn dĩ có chút lạnh nhạt chẳng biết khi nào đã trở nên nhu hòa, anh khó được lộ ra một nụ cười, không phải cái kiểu cười nhợt nhạt, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện được của trước kia, mà là nụ cười chân chân chính chính, cong mặt mày, khóe môi cong lên kia. Bởi vì ánh mắt em rất xinh đẹp, ánh mắt xinh đẹp, đây không phải lần đầu tiên Khương Chi Ngôn nghe được bốn chữ này, hai chữ ghép. Lúc chơi nói thật lòng đó, lúc Úc Nam diễn nói còn bị Úc quân sách nhà rãnh có phải dùng sai từ hay không ấy, nhưng mà hiện tại cô đột nhiên tựa hồ có chút hiểu được nó có ý thứ gì. Ánh mắt của cô, thật sự rất xinh đẹp sao, dù sao chính Khương Chi Ngôn không nhìn ra được, chỉ là trước đó anh như vậy, Khương Chi Ngôn lộ ra biểu cảm dối rắm. Đây là nhất kiến trung tình của đại lão sao, cô cho rằng chỉ đơn thuần là muốn tìm một nhân viên làm tấm chắn đó. Ký hợp đồng xong cùng ngày liền đi công tác về sau cũng là một kiểu lãnh đạm chẳng sợ về sau này dần dần quen thuộc lên cơ mà đó cũng là chuyện của vài tháng sau. Bởi vì anh của khi đó không rõ. Đừng nói Khương Chi Ngôn không tin, dù có là chính Úc Nam diễn của lúc này, nếu mà có thể trở lại một năm trước tự mình nói với anh của khi đó rằng về sau anh sẽ nhất kiến chung tình với một người chắc chắn cũng sẽ bị xem là thằng điên. Đúng vậy, sao Úc Nam diễn sẽ có thể nhất kiến chung tình chứ? Nhất kiến chung tình chỉ là một lời dẫn, là lời dẫn vì anh muốn hiểu biết em thêm. Bởi vì muốn quen biết cho nên chú tới một câu nói mang theo ý vị vui đùa của Khương Chi Ngôn trong nhà ăn tiếng người ồn ào. Cũng bởi vì những lời này mới bắt đầu sinh ra ý niệm muốn kết hôn. Chỉ là 100.000 một tháng, đối với Úc Nam Diễn mà nói thì ngay cả Chín Châu mất sợi lông cũng chẳng tính. Sau đó lần thứ ba trên buổi họp thường niên, hai người chính thức gặp mặt. Dân cư thủ đâu có cả chục triệu cố tình lại khéo đến vậy, hai người họ trong một tháng ngắn ngủi liền gặp được ba lần. Úc Nam Diễn sẽ không hoài nghi đây là Khương Chi Ngôn thiết kế, bởi vì ba lần này rõ ràng là anh để ý đến cô, mà không phải cô để ý đến anh. Úc Nam diễn càng nguyện ý gọi ba lần tương ngộ này là duyên phận. Duyên phận thần kỳ lại mỹ lệ. Trước kia anh không thích người trẻ tuổi lười nhác không tiến tới. Không thích lãng phí thời gian trên việc ăn nhậu chơi bời. Càng không thích suy xét quan hệ nhân tế bị việc vặt vãnh tác động cảm xúc. Nhưng nếu nguyên nhân gây ra cho hết thảy những thứ này là Khương Chi Ngôn, vậy nó đều biến thành thích cả. Thích bộ dáng Khương Chi Ngôn khi cô lười biếng phơi nắng. Thích nụ cười thỏa mãn lại hạnh phúc của Khương Chi Ngôn khi ăn được đồ ăn ngon. Cũng thích Khương Chi Ngôn ngẫu nhiên mịch ngợm, ngẫu nhiên đáng tin cậy, ngẫu nhiên cường thế. Hết thảy hết thảy Úc Nam diễn đều thích. Trực diện lời tỏ tình chân tình của Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn. Mặt không khống chế được mà có chút nóng lên, cô cảm thấy lúc này mình phải nói chút gì đó. À, vậy thì, liền gì kia, gần đây anh biến hóa rất lớn nha, lời âu yếm nói rất lưu loát, ha ha, ha. Muốn mảng. Tôi đang nói cái gì vậy? Khương Chi Ngôn mini ảo não trong lòng cô bắt đầu đấm thương. Úc Nam diễn không tức giận càng không cười nhạo Khương Chi Ngôn, ngược lại rất là nghiêm túc nói, bởi vì tình yêu không phải sẽ chỉ làm người ta đổi bại hay trở nên điên cuồng, nó cũng sẽ làm người ta trở nên tốt đẹp. Anh rất thích chính mình của hiện tại. Lần trước khi bị Khương Chi Ngôn cự tuyệt ấy, Úc Nam diễn tuy đúng có chút thương tâm nhưng anh cũng phát hiện vấn đề của Khương Chi Ngôn. Cô ấy sợ hãi tình yêu cảm thấy tình yêu sẽ làm người ta trở nên điên cuồng, sẽ xúc phạm đến rất nhiều người. búc Nam diễn không biết vì sao người chưa bao giờ yêu đương, gia đình cũng rất hòa thuận như Khương Chi Ngôn lại sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng anh nguyện ý dùng ví dụ của chính mình để nói cho Khương Chi Ngôn. Tình yêu thật sự không có đáng sợ đến vậy, có lẽ nó sẽ làm người ta đổi bại, nhưng cũng sẽ làm người ta trở nên tốt hơn. Khương Chi Ngôn cắn môi, chỉ là em vẫn là sợ hãi. Loại sợ này có lẽ đã đỡ hơn chút trong đoạn thời gian gần đây, nhưng ý tưởng cùng sợ hãi thâm nhập cốt tùy cả chục năm này không phải có thể biến mất đơn giản như vậy. Chỉ ít có tiến bộ chính là hiện tại Khương Chi Ngôn có thể nói ra phần sợ hãi này. Không sao cả, Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn đang hơi hơi cúi đầu, tâm niệm chợt động thế mà duỗi tay sờ sờ đầu cô, dường như đang an ủi cô. Anh rất có kiên nhẫn, chẳng sợ già rồi Khương Chi Ngôn vẫn sợ hãi, Úc Nam diễn thấy cũng không sao. Anh vốn dĩ không muốn tổ kiến gia đình với bất kỳ ai, càng không nghĩ đến chuyện con cái. Trong kế hoạch lúc trước, Úc Nam diễn vốn tính toán bồi dưỡng Úc quân sách. Tên nhóc này có lẽ ngày thường trông không đáng tin, nhưng Úc Nam diễn biết thật ra Úc quân sách rất thông minh, chỉ cần dẫn đường kỹ càng một chút tiếp nhận Nam Hằng là không thành vấn đề. Về phần mi tất nhiên có Hàn giật đi suy xét. Nếu thật sự không được bồi dưỡng con Úc quân sách cũng được cậu ta Hàn là sẽ kết hôn sinh con chứ. Gì kia? Khương Chi Ngôn dơ tay, hình như hợp đồng còn thừa 2 năm, 2 năm sau em không tính lưu lại thủ đô. Giá hàng thủ đô cao như vậy, chút tiền dưỡng lão này của Khương Chi Ngôn phải tiêu xài tiết kiệm chút hơn nữa nhân viên công vụ thủ đô không chỉ khó thi được còn rất bận rộn. Cô vẫn là muốn chọn một thành phố tuyến 2 tuyến 3 có cuộc sống cơm hộp mà tiết tấu lại không nhanh để dưỡng lão. Bắc Nam diễn, Nam Hằng có sàn nghiệp ở trên cả nước. Khương Chi Ngôn lại không sợ chết mà thử, vậy nếu em thích phải người khác thì sao? Búc Nam diễn, nếu có anh ở đây mà Liễu liệu em còn thích người khác vậy chỉ có thể chứng minh anh vô năng, anh sẽ lựa chọn. Buông tay, Khương Chi ngôn cướp lời, không phải đều nói có một loại yêu gọi là buông tay sao. Búc Nam diễn mỉm cười, không anh sẽ cưỡng cầu. Khương Chi ngôn, cưỡng cầu, là cưỡng cầu kiểu gì? Anh hai à anh đừng cười mà em không muốn nhìn thấy anh trên chuyên mục phổ pháp đâu. Khương Chi Ngôn đột nhiên nhớ tới câu nói vui đùa kia của Hàn giật trên buổi tiệc đính hôn của tiểu mẫn cô nương phòng tối nhỏ hoặc là đồng quy vô tận. Người ta làm bạn tốt được nhiều năm như vậy, có lẽ Hàn giật thật sự không phải đang nói giỡn. Hàn là, hàn là không đến mức, khóe môi Khương Chi Ngôn hơi co giật, ánh mắt nhìn Úc Nam diễn tựa như đang nhìn một kẻ phạm tội tiềm tàng bị lạc đường hồi nào cũng không biết. Mấu chốt là vừa nãy người này còn nói tình yêu sẽ làm người ta trở nên tốt hơn, nhanh vậy đã liền thay đổi, chật. Nhưng không biết vì sao, giờ phút này trong lòng Khương Chi Ngôn cũng không sợ hãi. Thật ra thì cô cũng cảm thấy, nếu mình thật sự có thể thích hoặc là yêu một người, vậy người kia nhất định là Úc Nam Diễn. Úc Nam Diễn nói câu đó xong thì không giải thích gì thêm nữa. Có lợi hại cỡ nào anh cũng chỉ là người bình thường, có rất nhiều khuyết điểm của người thường, ví dụ như keo kiệt lại như là lòng chiếm hữu mạnh. Chỉ ít thì trong gần 30 năm cuộc đời Úc Nam diễn anh chưa từng có ai dám cướp hoặc là thành công cướp được đồ của anh, người cũng vậy. Bởi vì Hàn giật lèm bèm quá thời gian, bữa chiều của mấy người họ tất nhiên là lưu lại Úc gia cùng nhau ăn. Này đây làm cho đầu bếp dòi lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi, rất lâu rồi Úc ra chưa có nhiều người tới như vậy đó nha, ông nhất định phải phô bày tài nghệ xuống bếp cho thật tốt. Mà quản gia Lâm càng là vui vẻ ra mặt, chỉ huy người hầu bố trí nhà ăn, rõ ràng bữa chiều chỉ có 6 người, bị làm như vậy, cứ y trang yến hội lớn mấy chục người ấy. Nếu không phải sợ quá khoa trương, quản gia Lâm thậm chí còn muốn mời một nhánh dàn nhạc tới tấu nhạc đó. Đèn thủy tinh sáng trưng, gạch đá cẩm thạch không dính bụi trần ẩn ẩn phản quang, chỗ nhà ăn lớn lại xinh đẹp này rốt cuộc đã chút không khí náo nhiệt rồi. Hô Tiểu Giao thích ăn thịt bò nhất, nếu cô ấy ở đây được nhìn thấy món xương bò ớt đen này nhất định sẽ rất thích. Ai, lần đầu tiên Tiểu Giao nấu cho tôi chính là món sò biển trưng tỏi miến này, khi đó cô ấy cắt tỏi thiếu chút nữa cắt phải tay, hô hô Tiểu Giao của anh. Khương Chi Ngôn cùng bốn người còn lại. Khương Chi Ngôn nhịn không được mà mở miệng, đồ ăn hôm nay đều ngon như vậy, cô không muốn ảnh hưởng khẩu vị của mình đâu nha. Hàn giật anh có biết một điều mà rất nhiều cô gái đều chán ghét về con trai không? Hàn giật vèo cái ngẩn đầu. Là gì? Khương Chi Ngôn mặt vô biểu cảm quá rong dài, đàn ông nói nhiều không mị lực. Hước, úc quân sách nức một cái, anh ta cảm thấy mình bị nội hàm rồi. Chị Chi Ngôn có phải ở trong mắt chị chỉ có anh của em mới thập toàn thập mỹ, ít lời lắm tiền lại đẹp trai không? Lời này vừa ra, những người khác trên bàn cơm đều lộ ra kiểu biểu cảm như răng bị chua ấy, nhưng Khương Chi Ngôn là ai nào? Chỉ thấy cô biểu cảm bất biến, như thế nào? Quân sách cậu lắm lời ít tiền trông lại xấu. Em đương nhiên theo phản xạ út quân sách tính phản bác ngay, chỉ là một phản bác thì thật như trột giả ấy. Anh ta bình tĩnh hít sâu một hơi, mỉm cười mở miệng. Sao có thể trên thế giới này sao sẽ có tên đàn ông thất bại như thế? Đúng vậy, đúng vậy, mấy người chúng ta đều là ít lời lắm tiền lại đẹp trai. Hàn giật vỗ vỗ bả vai tạ thiên đế ở một bên. Thiên đế cậu nói đúng chứ? Tạ thiên đế câm miệng. Tiếp đó Hàn giật thật là không nhắc mãi những chuyện kia của mình nữa, thật ra thì từ những lời tự thuật trước đó của anh ấy Khương Chi Môn cũng có thể nhìn ra anh ấy và tiểu giao kia không đến mức chia tay thật lần này chỉ là nhất thời nói lẫy thôi. Nhưng Hàn giật nghe không vào, vậy thì chẳng có cách nào. Ăn chiều xong hai người kia cũng không đi tạ thiên đế thì thật là muốn chạy đó cơ mà lại bị Hàn giật cứng rắn kéo lấy không cho đi. Trước kia Hàn giật thích chạy một mình, nhưng hôm nay cái tên này không hiểu sao lại không muốn về căn nhà trống rỗng kia. Úc gia cũng không thiếu phòng cho hai người họ, ngay cả quần áo tắm rửa cũng sớm đã có chuẩn bị, không cần lo lắng bất kỳ việc gì. Vì thế ăn chiều xong Khương Chi Ngôn khó được không có về phòng, mà là bị kéo đi cùng nhau vào đại hoa viên của Úc gia. Trên một mảnh mặt cỏ thông thoáng trống rỗng cực lớn chỗ đó đã được chú Lâm Hiệu suất cực cao bố trí ra mốt dạ hội lửa trải dã ngoài. Cũng không biết cái nổi sắt siêu khổng lồ này với lắm củi gỗ như thế là tìm được từ chỗ nào, chẳng qua lấy điều kiện phòng cháy của Úc gia hẳn là không xảy ra chuyện được. Trời tháng 11 tối mau lắm, tới 7 giờ là trời đã hoàn toàn tối đen lại, nhưng bởi vì lửa trại nên cũng còn có thể thấy rõ mọi người, chỉ là mọi người đều như là chồng lên một lớp filter màu vàng sáng nhu hòa ấy. Ít người nên mọi người cũng không tản ra quá xa, mà là ngồi thành non nửa cái vòng tròn, như bên phải Khương Chi Ngôn là Úc Nam diễn, còn bên trái chính là Úc Quân Sách. Tới tới tới, để tôi diễn tấu cho mọi người một khúc. Hàn giật dẫn đầu đi lên phía trước cầm lấy một cây guitar ở một bên, ngồi trên ghế cao. Đừng có hỏi đồ lấy đâu ra, dù sao hết thầy bất hợp lý đều quy tội cho chú Lâm vạn năng. Thật ra thì chất giọng của Hàn giật có chút như giọng thiếu niên, hôm nay anh ấy còn cố tình chọn một bài ca tiết tấu chậm thương cảm, vừa đàn vừa hát ấy ngược lại là làm người ta có loại ảo giác như trở lại đoạn thời gian ngây ngô giữa thiếu nam và thiếu nữ ấy. Bố quân sách đã nhịn không được mà cùng vỗ tay hợp xứng chung. Một khúc kết thúc mọi người sôi nổi vỗ tay. Hàn giật lại còn không thỏa mãn. Thật ra thì kinh cũng biết đàn còn đàn rất là tốt. Nếu Úc Nam diễn đã sinh ra ở Úc gia, vậy thì tất có điều đọc qua trên phương diện âm nhạc mà đại học nước ngoài lại là rất chú trọng cái loại xã đoàn nữa. Lúc trước anh bị Hàn giật lôi kéo, ba người cùng gia nhập một guitar club. Chỉ là sau khi về nước thì Úc Nam diễn rốt cuộc không chạm đến nữa, cũng không ai dám và có cái lá gan mà kêu Úc Nam diễn tới biểu diễn cái gì mà thiết mục trừ bỏ Hàn giật. Đều là người một nhà kinh, có phải trước nay cậu chưa từng biểu diễn trước mặt em dâu hay không? Ai ui cậu không biết chính mình khi vừa đàn guitar vừa hát xoái tới cỡ nào sao em dâu tuyệt đối sẽ bị cậu mê đổ? Chẳng sợ bản thân tình trường thất ý, Hàn Giật vẫn không quên hạnh phúc của huynh đệ như cũ. Hơn nữa, ngay cả anh ấy cũng không thể không thừa nhận lúc Úc Nam diễn đàn guitar vẫn là rất có mị lực. Tin chắc rằng Khương Chi Ngôn nhất định sẽ thích. Hàn là bị câu cuối của Hàn giật kích đến Úc Nam diễn thật đúng là quay đầu lại nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Liễu liễu, muốn xem không? Wow, Úc quân sách bắt đầu ồn ào, muốn xem muốn xem người ta thiệt sự là rất muốn biết anh còn có bao nhiêu kinh hỉ mà người ta không biết. Khương Chi Ngôn trợn trắng mắt với Úc quân sách nhưng đối với Úc Nam diễn cô rất thành thật mà gật đầu. Hôm nay Úc Nam diễn chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi style hiu nhàn, một khắc khi lấy cây guitar trong tay hàn giật qua rồi ngồi lên ghế ấy, thật sự phản phất như mộng hồi đại học. Cái thời đại học mà Khương Chi Ngôn liều mạng học tập nỗ lực đi làm đều chẳng thế nào hưởng thụ cho đã kia. Lâu lắm rồi không chạm vào guitar Úc Nam diễn trước hết là gảy thử mấy âm, còn tốt là rất mau liền thuần thục lên. Tiếp sau đây, cho mời bạn Úc Nam diễn mang đến cho chúng ta một phần độc tấu guitar. Úc quân sách nhìn ra Úc Nam diễn chuẩn bị xong rồi, lập tức bật dậy làm MC, chọc cười Khương Chi Ngôn. I.M. Just Looking for You. Giọng Nam trầm thấp từ tính vang lên, mang theo tiếng guitar thư hoãn du dương, trên bầu trời hoa viên này đều bị âm nhạc Mỹ diệu ấy nhuộm dần, nghe mà người hầu sôi nổi dừng việc trong tay. Chú Lâm càng là sớm đã lấy camera ra, đứng trong góc nào đó quay lại toàn bộ hành trình khoảnh khắc tốt đẹp này. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn hết về Úc Nam diễn. Bởi vì Úc Nam diễn khi chơi guitar thật sự rất tuấn tú, lửa trại đang thiêu đốt bên cạnh phảng phất như nhuộm độ ấm trong mũ quan cùng ánh mắt anh. Đã nóng cháy lại vô cùng ôn nhu, chẳng qua ánh mắt của Úc Nam diễn lúc này lại chỉ ở trên người một người tự hồ muốn nói bài hát này chính là vì em mà hát. I em just looking for you anh chỉ vì tìm em. Khương Chi ngôn nghe dược một thanh âm, là thanh âm của chính trái tim mình nhảy lên thật mạnh. Nhất định là vì ánh trăng đêm nay quá đẹp. chương 48 Ngày thứ năm Úc Nam diễn làm việc tại nhà Trư quốc vĩ bị thương. Chứ quốc vĩ chẳng biết là kẻ tài cao gan cũng lớn hay là cảm thấy chỉ có một người thì chả sốc nổi bọt sóng gì. Tuy ông ta đều có tăng lớn công tác bảo an ở chỗ mình ở và công ty, nhưng cũng không có trực tiếp làm việc tại nhà như Úc Nam diễn. Thậm chí còn cười nhạo với phó tổng ở trong tối rằng Úc Nam diễn chính là tuổi nhẹ, không gánh nổi chuyện. Nghĩ đến ông ta năm đó xây nhà không phải cũng từng xảy ra chuyện mấy lần sao, bị mấy công nhân nông dân kia cầm dao uy hiếp muốn làm hắn thế này thế kia, hiện tại không phải cũng cứ sống tốt lành. Làm ăn mà còn không phải gan to chết no, gan nhỏ chết đói. Chuyện của chư phu nhân lần này là ông ta nhất thời không xem xét kỹ đối với người phụ nữ này, so với nói là cảm tình, chẳng bằng nói là đồ sắc đẹp của bà ta lại cảm thấy chư phu nhân càng chi tình thức thú hơn mấy ả tình nhân khác của ông ta hơn một chút cho nên cái chư quốc vĩ giận chính là vì bị liên lụy. Mà càng giận hơn là con trai trước đó không thương lượng gì với mình đã giao chứng cứ lên, nhưng chư quốc vĩ có thể làm sao bây giờ cũng chỉ có đứa con trai độc nhất đó thôi, bất mãn nữa còn có thể làm gì nó. Sau đó, mang theo phần bất mãn cùng cười nhạo kia Trư quốc vĩ vừa mới ngồi lên xe về nhà không được bao lâu, xe đã xảy ra vấn đề. Cuối cùng dựa vào kỹ thuật cao siêu của tài xế với vệ sĩ, người thì thật chưa có chết chỉ là gãy một chân với động vỡ đầu giờ đang nằm trong bệnh viện kìa. Nhận được tin Khương Chi Ngôn, đây là kiểu mi không tìm đường chết sẽ không phải chết điển hình. Nhưng chuyện của Trư quốc vĩ cũng là một tín hiệu, vị phó lãnh đạo kia thật sự còn ở thủ đô hơn nữa còn ra tay muốn trả thù bọn họ. Gã ta tựa như con nhện trốn trong tối, thường thường diệt mạng nhện làm mi không cẩn thận rào bước tiến lên, nếu vận khí tốt thì giữ được một mạng xui xèo thì liền thật sự phải nói cúi chào với thế giới này. Móa, ốc quân sách căm giận mà vỗ cái bàn, cái loại chuột chết này, quá ghê tờm, mà cố tình là giờ gã ở trong tối, bọn họ ngoài sáng ở vào vị thế bị động. Nhưng cũng không thể trốn hoài đi. Úc quân sách tức giận mà lại vỗ bàn một cái, mà lần này hình như dùng sức lớn quá, vừa vỗ xong anh ta liền áo một tiếng che tay lại dậm chân tại chỗ. Không nỡ nhìn thẳng hành vi ngốc nghét của Úc quân sách Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn và Triệu Đào trở về chủ đề chính. Phòng cướp ngàn ngày không bằng vĩnh tuyệt hậu hoạn, ôi bọn họ không có muốn về sau đi ra ngoài đều nơm nớp lo sợ đâu, thật sợ sinh mệnh của mình bị uy hiếp. Chỉ là mấy hôm nay cảnh sát cũng vẫn luôn toàn lực đuổi bắt vị phó lãnh đạo này, lại vẫn cứ bị hắn ta tìm được cơ hội mà động thù trên xe chứ quốc vĩ. Quả nhiên, có thể làm được cái loại mua bán muốn mạng này đều trả phải tay vừa. Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là, làm sao để vĩnh tuyệt hậu hoạn đây? PIM không chờ bốn người họ bắt đầu thảo luận, di động Úc Nam diễn đột nhiên rung lên. Cái di động này của anh chỉ bỏ thêm mấy người quan trọng, ví dụ như Khương Tri Ngôn, Chú Lâm, Úc Lão Gia Tử. Lần gọi này là Úc lão ra từ gọi. Ông nội, dạ bọn con đều không sao ông yên tâm. Nhìn kiểu này có vẻ là ông cụ cũng biết tin của trư quốc vĩ rồi cố ý gọi điện tới đây dò hỏi. Cuộc điện này của Úc Nam diễn tốn mất chừng 2 phút chờ anh quốc điện thoại xong nhìn thấy ánh mắt của ba người khác cũng không nói trước cái gì mà là lại gọi một cuộc điện thoại. Chú Vương, là con, con biết ông nội đang ở ngay bên cạnh nhưng xin chú hãy trả lời vấn đề của con đúng sự thật trước đã. Theo đó, trong điện thoại liền truyền đến tiếng giống giận của ông cụ, giọng lớn đến ngay cả mấy người bên cạnh đều có thể nghe được. Tiểu thư thúi, không lớn không nhỏ còn quàn cả chuyện của trường bối. Sắc mặt Úc Nam diễn bất biến, tiếp tục bình tĩnh mở miệng ông nội, hãy để chú Vương nhận điện thoại đi. Rất mau chính là vài câu nói chuyện với nhau, lần này nói hơi lâu chút sau chừng 5-6 phút sau Úc Nam diễn mới cúp điện thoại. Ừ con sẽ qua chừng 2 tiếng sau là đến. Lấy câu này làm kết thúc ông cụ tựa hồ lại giống lên gì đó, chỉ là vì điện thoại cút quá nhanh, mọi người đều không nghe rõ. Mơ hồ đại khái chính là mấy chữ không được về đây. Úc Nam diễn lại lần nữa rời ánh mắt lên người mọi người, không đợi anh mở miệng, lúc này di động lại lần nữa sung lên. Nhưng Úc Nam diễn hoàn toàn làm lơ thanh âm đó, không hề có tính toán nhận điện thoại vang lên được vài lần, điện thoại rốt cuộc lại lần nữa an tĩnh ông cụ cũng biết một khi Úc Nam diễn đã quyết định thì muốn thay đổi quả thực còn khó hơn lên trời. Ngay sau đó Úc Nam diễn tóm lực tường thuật đơn giản chuyện vừa mới biết được vừa nãy một lần. Sáng hôm nay Lý Diệu Bạch mất tích gần một tiếng, làm Úc Lão ra từ sợ tới mức cho rằng nó bị gã phó lãnh đạo kia trói đi rồi phát động tất cả người đi tìm, bài tra từng cái camera kết quả đồ gấu con kia muốn nhìn bộ dáng mọi người nôn nóng tìm nó cố ý trốn trong một cái ngăn tủ không lên tiếng thẳng đến khi ngủ quên mất. chọc ông cụ tức đến độ cầm quả trượng lên đánh thằng nhỏ đó hai cái ngay tại chỗ, nhưng mà lý diệu bài kia thế mà trực tiếp cãi lại mắng to, lời mắng đã dơ lại khó nghe chọc ông cụ tức đến tăng huyết áp. chẳng qua uống thuốc xong bình tĩnh lại thì theo lời từ ông cụ nói là không có vấn đề gì lớn. Nhưng theo sau đó lại nhận được tin về chư quốc vĩ, ông cụ ngẫm lại thì thật sự không yên tâm, liền gọi tới đây hỏi một tiếng. Lúc ấy trong điện thoại Úc Lão Gia Từ vừa vặn ho khan hai tiếng, Úc Nam Diễn truy vấn xong rồi mới biết được mấy ngày nay thua đông giao mùa, Úc Lão Gia Từ cũng bất hạnh trúng chiêu, bị cảm rồi. Chỉ là ông cụ cảm thấy đây là chuyện nhỏ, mới không nói cho Úc Nam Diễn, không nghĩ tới lại bị lộ trong điện thoại. Một ông cụ hơn 80 tuổi còn phải lo lắng nhọc lòng con cháu hậu bối như thế, Úc Nam diễn lập tức tỏ vẻ phải đi về vấn an ông nội mới yên tâm, kết quả bị ông cụ mãnh liệt cực tuyệt. Vừa nãy hai người họ chính là vì chuyện này mới nổi lên tranh chấp. Thật ra thì ngay từ đầu khi chuyện này xảy ra ấy, Úc Lão Gia Tử vẫn là hy vọng Úc Nam diễn bọn họ về bồn chạch ở một đoạn thời gian, trừ bỏ vì bồn chạch Úc Gia có công tác an bảo càng tốt hơn Gia cũng là vì vị trí của bồn trạch. Đây là một chỗ ngoại thành thủ đô, dựa núi gần sông, phong cảnh tú Mỹ, trừ bỏ bồn ra nhà họ Úc tọa lạc ở đây, chung quanh còn có không ít đại lão giới chính trị dưỡng lão ở chỗ này. Khỏi cần nghĩ cũng biết công tác phòng hộ chỗ này tốt cỡ nào. Chỉ là vì sao sau đó Úc lão ra từ lại truyền biến chú ý nhanh thế, lại mãnh liệt cực tuyệt Úc Nam diễn tới đây nữa chứ. Nguyên nhân vẫn là vì vị phó lãnh đạo kia. Chỉ một kẻ hèn đã có thể làm Úc gia thận trọng đối đãi như thế, mà đấy thật không phải nhát gan hay là chuyện bé xé to. Mà là theo lời khai của vài thành viên trong đội đó, vị phó lãnh đạo kia chính là quân sư được công nhận của đội buôn lậu đó, nếu không phải lão đại đã từng có ân với ông ta, vậy thì vị trí lãnh đạo hiện tại ấy chắc chắn không tới phiên ông ta ngồi. Là một tổ chức kéo dài tận mấy chục nước trải qua gần 10 năm còn không ngã, lại càng có thể duỗi tay tới trên người phu nhân hào môn, nếu lần này không phải cụ ú thuốc bại lộ bị tìm hiểu nguồn gốc, ngay sau đó lại đánh một chiêu xuất kỳ bất ý, sao có thể bị người bưng ổ ngay chứ? Nhưng mà vị phó lãnh đạo kia vẫn là thuận lợi chạy thoát theo điều tra phân tích của phía cảnh sát sau khi xong việc vị này sớm đã để lại cho mình mấy con đường lui thỏ khôn có ba hang cũng chưa nhiều bằng hắn. Phó lãnh đạo với những phần từ khủng bố không từ thủ đoạn kia thật không có khác biệt gì quá lớn, ngẫm lại thủ đoạn của những phần từ khủng bố trước kia đi, một người đã thông minh lại không sợ chết như vậy, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện lớn gì. Từ trên chuyện của chư quốc vĩ cũng có thể nhìn ra vị này không muốn trốn đông trốn Tây, tham sống sợ chết giống như chỉ muốn trả thù kẻ làm hại tổ chức với hắn rơi vào kết cục như thế thôi. Trước mắt trên mặt ngoài cô út út với chư phu nhân là người hắn muốn trả thù nhất chỉ là hai người kia đều ở trong cục cảnh sát độ khó để thao tác quá lớn thế thì dựa theo lẽ thường người nhà của hai người này chính là nhóm đối tượng thứ hai để trả đũa. Quan hệ của chư phu nhân với cha mẹ ruột bà ta rất kém cỏi nếu thật bị thương thì nói không chừng chư phu nhân sẽ còn vui chết được bà ta lại không có con cái chỉ có thể phát tiết chút lửa giận nho nhỏ trên người chư quốc vĩ trước. Cho nên hiện tại chư quốc vĩ chính là bị thương không nhẹ đấy, mà đây vẫn là vì ông ta may mắn, cũng là vị phó lãnh đạo kia biết chư quốc vĩ với chư phu nhân không có nhiều cảm tình lắm, nếu thật làm ông ta bị thế nào thì cũng chả trả thù chư phu nhân được thế nào, nên không tốn quá nhiều tinh lực đi bố trí. Nhưng cụ út Úc lại không giống vậy, bà ta hoàn toàn bất đồng với chư phu nhân không có vướng bận, nói là dìu già rắt trẻ cũng không quá. Lý Quang Hoa không sạch sẽ đã bị bắt về, tạm thời không trả thù được nhưng cô Út Úc còn có con trai với cha nha. Quan hệ của cô Út Úc với Úc lão ra từ mấy năm nay mọi người đều có điều nghe thấy, cha con ruột không có thù cách đêm, hai người hòa hào trở lại thì càng là thân mật thêm mấy phần. Mấy năm nay cô Út Úc không ít lần dẫn chồng con về Vân an cha già mình, ở trong mắt người ngoài là có thể thấy được vẫn là rất để ý. Về phần con trai duy nhất Lý Diệu Bạch thì càng khỏi phải nói, ai không biết cô Út Úc cưng đứa con trai này cỡ nào, bằng không cũng không nuôi ra được một đồ gấu con như thế. Mặc kệ ai trong hai người này chịu tổn thương hoặc là đều bị tổn thương tin chắc rằng cô Út Úc nhất định sẽ đau đớn muốn chết. Đây cũng chính là kết luận suy đoán của Úc lão ra từ. Cơ hồ không ai biết được bất mãn cùng hận ý trong lòng cô Út Úc, vậy thì ở trên mặt ngoài các ông chính là uy hiếp của cô Út Úc cho nên hiện tại úc lão gia từ không muốn úc nam diễn về. Rốt cuộc thì quan hệ giữa cô Út úc và cái anh cháu trai úc nam diễn này lại chẳng ra gì. Trên đại hội cổ đông úc nam diễn chính là đã từng khiến cô Út úc và úc nhị gia mất mặt rất nhiều lần. Từng chọc úc nhị gia tức đến trực tiếp chửi ầm lên. Bọn họ và úc nam diễn có thể nói là quan hệ cạnh tranh. úc nam diễn lấy được nhiều vậy thì phần bọn họ liền ít đi. Lỡ mà úc nam diễn thật xảy ra chuyện gì, nói không chừng cô Út úc còn sẽ cười trộm trong lòng đó. Bởi vậy nên sau khi chuyện này phát sinh, Khương Chi Ngôn cũng sẽ không nhờ Úc Nam Diễn đi bảo vệ cha mẹ của mình một chút. Dưới tình huống thương tổn cháu trái cũng trả được cái mẹ gì ấy, chẳng lẽ nhị đương gia kia còn sẽ đi tìm cha mẹ vợ cháu trai? Nếu bọn họ thật phái người bảo vệ thì ấy mới thật là lại ông tôi ở bụi này, chỉ kém nói rõ vụ này có liên quan với Úc Nam Diễn thôi. Trong hiểu biết của Khương Chi Ngôn, giờ phút này không quấy giày chính là cách bảo vệ tốt nhất rồi. Có lẽ anh sẽ ở lại buồn trạch hai ngày. Không yên lòng ông cụ Úc Nam diễn đứng dậy liền muốn gọi chú Lâm thu thập đồ đạc một chút để anh tiện đi qua đó ngay. Em đi với anh, ai ngờ lúc này Khương chi ngôn đột nhiên lên tiếng, lập tức dẫn tới mọi người ghé mắt, bọn họ không phải kẻ ngốc đương nhiên có thể nhìn ra vào lúc này mà ở bên người Úc lão ra từ là nguy hiểm. Không cần em ở lại đây là được rồi. Úc Nam diễn nhăn mày lại trực tiếp từ chối. Anh mạo hiểm không sao, nhưng tuyệt đối không thể liên lụy Khương Chi Ngôn, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô chút nào. Nhưng mà đối mặt với lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt của Úc Nam Diễn, Khương Chi Ngôn lại không lùi bước chút nào, cô thậm chí còn nghiêm túc hơn Úc Nam Diễn. Nam Diễn, thân thể lão ra từ không khỏe em lại bởi vì sợ hãi nguy hiểm tiềm tàng mà trốn trong nhà, vậy anh nghĩ coi những thân thích Úc gia kia sẽ nghĩ thế nào? Còn cả những người khác trong cái vòng này nghĩ ra sao? Đừng tưởng rằng chuyện này rất nhỏ mà không truyền ra, Bổn chạy úc ra nhiều người hầu như thế, trung quanh cũng có không ít quan to hiền hét ở đó, chờ úc nam diễn xuống xe lại phát hiện chỉ có một mình anh ấy, không cần quá lâu đâu chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện tới mấy cái phiên bản lời đồn rồi. Dù cho ông nội có thể hiểu em, nhưng xong việc rồi trong lòng ông sẽ không khó chịu sao. Nếu là mấy tháng trước Khương Chi Ngôn tất nhiên là thấy mấy lời đánh giá kia trả là gì, về sau cô lại không lan lộn trong cái vòng này, ai quản đám kia nghĩ thế nào chứ, thậm chí còn nhiều thêm một cái cớ để về sau ly hôn. Chỉ là sau thật nhiều việc mà Úc Nam diễn làm vì cô chẳng sợ không biết cuối cùng hai người có thể đi đến bên nhau hay không, Khương Chi Ngôn cũng không muốn trôn xuống tai họa ngầm trên việc này. Huống chi lão ra từ đối xử với cô thật sự rất tốt, biết Khương chi ngôn thích ăn hải sản thì ông sẽ thường thường bảo người đưa một chút tới đây, còn có một vài món đồ chơi nhỏ mà con gái thích túi sách hàng hiệu vân vân, có đôi khi vừa đưa là đưa cả xe lớn. Những việc này đối với ông cụ mà nói có lẽ không tốn bao nhiêu tiền, phân phó một câu là được với ý là quan trọng nhất. Giống như chuyện sinh nhật của Úc Nam diễn lần trước ấy, mà kệ cuối cùng có phải vì Úc Nam diễn hay không, chẳng lẽ phần tốt đẹp này cứ vậy mà chẳng tính là gì sao? Khương Chi Ngôn không phải người tốt trên ý nghĩa truyền thống, nhưng cô cũng kế thừa và hành động theo một nguyên tắc anh đối xử với tôi thật tốt, vậy tôi nhất định cũng đối xử tốt với anh. Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nữa. Úc Quân Sách với Triệu Đào ở kế bên càng là không dám mở miệng trong bầu không khí nghiêm túc này. Thật ra hai người họ ai cũng không sai, đều là quan tâm đối phương, chỉ là với tình huống hiện tại này, hình như làm quyết định thế nào cũng đều rất rối rắm. Được cùng đi. Rốt cuộc là Úc Nam diễn thỏa hiệp trước, đôi mắt bích sắc của anh chẳng biết khi nào đã như nhuộm màu đen có vẻ vô cùng u tối. Anh sẽ bảo vệ em tốt lấy sinh mệnh của anh thề. Trong thời khắc nghiêm túc như vậy Khương Chi Ngôn lại đột nhiên cười ra tiếng. Được thôi, lỡ thật xảy ra chuyện gì em nhất định trốn sau lưng anh. Đại bộ phận đồ đạc bồn chạy Úc gia đều có chỉ cần mang vài món đồ hay mặc với vật phẩm mình quen dùng là được. Có giáo huấn của trư quốc vĩ ở đằng trước lần này tất nhiên phải kiểm tra xe từ đầu tới đuôi vài lần, dù cho cảnh sát phán đoán vào lúc này do phó lãnh đạo kia đã đắc thủ nên hẳn sẽ trốn đi mấy ngày, chờ tạm vơi bớt nổi bật lại ra tay, nhưng bọn họ cũng không dám sơ ý đặt cực vào tỷ lệ. Còn tốt Úc Nam diễn với Khương Tri Ngôn rất thuận lợi mà đi vào bồn chạy Úc ra, so với hai lần trước lần này rõ ràng hai bên nhiều hơn không ít vệ sĩ camera theo dõi trong góc ở tứ phía càng là không đếm được. Rất mau hai người liền nhìn thấy Úc lão ra từ nằm trên giường. Quả nhiên cái bộ dáng trung khí mười phần trong điện thoại kia là cô trống, một ông cụ hơn 80 vốn đang trong tình trạng sức khỏe không tốt lại nôn nóng lo lắng gần một tiếng, ngay sau đó lại bị chọc tức cho, sao có thể không sao. Úc Nam diễn chính là quá hiểu ông cụ thế mới gấp không chờ nổi mà về. khụ khụ nhìn thấy úc nam diễn với khương chi ngôn úc lão ra từ hung hăng mà nhăn mày lại vẻ mặt tức giận mà nhìn úc nam diễn sao con lại mang cả khương nha đầu tới úc nam diễn còn chưa lên tiếng khương chi ngôn đã nhanh chóng giải thích ông nội là con không yên lòng ông cứng rắn đòi tới cùng sau đó nhìn về phía quản gia vương ở một bên chú vương hiện tại thân thể ông nội thế nào không sao không sao thân thể ông tốt khụ khụ Cú và mặt cho lão ra từ tới quá nhanh, chú vương vừa giúp ông ấy thuận khí vừa bất đắc dĩ nói với Úc Nam Diễn và Khương Chi Ngôn. Bác sĩ nói là nhất thời khó thờ công tâm tĩnh dưỡng mấy ngày hẳn là không có chuyện gì lớn. Ông nội ông cứ yên tâm nha, còn với Nam Diễn sẽ ở lại đây hai ngày, thân thể ông khỏe mới là lớn nhất được Khương Chi Ngôn ôn nhu an ủi, sắc mặt vốn dĩ tức giận của Úc lão ra từ chậm rãi bình tĩnh lại. Ông biết, ông biết tiểu nha đầu con, lá gan thật rất lớn đó. Thấy lúc này không khí tốt lên, mi tâm Úc Nam diễn thoáng giãn ra một chút nhưng rất mau lại trao lại. Lý Diệu Bạch đâu, đối với cái đồ gấu con kia Úc Nam diễn không có chút hào cảm nào. Lý Diệu Bạch ở trong phòng của nó, dù cho ông cụ đã bị nó chọc giận té ngửa thằng danh đó thế mà còn đang chơi game. Khi Úc Nam diễn phá cửa mà vào ấy, Khương Chi Ngôn phát hiện chỉ nửa năm không gặp mà thằng nhỏ này lại béo chút hiện tại cả người thật sự y như quả cầu ấy, đôi mắt bị thịt chèn ép đến chỉ còn cái khe. Đưa nó ra ngoài bắt đi đứng, không cần cho nó ăn bất kỳ thứ gì, khi nào nhận sai thì lại dẫn vào. Ngữ khí bình tĩnh nhưng không cho phép phản bác, địa vị của Úc Nam diễn ở Úc Gia là thế nào, lời này của anh vừa ra, lập tức có hai vệ sĩ ra tay mỗi người một bên vác lý rượu bạch lên kéo nó ra ngoài cửa. Đờ mờ, đi mẹ mày, lão tử chơi chết mày á, dựa vào cái gì mà bắt lão tử đi bộ? quả nhiên, đứa nhỏ này miệng đầy thô tục quả thực khó nghe. Rất khó tưởng tượng được ngày thường cô Út Úc bọn họ đến tổt cùng là dạy dỗ nó thế nào, lại bận thế nào đi nữa cũng nên có tiền đi mời gia sư với bảo mẫu chứ, sao sẽ để một đứa nhỏ biến thành bộ dáng người chê chó ghét thế này. Từ khi cô Út Úc vào kia có từng hỏi đến Lý Diệu Bạch không? Giác quan thứ 6 của Khương Chi Ngôn làm cô không khỏi hỏi ra vấn đề này. Em cảm thấy lấy cái tính hiếu thắng kia của cô Út Úc thật sự không nên dạy con trai thành như vậy. Úc Nam diễn nghe vậy thì lập tức nhìn về phía một vị quản gia bên cạnh. Đi trà ghi chép trong thời kỳ Úc Minh Na mang thai một chút. Nói không chừng ở chỗ này cũng có vấn đề gì đó. Từ từ em chỉ là thuận miệng nói chút thôi mà. Thấy Úc Nam diễn nhanh thế đã hạ mệnh lệnh Khương Chi ngôn hơi hơi chừng to mắt. Anh không nghi ngờ em chút nào sao? Thế nào lại như kiểu vợ quản nghiêm em nói cái gì anh liền nghe cái đó vậy? Úc Nam diễn lại rất nghiêm túc, anh cảm thấy em nói rất đúng, vì sao phải nghi ngờ. Khương Chi Ngôn, ngay sau đó hai người đi ra ngoài, Úc Nam diễn lại đột nhiên hỏi một câu, em không thích trẻ con. Khương Chi Ngôn không biết sao đề tài lại nhảy lên chỗ này. Ừm, nếu đáng yêu ngoan ngoãn thì có lẽ sẽ đỡ hơn chút, có điều đích xác là không có hào cảm gì với con nít. Cô trả lời đúng sự thật. Khi còn nhỏ, nhà thân thích của Khương Tri Ngôn cũng có mấy đồ gấu con, khi đó mẹ cô muốn cô yêu nhã đoan trang nên không cho phép cô so đo với mấy đứa nhỏ đó, cha cô sĩ diện nên cũng bảo cô hào phóng y vậy. Cho nên khi đó Khương Tri Ngôn đã bị cướp đi rất nhiều búp bê và đồ cô thích về sau lại đi viện phúc lợi toàn là con nít khắp nơi, nên Khương Tri Ngôn thật sự không có chút yêu thích gì đáng nói với con nít. Úc Nam diễn khẽ gật đầu, vừa lúc anh cũng không thích. Bước chân Khương Chi ngôn chợt khửng cô dùng biểu cảm không diễn tả nổi nhìn thoáng qua Úc Nam diễn anh có thích hay không liên quan gì tới em. Hiện tại suy xét chuyện con cái cũng quá sớm đi. chương 49, khi cá mặn tiến hành, hiện tại Khương Chi ngôn có một tí ti xấu hổ. Tạm thời đã giải quyết xong lý rượu bạch cô đi theo Úc Nam diễn vào phòng anh ở bổn chạy Úc ra, sau đó liền phát hiện căn phòng này cực kỳ lớn, lại chỉ có một phòng ngủ. Nói cách khác chỉ có một cái giường. Chẳng sờ cái giường này rất lớn, nhìn sơ sơ phòng trừng sai cỡ 2m x 5m cơ mà không thể che giấu được sự thật là nó chỉ là một cái giường. Không sao em tin tưởng anh chúng ta mỗi người nằm một bên là được. Sau chút xấu hổ nhỏ, rất mau Khương Chi ngôn lại khôi phục bình thường, có câu nói rất đúng, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Lại nói Úc Nam diễn chính nhân quân tử như vậy có gì mà lo lắng. Mà dù cho thật sự xảy ra chút gì gì. Trước mắt không hiểu sao lại vụt qua hình ảnh cơ bụng của ai đó, lại nghĩ tới lời Phương Huyền Mẫn từng nói với mình, người ta là 4 chục tuổi cũng vẫn yêu thiều thịt tươi 18, cô chỉ cần một Úc Nam diễn, hình như cũng không có gì ghê gớm hỉ. Khương Chi Ngôn tuy không muốn kết hôn, nhưng cũng không tính toán hoàn toàn cấm dục, chỉ là trước kia không nhìn trúng ai, giờ nếu đổi thành Úc Nam diễn, thật ra thì khổ khổ Thì ra trong xương ta vẫn là một lão sắc phê sao. Đột nhiên, Khương Chi ngôn thấy hình như mình phát hiện thuộc tính mới của mình, trước kia rõ ràng chưa từng suy xét đến vấn đề này. Cơ mà Úc Nam diễn đối diện lại lóe qua một tia bất đắc dĩ nơi đáy mắt. Người mình thích xem mình là người tốt không biết có nên vui vẻ hay không, nhưng Úc Nam diễn thật sự không phải Liễu Hạ Huệ cô thật sự là quá để mắt anh. Có điều giáo dưỡng của Úc Nam diễn cũng đích xác làm anh sẽ không làm ra chuyện gì thất lễ. Tôi anh sẽ đi bồi ông nội tự em ngủ là được. Thật hả? Khương Tri ngôn có chút hoài nghi. Yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu. Úc Nam diễn, liễu liễu anh là đàn ông. Ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ. Em đương nhiên biết anh là đàn ông. Khương Chi Nguồn thấy kỳ quái hơn. Úc Nam diễn đương nhiên là đàn ông rồi. Chỉ là vụ này có liên quan gì đến một câu trước đó của cô sao? Cô chỉ là sợ Úc Nam diễn thấy ngượng ngùng mới tìm cái cớ đi ra ngoài. Nên mới muốn để anh yên tâm thôi. Cái giường này lớn như vậy. Tư thế ngủ của mình lại rất tốt nên thật sự là không sao hết. Cô thiệt thiệt sự là sẽ không sắc tính quá độ bổ nhào đánh cục anh, rốt cuộc để xong chuyện thật sự quá phiền toái. Úc Nam diễn không đáp lời, Khương Tri Ngôn cho rằng anh bị mình chọc chúng tâm tư, đang nghĩ xem có cần chỉ tay lên trời thề hay không, lại thấy Úc Nam diễn đột nhiên động. dây tiếp theo trời đất quay cuồng. Chờ khi tầm mắt Khương Chi Ngôn lại lần nữa rõ ràng thì phát hiện mình đã bị nửa đè trên giường, một bàn tay của Úc Nam diễn chế trụ tay phải của cô, một bàn tay khác lại trống trên giường kề sát eo mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách chỉ sợ chưa đến 20cm. Khương Chi Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn thấy đôi mắt bích sắc của Úc Nam diễn như âm u thêm, cảm xúc trong đó quá phức tạp, cô không có khả năng đọc hiểu. Liễu liễu, giờ em còn cảm thấy em có thể làm gì anh sao? Lần này giọng Úc Nam diễn có chút xíu cảm giác như miến răng miến lợi. Úc Nam diễn thật sự hoài nghi, chẳng lẽ là mình dễ nói chuyện quá cho nên đã cho Khương Chi ngôn ảo giác gì rồi sao? Thế cho nên cô thế mà lại nghi ngờ. Bị đột kích Khương Chi ngôn nuốt nước miếng. Em sai rồi, ông chủ em sai rồi. Úc Nam diễn như thế này không hiểu sao lại có loại cảm giác nguy hiểm, rất có dục vọng cầu sinh. Khương Chi ngôn nhận sai ngay tuy rằng cô cũng không biết mình sai chỗ nào. Rõ ràng là cô hào tâm bảo Úc Nam diễn ngủ giường mà. Đàn ông cũng thật khó hiểu. Úc Nam diễn thả lỏng cổ tay phải Khương Chi Ngôn ra, đứng thẳng lưng lên rồi phả ra một ngụm chọc khí. Anh đi ra ngoài một chút, không đợi Khương Chi Ngôn nói cái gì cửa phòng ngủ đã bị đóng lại. Tốc độ nhanh đến như đằng sau có yêu quái gì đang đuổi theo anh ấy, chỉ để lại Khương Chi Ngôn vẻ mặt ngáo ngơ. Úc Nam diễn đây là làm sao vậy ta? Chẳng lẽ đàn ông cũng có mấy ngày ấy ấy trong tháng? Không cách nào lý giải, Khương Chi ngôn ngẫm lại vẫn là quyết định quản chuyện của mình cho tốt trước đi, bèn lấy cái vali hành lý nho nhỏ kia ra rồi bắt đầu sắp xếp đàng hoàng lại từng món đồ. Đồng thời tự hỏi ở trong lòng, lần này ít nhất cũng phải ở lại 2-3 ngày, không biết có phải Úc Nam diễn tính 2-3 hôm này đều bồi Úc lão ra từ không ta. Lại không thể đi mở hai cái phòng ngủ, nếu là ngủ sofa thì dù là cô hay là anh ấy phòng trừng đều không muốn đối phương ngủ ở đó cho nên đến tột cùng là đang ngượng ngùng cái gì nhỉ. Cương chi ngôn nội tâm tí hòn bất đắc dĩ nhún vai, lại lần nữa tỏ vẻ cô không hiểu loại sinh vật tên gọi đàn ông kia. Chờ cô sửa sang đồ đạc xong xuôi rồi xuống lầu ấy, vốn đang muốn hỏi người hầu bên cạnh là Úc Nam diễn ở đâu, không nghĩ tới tiếng mắng của Lý Diệu Bạch đã truyền tới chỗ này, lấy lúc này mà so với kiểu trung khí mười phần hồi nãy thì đã có thể rõ ràng mà nghe ra một tia nghẹn ngào. Thằng nhỏ đó sẽ không phải thật sự mắng nửa tiếng rồi chứ. Thế thì Khương Chi Ngôn phải khen nó một câu lượng từ đủ nhiều, đủ có nghị lực. Hơn nữa nếu nghe cẩn thận, sẽ phát hiện đối tượng bị mắng còn là Úc Nam diễn. Tốt lắm, không cần hỏi nhiều, đã nhắm chắc mục tiêu. Sau khi Khương Chi Ngôn qua đó liền nhìn thấy một hình ảnh khôi hài, Lý Diệu Bạch bị hai vệ sĩ cường tráng khống chế cho không cách nào nhúc nhích chỉ có thể nhằm Úc Nam diễn mà chào hỏi tù tông một trận. Úc Nam diễn lại an ổn vững vàng mà ngồi ở kia đôi mắt nhìn chầm laptop trước mặt hình như đang làm việc một bên bàn đặt nước trà và trái cây. Hai bên quả thực chính là hai phong cách, nếu không phải không đúng trường hợp Khương Chi Ngôn tuyệt đối có thể cười ra tiếng. Nam diễn, do tiếng mắng của Lý Diệu bạch Cát đi tiếng bước chân nên chờ khi Khương Chi Ngôn đến trước mặt rồi Úc Nam diễn mới phát hiện cô. Em, Úc Nam diễn còn chưa dứt lời, bởi vì Khương Chi Môn vừa đến là Lý Diệu Bạch lại lần nữa gào to lên. Nửa tiếng đồng hồ này cũng không làm nó thông minh hơn được tí nào, nhìn thấy Khương Chi Môn nó thế mà mắng luôn cả hai người họ. Này đây đã trực tiếp chọc giận Úc Nam diễn rồi. câm miệng, hai chữ tự hồ như mang theo sát khí vừa ra, nét dữ tợn trên mặt Lý Diệu Bạch không khỏi run lên, nhưng rất mau nó lại ưỡn ngực lên. Anh bắt tôi câm miệng tôi liền câm sao? Chờ mẹ tôi về rồi. Tôi nhất định sẽ không để bà ấy tha cho các người, bắt hết mấy người lại bắn chết. Tiểu quỷ này còn biết bắn chết, bởi vì béo lại thêm cứ mãi dễ rủa Lý Diệu Bạch thật ra sớm đã hết sức rồi, hoàn toàn là dựa vào chớn làm trời làm đất ngày thường chống đỡ. Từ nhỏ nó đã sống thích làm gì thì làm, khi nhỏ phạm sai lầm cô út út cũng sẽ không mắng nó, ngược lại là trách cứ bảo mẫu nó từ khi sinh ra đến giờ Lý Diệu Bạch cũng không biết đã thay bao nhiêu bảo mẫu rồi. Này đây cũng dưỡng thành cái bộ dáng ích kỳ hiện tại của nó, không nhìn rõ tình thế, không biết tự hỏi, vì dù sao trong cảm nhận của Lý Diệu Bạch mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba mẹ đều có thể giải quyết cho nó. Giống như khoảng thời gian trước nó từng đả thương một bạn học kết quả còn không phải cha mẹ của người bạn học kia phải tới cửa xin lỗi. Cho nên đối với Úc Nam Diễn, người đoạt đồ nhà nó, hiện tại cha tấn nó, Lý Diệu Bạch thật sự không có chút sắc mặt tốt nào. Phải không? Khương Chi Ngôn lên tiếng trước cô không hề có cái phẩm đức tốt gọi là không so đo với con nít kia, dựa vào cái gì chứ? Ai ai cũng đều là lần đầu tiên làm người mà, dựa vào cái gì phải nhường cho mày? Chỉ bằng mày tuổi còn nhỏ không nghe hiểu tiếng người à? Nếu như kiểu mấy đứa bé đã đáng yêu lại ngoan ngoãn kia Khương Chi Ngôn không ngại tặng chút đồ chịu thiệt một chút đối mặt với đứa như Lý Diệu Bạch ấy à ngại quá, bà đây chính là keo kiệt đấy, bà đây chính là không nhịn nổi đấy. Biết mẹ cậu phạm tội ít nhất phải bị giam 30 năm, ba cậu là tòng phạm phải bị giam từ 20 năm trở lên chưa? cô Út Úc và chồng bà ta cụ thể phải bị giam bao lâu thì khi phán quyết còn chưa xuống, Khương Chi Ngôn cũng không biết nhưng không ảnh hưởng cô dọa thằng nhóc này một chút. Điều này đại biểu cho cái gì cậu biết không? Đại biểu cho ít nhất là có 20 năm cậu cũng không thể gặp được họ chỉ có thể ở chỗ này kêu trời trời không đáp gọi đất đất chẳng linh. Anh ấy, Khương Chi Ngôn chỉ chỉ Úc Nam diễn. Nói cậu bữa này cậu không có cơm ăn, vậy thì người ở chỗ này không một ai dám cho cậu uống dù chỉ một giọt nước. Hình như mình hình dung Úc Nam diễn hơi bị hung thần ác sát quá rồi, mà thôi, đối phó gấu con tất nhiên là phải ác nhân còn cần ác nhân chỉ. Tôi không tin, Lý Diệu Bạch ngẩn đầu lên, mấy người đều đang gạt tôi, nếu biểu cảm của nó kiên định y như lời nó nói, có lẽ Khương Chi Ngôn thật đúng là tin một phần tiếc là... Vậy thì cậu quẩy tiếp đi tôi ngược lại là muốn xem ba mẹ cậu có thể ra cứu cậu không? Khương Chi môn cười lạnh một cái. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn. Nam Diễn em có hơi đói, chúng ta đi ăn cơm nhé. Úc Nam Diễn đứng dậy. Được, hai người không để ý lý rượu bạch nữa, mà kệ nó giống lớn gào to như thế sau lưng. Người trong cái biệt thự này ai cũng không dám cãi lại lệnh của Úc Nam Diễn để mà cho nó bất kỳ sự trợ giúp nào. Nhưng mà tới tối Úc lão ra từ thật lại còn nhớ tới đưa cháu ngoại này, nhắc một câu rồi biết được Úc Nam diễn đã an bài những gì thì cũng không nói gì nữa, ông tin tưởng Úc Nam diễn có chừng mực hơn nữa Lý Diệu Bạch Đích xác cũng nên trị một phen. Thật sự không nghĩ ra vì sao một đứa nhỏ đang yên lành lại sẽ bị nuôi thành cái dạng này chứ? Câu hỏi này đã có được đáp án vào ngày hôm sau. Úc Nam diễn cầm phần báo cáo điều tra kia, sau khi đọc xong từng chữ một thì thật sự rất muốn tới ngục giam chính miệng hỏi cô Út Úc một chút đầu óc bà ta có vấn đề thật hả? Khương Chi ngôn ở một bên rất tò mò là kết quả gì mà khiến Úc Nam diễn lộ ra biểu cảm thế kia, nhưng đây là chuyện nhà của người ta cô cũng không tiện dò hỏi. Ai ngờ dây tiếp theo Úc Nam diễn liền đặt phần báo cáo kia trên tay cô? Em xem đi, xem xong có ý tưởng gì liền nói cho anh? Nếu là lúc bình thường, chỉ sợ Úc Nam diễn sẽ đưa Lý Diệu Bạch đến nhà ông bà nội ruột của nó ngay, từ đây không còn nửa điểm quan hệ với Úc ra. Nhưng vào thời điểm hiện tại, nếu thật sự làm thế, có lẽ cái giá Lý Diệu Bạch phải trả chính là một cái mạng, dù cho cha nó không phải người đến mức nào, Lý Diệu Bạch hổ báo đến cỡ nào nữa, liên quan đến tính mạng thì hết thảy lại bất đồng. Hơn nữa với tình trạng sức khỏe của Úc Lão ra từ hiện tại, chỉ sợ thật sự không chịu được kích thích. Khương Chi ngôn đọc nhanh như gió, xem xong rồi rất mau liền đưa ra ý nghĩ của mình. Có phải úc gia đã hiến tế hết ai kêu vãi kêu của một thế hệ trước mới sinh ra được một người như anh không? Trên từ lão đại cha ruột úc nam diễn xuống tới cô út úc rõ ràng là ba bà mẹ khác nhau sinh lại đều là đồ kỳ lạ không hề khác biệt. Cô út úc ngay cả con riêng của chồng cũng có thể nhịn tuyệt. Dù cho là ôm lấy ý niệm dưỡng phế cơ mà mỗi lần nhìn thấy lý diệu bạch chẳng phải liền nhớ tới chuyện chồng mình ngoại tình à? ấy chẳng phải cũng là đang tra tấn bản thân mình sao? Vậy nên về sau cụ út út có thể làm ra chuyện điên cuồng thế này hình như cũng không khó để hiểu. Có phải anh đang nghĩ nên xử lý Lý Diệu Bạch thế nào không? Ngay sau đó, Khương Chi Môn nói, anh cảm thấy như này được không? Trực tiếp nói chuyện này cho Lý Diệu Bạch để trong khoảng thời gian này nó ngoan chút đừng gây chuyện nữa. Dù sao về sau cô út úc không có khả năng đi ra út ra cũng không có khả năng nuôi con dùm cha nam, sớm hay muộn cũng phải đưa lý rượu bạch đi, nó rồi cũng sẽ biết chuyện này. Trong khoảng thời gian này không tống nó về đã tận tình tận nghĩa, nói sự thật cho nó chính là vì để nó an phận chút. Vụ này nói Lý Diệu Bạch có sai hay không thì Khương chi Ngôn không có cách nào phán đoán, chỉ là Úc gia không hề nợ nó cái gì, đừng có nói cái vụ cụ Úc dưỡng phế nó, cha ruột nó cũng nhìn mà không lên tiếng không đau lòng kìa thế này rồi còn muốn trách Úc gia. Ngày hôm qua Lý Diệu Bạch quậy đến dạng sáng mới cúi đầu nhận sai, chỉ là vừa nhìn là biết không phải thiệt tình ánh mắt nó nhìn về phía Úc Nam diễn đều ẩn ẩn lộ ra một cỗ hận ý, giờ khắc này nó hoàn toàn không giống con nít. Khương Chi Ngôn từng ở trong viện Phúc Lợi, biết có mấy đứa nhỏ thật sự có thể làm ra những chuyện ác độc mà rất nhiều người trưởng thành cũng không dám, Lý Diệu Bạch như vậy, tuyệt đối đừng có mơ nó lấy ơn báo oán trên phương diện nào đó nó thật đúng là giống với cô U Túc. Chỉ mang thù không nhớ ân, tôi không tin, các người gạt tôi, các người gạt tôi, dò báo cáo bị hung hăng xé rách giọng nói bén nhọn của Lý Diệu Bạch vang lên trong phòng. Tôi muốn mẹ tôi muốn gặp mẹ tôi. Nó muốn chạy ra ngoài, lại bị vệ sĩ ở cửa ngăn lại. Một đứa nhỏ nào lại có sức để phá tan cản trở của vệ sĩ, rất mau, Lý Diệu Bạch đã bị ném về phòng. Úc Nam Diễn cũng không muốn vô nghĩa với nó, chỉ là bảo người trông chừng. một ngày ba bữa cứ theo lẽ thường mà đưa tới là được. Biết đứa nhỏ này không phải huyết mạch Úc ra rồi, Úc Nam Diễn cũng lời quản giáo nó, chờ cho qua khoảng thời gian này liền tiễn nó là không còn liên quan nữa. Rất mau cửa phòng bị đóng lại, trong căn phòng to như thế chỉ còn một mình Lý Diệu Bạch. Sau khi đập chút đồ lại đáng ngã mấy thứ rồi ấy, những vật phẩm có tính nguy hiểm rất mau đều đã bị người hầu thu đi sạch trong quá trình không phát ra chút thanh âm nào. Lý Diệu Bạch muốn chạy lại chạy không được có trời cũng không ai đáp lại quả thực nghẹn khuất tới cực điểm. Sau khi đám người hầu đi sạch rồi, nó nhịn không rực mà dơ tay phải lên, trên đó là một chiếc smartwatch chuyên dụng, có thể gọi điện thoại, còn có công năng kết nối bong bóng xanh, là món đồ mà con nít hiện nay cơ hồ đứa nào cũng có một cái, Lý Diệu Bạch tất nhiên cũng có. tới Úc ra lại không phải ngồi tù, bọn họ tất nhiên sẽ không đoạt lại hết đồ của Lý Diệu Bạch hơn nữa, vệ sĩ cũng cảm thấy một đứa nhỏ có thể liên hệ ai chứ. Giống như khi trước nó từng liều mạng gọi cho cô Út Úc với Lý Quang Hoa nhưng đều không có ai đắp lại, mà bên chỗ ông bà nội nó cũng chỉ là bảo nó an tâm chờ ở Úc ra trước đã căn bản không cần sử dụng đến smartwatch. Từ từ, bình tĩnh lại rồi, Lý Diệu Bạch nhớ tới một người. Theo lời ông ta nói là bạn của mẹ có lẽ có thể liên hệ mẹ cho nó dùng thì sao? Lý Diệu Bạch mới không tin lời Úc Nam diễn với Khương Chi Ngôn Đâu, đám đó chính là nhân lúc mẹ không ở đây bắt nạt nó, chờ mẹ về lại rồi, nó nhất định phải treo mấy người đó lên quất roi hết. Giống như trong tivi diễn vậy, để bọn họ đau đến kêu quang quá. Alo, chú Sử à, con là Lý Diệu Bạch, con trai Úc Minh Na. Chú Sử, chú phải giúp đỡ con. Tối hôm thứ hai vào ở bổn Trạch. Úc Nam Diễn cũng không tiện đi bồi Úc Lão ra từ một đêm nữa, anh vốn định tự ở ngoài phòng khách trong phòng ngủ làm việc suốt ai ngờ được tới 11 giờ cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Khương Chi Ngôn mặc áo ngủ in hình phim hoạt hình đáng yêu đi ra, nhìn thấy Úc Nam Diễn thì lộ ra một nét mặt bất đắc dĩ. Bước vài bước đến gần Úc Nam Diễn, Khương Chi Ngôn trực tiếp nắm chặt tay áo anh kéo vào phòng ngủ. Đương nhiên cô không có khỏe đến thế, chủ yếu vẫn là Úc Nam Diễn không dùng sức dễ dùa. Không thì như vậy đi em ở bên trong đặt mấy cái ly đựng nước. Khương Chi Ngôn cứ như đang nhìn một đứa bé con tùy hứng. Chẳng lẽ anh còn định làm việc suốt đêm sao? Trước kia anh cũng thường xuyên làm việc suốt đêm. Những lời này Úc Nam Diễn không nói ra bởi vì Khương Chi Ngôn đã xoay người đi đóng cửa phòng ngủ lại cầm lấy hai cái gối đầu đặt dọc chính giữa giường. Hẳn là sợ Úc Nam Diễn không yên tâm cô lại lấy ra một con dao gặp quân đội đặt bên gối đầu của Úc Nam Diễn con dao này vẫn là Khương Chi Ngôn mang theo tùy thân công cụ để ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới sẽ dùng tới vào giờ khắc này. Được rồi, ngủ đi, đừng có ngượng ngủng xoắn xít như nàng dâu nhỏ nữa. Khương Chi Ngôn dẫn đầu bỏ lên bên phải giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó vỗ vỗ gối đầu. Em còn muốn chơi di động một hồi, lúc anh muốn ngủ thì nói với em một tiếng em sẽ thắt đèn Úc Nam diễn, đau đầu chẳng sợ có làm việc suốt đêm cũng chưa đau đầu như vậy. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cocuocdoctruyen.com.